chương hai trăm sáu mươi ba hồ tiên còi yên v u i một chương hai trăm sáu mươi ba hồ tiên còi yên v u i một một đám đạo tật tại l a o đại mơ mơ hồ hồ mệnh lệnh dưới mơ mơ hồ hồ tốt không bọn hắn vốn chính là xã hội mặt trái bụi bặm chết cũng liền chết rồi tồn tại cùng tiêu vong cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì đại nhân đa tạ đại nhân ồ ồ ồ đại nhân ơ n cứu mạng định thế khó quên đại nhân van cầu ngươi mau cứu ta ơ n công dịu dít khóc lóc kể lệ thanh âm tại yên tĩnh trong núi trên đường băng lên minh thần không phải cái lòng nhiệt tình người nếu như đối với hắn không có giá trị hắn không n g ứ a thích đường gặp bất bình rút đau tương trợ không có bất luận cái gì hồi báo đầu tư hắn là sẽ không làm đá vào chướng ngại vật chủ yếu nguyên nhân là bởi vì chướng ngại vật ngăn cản đường của hắn mà không phải hắn muốn cứu người nào vừa mới ra làm quan thời điểm hắn liền lười nhắc cứu những cái k i a cầu khẩn phụ nữ trẻ em hiện tại thời gian trôi mau đi qua hắn có lẽ có ít cải biến nhưng là hắn vẫn như cũ là lạnh lùng mà cứu được người đằng sau liền có thể sẽ phát sinh chuyện phiền phức tỉ như nói trước mắt mấy cái phụ nhân quỳ gối quỳ gối hắn trước mặt khóc ròng không được khẩn cầu cảm tạ t h ô n t r a n g bị những n à y thổ p h ỉ đánh cướp, các n à n g những n à y phụ nhân bị bắt đi, đến trên núi, về sau vận mệnh như thế nào từ không cần nhiều lời. Lại là không muốn gặp được cái này đáp lấy cự lang t u ấ n giật công tử, tôi khô lạp hủ liền đem những cái kia p h ỉ đ ổ cùng h u n g cự các c đánh chết. Hiện nhiên, cái này công tử là người chính nghĩa. c h u y ệ n đương nhiên, cho dù là kia b ạ c h lang nhìn qua có chút nhiếp nhân tâm khách, những n à y được cứu nữ tử vẫn là quỷ gối hắn trước mặt đến, biểu đ ạ t cảm t ạ đồng thời. Tìm kiếm tiếp xuống c h ợ r ú t các nàng là cái này trong trần thế đê đ ằ n g nhất nhất không cách nào trưởng không chính mình vận mệnh phiêu diêu mèo tấm chỉ có thể thần cầu vận mệnh tha thứ mới có thể còn sống minh thần đánh giá những người này một chút tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì nhưng là cũng không có thu hoạch hắn lắc đầu chỉ nói ra các bị tiện tay mà thôi không cần cảm tạ đạo tặc đều đã bị ta giết chết bọn hắn cướp đoạt đồ vật cũng đều ở chỗ này ta cái gì cũng không cần chính các ngươi nhìn xem có gì cần lấy đi là được thu thập xong liền về nhà đi a hắn phất, phất tay phá hỏng những n à y nông phụ n ô n ữ không cần các nàng cảm tạ cũng không hề đề cập tới hộ tống các nàng về nhà an trí các nàng đến tiếp sau sinh hoạt như vậy r ứ t lời chính là đáp lấy bạch lang phối hợp hướng phía phương nam đi đến đại nhân t n công mấy cái nông phụ há to miệng nhìn xem kia uy phong lẫm lẫm bạch lang bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt rốt cục vẫn là nuốt xuống tình cầu quanh mình máu chạy thành sông t ử thi khắp nơi trên đất hoàn cảnh yên tĩnh đáng sợ các nàng cũng là đầy mặt sợ hãi t h a m dò tính nhặt lên trên đất đao binh có người còn không yên tâm lại thọc mấy đao đã tử vong t ộ phỉ hiện tại không ai có thể trợ giút các nàng muốn sống sót có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bí mật quan sát tiểu hồ ly nhìn xem tình cảnh này lại là cũng mê hoặc một cái cái này minh thần làm sao cùng cái kia tuổi trẻ thái tử hình dung đại đức người đại tài không quá đồng dạng a bình thường anh hùng không nên đã giúp đỡ lê c ù n g hộ tống những n à y nông phụ đến an toàn địa phương a cái này minh thần làm sao một điểm ứng v ĩ u đều không tiếp vậy nó làm sao đi theo vũng nước đục màu cá còn không bằng vừa mới lấy nữ hiệp thân phận già sân đây người này là cái không tốt hồ lộng về sau nếu là không có gặp gỡ chuyện gì còn không biết rõ lại biên cái gì thân phận tốt đây tiểu hồ ly có loại chất mật thắng bạn mới n dương dương bạch lang tại sơn lộ trung phi nhanh còn không có đi ra ngoài bao xa tại một cái chỗ mặt điểm ngủ chỗ b ố n g nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô bạch lang tại minh thần ra hiệu hạ bỗng nhiên ngừng chân nhưng gặp một mặc vải thô y phục khuôn mặt thanh lệ nữ tử đặt mông ngã rầm trên mặt đất nhìn xem cái này răng nanh răng nhọn giữ tợn đáng sợ bạch lang trong mắt tràn đầy hoảng sợ nàng c ư ỡ sợ bàn tay chống đất b ỏ cũng tựa như hướng về sau xê dịch tiêu xài rơi tất cả dũng khí lại đông nhiên xoay đầu lại hai tay nắm chặt trong tay cũ nát đao b ổ củi chỉ vào bạch lang mi tâm vợ môi ông động lên đừng đừng tới đây như vậy manh thu đối với một cái nhà nông nữ tử mà nói vẫn là quá mức k i n h k h ủ n g bạch lang hết a n lại nằm không có gì trí h ư n g lớn nhưng tính tình vẫn là rất h ạ c thiện không được hướng phía nữ tử niết n ô i lộ ra một vòng nụ cười g ữ tợi nữ tử toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy con mắt lật r a trắng cả người suýt nữa muốn con q u a đi cô nương núi sâu g i a lĩnh ngươi chạy tới nơi này làm cái gì mà đúng lúc này một cái tay nhẹ nhàng vô vô bạch lan g đầu âm thanh trong trẹo tại nữ tử vang lên bên hai ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tản mạn xuống tới rơi xuống bạch lang trên lưng tuấn giật thanh niên nô đầu ra lộ ra một vòng cười ôn hòa ánh mắt như là tinh thần phản chiếu lấy nữ tử b ộ dáng không nói những cái khác minh thần cái này bề ngoài vẫn là rất d ọ người cô nương gặp hắn hình dạng c ũ không được hoảng hốt một cái t r ớ mắt tựa hồ liền sợ hai để quên mất hết can đảm thời khắc giữa khu rừng đụng vào thần tuấn bạch lang chở một thần tiên công tử hết thầy phảng phất nằm mơ đồng dạng nàng ngồi dưới đất nhìn xem minh thần mặt có chút thất thần mỉ non thật thật tuấn ngài ngài là sơn thần sao thần linh mới có thể như vậy tuấn tú đáp lấy uy phong như vậy bạch lang a nàng hiện tại bộ dáng tựa hồ cũng có chút điểm không thanh mộng cảnh cùng thực tế tại hạ không được thoáng qua một cái đường lữ nhân thôi không phải cái gì s ơ n thần minh thần cười khoát tay náo bạch lang theo tâm nguyện của hắn dần dần thu nhỏ biến thành cơ chú chó lớn nhỏ minh thần trà sát đầu chó hướng nàng nói ta bạch lang mặc dù tướng mạo t h u kệ nhưng là tính tình kỳ thật rất dịu dàng ngoan ngoãn t h ủ dọa cô nương mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ cô nương nhìn xem bạch lang thu nhỏ sợ hai tiêu mất trong mắt rung động càng thêm nồng đ ậ m ngài ngài nhất định là tiên nhân minh thần không muốn lại cùng với nàng dây dưa vấn đề như vậy chỉ là hướng nàng hỏi cái này rừng núi hoang vắng cô nương một mình một người tới nơi này làm cái gì nghe được minh thần tra hỏi cô nương ý thức hấp lại tựa hồ lúc này mới nhận rõ hiện thực không được nắm chặt nằm đấm trong mắt thủy quan lưu truyền bi thương cùng phẫn phản phất đều muốn tràn đầy ra nhìn ký đến y phục của nàng ống quần tựa hồ cũng có chút vết máu tiên trưởng thứ không dám dầu dếm ta là bên ngoài một dặm huệ hoa hương lưu lệ hà nhà ta nhà ta gặp đại nạn tựa hồ rốt cục tìm tới thổ lộ hết người nữ tử ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ bừng nước mắt thủy quyết đê mà ra trời đánh thổ phỉ chết không yên lành xông vào chúng ta thôn đem thôn đều hủy ta cha mẹ đệ đệ đều bị sát hại ô ô, ô. ta từ trên núi hai năm xuống tới không còn có cái gì nữa ô ô, ô. đơn giản hạnh phúc luôn luôn có thể dễ dàng mà bị phá hủy cô nương không kèm được cảm xúc không được hướng phía minh thần kêu khóc nàng khóc đến rất thương tâm nhưng là không hề giống sụp đổ thút thít như vậy không quan tâm vẻ mặt dữ tợn ngược lại là biểu lộ quản lý vô cùng tốt tuy nói nông thôn sinh ra nữ nhi cũng không phải là như vậy tuyệt lệ thiên tư nhưng khuôn mặt hình dáng vẫn là rất t h a n h lệ bây giờ lã t r ả rơi lệ ta thấy mà yêu nàng thút thít phát tiết tâm tình của mình qua một một lát nàng lại ngẩm đầu lên muốn rách cả mí mắt cán răng nghiến lợi nhìn về phía phương xa ánh mắt càng thêm kiên định cùng quyết tuyệt nằm thật chặt trong tay cụ nát đau bộ củi vô luận như thế nào ta đều muốn báo thù ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu một năm tuổi không lớn lá gan không lớn nhìn qua cũng không có cái gì lực lượng cô lương chỉ nhắc tới lấy một thành cũ nát đ a o bột củi làm sao có thể là một đám như lang như hổ phỉ đổ đối thủ đâu nhưng là nàng đã mất đi tất cả hai mắt quyết tuyệt chỉ còn lại có k i ự u hận cùng b i thương hiển nhiên đã là trong lòng còn có t ự trí được hay không được kết quả đối với nàng mà nói không có gì cái gọi là nàng d ư ơ n g mắt hướng phía minh thần hỏi tiên trưởng ngươi từ bắc phương đến nhưng có nhìn thấy cái gì đạo ta theo lý tới nói cho dù là cái nhất phổ thông người bình thường đ ụ n phải cô nương này tìm chết cũng nên hơi cản cản lại nhưng mà minh thần lại là nhẹ gật đầu ngược lại là có nhìn thấy ngay tại mặt phía bắc cách đó không xa chương hai trăm sáu mươi ba hồ tiên có yên vui hai chương hai trăm sáu mươi ba hồ tiên có yên vui hai hắn cùng cái chỉ đường nở t ờ cờ hướng phía nữ t ử chỉ cái phương hướng cô nương hiện tại chạy nhanh chút cố gắng còn có thể đ ổ i kịp cô nương người không đều đã bị ngươi g i ế ta ngươi đang nói cái gì cái này cũng đã nói x o n g không đồng dạng a ngươi liền không thể nói đều đã bị ngươi dây ta một cái nam nhân bình thường đều sẽ như thế nói đi chẳng lẽ là bởi vì nàng trở nên quá bình thường hấp dẫn không đến minh thần lực chú ý đây chính là vinh quang a ngươi dạng này ta liền trực tiếp bảo ngươi ơ n công ta người nhà đều đã chết n g ư ơ i giúp ta đem giết ta người nhà kẻ thù đều giết ta liền thuận lý thành trương đại ơ n đại đức không thể báo đáp trực tiếp làm c h â u ngựa cho ngươi tất cả đều vui vẻ n g ư ơ i tốt ta hảo đại gia tốt tại hoàng cung nốc g những ngày thời gian cung đấu tri thức đều đã kéo căng ngươi mang ta đi ngươi liền nhìn ta đem không đem ngươi huyền náo long trời lở đất liền xong rồi mà bây giờ tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng con hàng này làm sao luôn không theo lẽ thường ra bài a trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì ngươi liền yên tâm ta một cái nữ t ử yếu đối độc thân đi đối kháng thổ phỉ a chẳng lẽ cái này thuật lại bị phát hiện lần này thế nhưng là đem thuật sửa chữa tinh tiến một cái a kia chim không có phát hiện kia rắn cũng không có phát hiện cái này ngốc đại cá tử bạch lang càng là cái đồ đần cái này không có tu hành phạm nhân đến cùng là thế nào nhìn ra được nội vang cố sự đúng là có chút chỗ sơ s u ấ t chẳng lẽ bị thiên tư này tuyệt đỉnh người thông minh đã nhìn ra là bởi vì một cái tuổi trẻ nữ tử tùy tiện xuất hiện tại trong sơn đạo quá mức kỳ quái nó chỉ là không ngớ thích biến thành nam tử thô lỗ bộ dáng những này thổ phỉ mang theo c ư ớ p đoạn vật tư cùng nữ nhân đi không nhanh trên lý luận là có thôn vụ đổi k i ể m khả năng ta là núi bên trong lớn lên thường thường làm công việc thân thể tốt rất bình thường a liền xem như biến hóa bị nhìn đi ra vậy ngươi không phải muốn cho ta đi theo n g ư ơ i a vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy thả đi ta trong nháy mắt cô nương trong óc hiện lên mấy cái suy nghĩ lấy lại tinh thần cô nương lung lay thân thể k ô cằn gật đầu nhà đa tạ t i ê n trưởng ta cái này đi minh thần nghiêng người sang một bộ xin cứ tự nhiên bộ dáng cho cô nương nhường ra không gian chẳng lẽ là đang gạt chính mình ký kịch luôn luôn muốn làm toàn cô nương dẫn theo đ a o để bảo toàn nét mặt của mình quản lý từ minh thần nhường lại không gian đi qua giống như thật là muốn chọc g i ậ n thế rào rạt đi tìm thổ phỉ tính sổ sách nàng đi về phía trước sau lưng minh thần đối bèo nước gặp nhau cô nương cũng lơ đễm chỉ là làm bạch lang lớn lên chuẩn bị tiếp tục tiến lên cô nương đã đi ra ngoài mấy bước tựa hồ hai người bèo nước gặp nhau duyên phận liền muốn ở chỗ này và mất ôi mà đúng lúc này cô nương ánh mắt lóe lên ai đú âm thanh dưới chân nạc không cổ chân u ố n cong trực tiếp ngã dầm trên mặt đất đau quá nàng không được đáng thương như vậy la lên xem ra giống như là chẹo chân cô nương thế nào minh thần cũng không phải cái y ế p thuận tâm ý của nàng quay đầu hỏi tiên trưởng ta ta quá vô dụng nàng giận dữ đấm mặt đất tựa hồ là đang oán giận sự bất lực của mình tựa như là bởi vì hù dọa chân có chút mềm luôn éo một cái nhưng mà ngôn ngữ nhẹ đ ồ n g b ề m lại là đem chính mình chật chân trách nhiệm giao cho bạch lang ta bởi vì ngươi bạch lang bị dọa đến d u n chân chật chân n g ư ơ i dù sao cũng phải quan tâm quan tâm ta đi chớ để ta đi nhanh nói với ta n g ư ơ i đã đem sơn p h ỉ đều rết sạch đi minh thần cũng không biết rõ có nghe hay không ra nàng lời n g ầ m chỉ là có chút lo lắng hỏi không có sao chứ cô nương ngẩng đầu lên cắn môi dưới có chút miễn cưỡng nói ra không có việc gì không có việc gì minh thần nghe vậy tựa hồ an tâm nhẹ gật đầu không có việc gì liền tốt minh thần cười ha hả giơ tay lên hướng phía cô nương c h ắ p tay tại hạ dự chúc cô nương báo thủ thành công dứt lời c không đợi cô nương hồi phục chính là vô vô bạch lan đầu ra hiệu nó tiếp tục x u i n à n tiến lên cô đương nàng không tin tinh minh như vậy người sẽ như thế chất phát v u ngơ n mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là đáp án hiển nhiên đã rất rõ t u ầ n vui này lại đập lê t h m rất muốn cắn người không dễ chơi không dễ chơi tiếp theo một cái trước mắt gió táp bực h ở i trong rừng nhánh cây theo gió chật trợn từng mảnh lá xanh theo gió mà múa mảnh không gian này tựa hồ cũng lộ ra một chút không tầm thường ký h tức bạch lang tựa hồ cảm nhận được một trận hùng hậu lực cản ngăn trở nó tiếp tục tiến lên tốc độ cũng là thả chậm xuống tới minh thần trước mắt quang ảnh lưu truyền không biết khi nào một cái màu đỏ tiểu hồ ly xuất hiện ở bạch lang trên đầu nó ưu nhãng ngồi ngay thẳng hẹp dài hồ ly mắt bình tĩnh nhìn xem minh thần con mắt quan sát đến nét mặt của hắn phản phất muốn nhìn trộm nội tâm của hắn náo h kịch kết thúc tiểu hồ ly xuất hiện ở đây liền đại biểu cho nó từ bỏ đều bị phát hiện còn chơi cái gì diễn tiếp chính là thằng h ề thôi nó hất bàn không chơi thanh t u y ể n lưu vang đồng dạng thanh em bỗng nhiên vang lên ngươi là thế nào phát hiện cái gì thời điểm minh thần là đem nó đã nhìn ra nhưng là người bên ngoài cũng không có nhìn ra đây phú diêu mắt nhân bỗng nhiên co g ụ c lại bay thẳng đến minh thần trước mặt đến trong mắt lộ hôm quang thuộc về thần linh phượng hoàng hùng hậu khí thế đ ỗ n g nhiên phát tản ra một mặt đề phòng nhìn xem tiểu hồ ly nh ì nhầm n cái này thật đúng là cái yêu thằng đến con hàng này xuất hiện ở trước mắt miệng nói tiếng người nàng mới thật sự rõ ràng đích xác nhận minh thần lời nói trong rừng phi đ i ể u lập tức hết t h ể rơi xuống toàn thân run dậy hướng phía cùng một cái địa phương bài phục bầu trời hoàng giả không lên trời bọn hắn sao dám bút cánh tiểu xa cũng là n ô đầu ra thu đồng trịnh trọng nhìn trước mắt cái này hồ ly nàng không có cùng minh thần tiến hoàng cung cũng không có đi đi dạo thanh lâu đây là nàng cùng tiểu hồ ly mới gặp nhưng là bằng nàng ngàn năm trạch nữ tu hành cảnh giới lại nhìn không ra cái này hồ ly nền tảng phù diêu cùng long liên như lâm đại địch minh thần lại là có chút nhẹ nhõm c ư ờ i nhẹ nhàng nhìn xem cái này hồ ly ta ánh t u y ế t cô nương xem như hiện thân ả nha trêu chọc tận lực tại ánh t u y ế t hai chữ càng thêm nặng nữ g khí tại hạ hứa cô nương những cái kia thể non hẹ biển ta đều chưa đây rời bắc liệt hãn kỳ thật cũng không thể cam đoan cái này tiểu hồ ly nhất định theo tới dù sao chân dài tại người ta t r ê n thân liền xem như tiểu hồ ly thật không muốn cũng không thể cưng cầu chỉ là trong lòng đại khái sẽ có cái suy đoan thôi thẳng đến trước đây không lâu phú diêu cùng long liên nói tới có người âm thầm thi pháp hắn lúc này mới an tâm quả nhiên không đi hai bước cái này nịch ngậm hồ ly liền tự mình ra sân ký kịch tinh hồ đạo diễn t r ư ớ c diễn trận sâu tình hoàng nữ h í kịch còn không v ổ i lòng hiện tại lại dẫn xuất một màn như thế dân nữ báo thủ tiết mục đáng tiếc thế giới này không có phim cho nàng trụ ta lại không gọi anh tuyết ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì đi ra ngoài dùng tiểu hảo anh tuyết cũng bất quá chỉ là tần u y ê n cho nó lấy danh t ự tôi h nó tên thật cũng không gọi anh tuyết đang trêu người cái này một đạo bên trên tiểu hồ ly thế nhưng là gặp gỡ đối thủ nó không khỏi chừng minh thần một chút minh thần lơ đễm chỉ là hướng nó、no、cười thế nhưng là ta thắng lời nói này như lọt vào trong sương mù phụ diêu cùng long liên cũng không quá minh bạch là có ý gì nhưng tiểu hồ ly biết rõ một người một hồ không gặp vài lần nhưng lại có chút á n ý ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu trận này không có ý nghĩa gì đùa ác tranh tài cuối cùng y thật chính là tiểu hồ ly biến hóa t r e o cận người minh thần bị bắt làm đó chính là tiểu hồ ly thắng minh thần khám phá đó chính là minh thần thắng n g ư ơ i đánh giám n g ư ơ i không có thắng ta không biết do ngươi đang nói cái gì lúc trước tần nhân sự tình coi như hắn thắng lần này cũng lặn à o trước không giữ được bình tĩnh bản thân bại lộ cũng coi như minh thần thắng nhưng là tiểu hồ ly lại là dương lên đầu trứng mắt liếc hắn một cái ha ha ha ha minh thần không quan trọng mà cười cười không có thắng liền không có thắng đi chính là bộ dáng này nhiều khí hổ a rất muốn cắn người tiểu hồ ly không hiểu cảm giác đi theo con hàng này đi cố gắng cũng không phải chuyện gì tốt mắt thấy chạy đề tiểu hồ ly không được lại hướng hắn hỏi ngươi là thế nào nhìn ra được liền xem như kia cao cao tại thượng tiên thần đều ít có có thể nhìn ra biến hóa của nàng chi thuật tồn tại kinh ngạc hai lần cái này hiển nhiên không phải t r ư n g hợp người này đến cùng là thế nào một chút nhìn ra được như thế lớn lỗ thủng nàng tốt xấu phải biết nguyên do mới có thể bổ cứu hồ tiên nhạc thổ thành lập thiên địa c o i yên v u i không chừng yêu quỷ nhân tiên chính tiểu hồ ly đều không biết rõ trên người nó có cái sáng loáng b ằ n g tên chỉ có minh thần có thể trông thấy mặc nó như thế nào thiên biến b ả n hóa đừng nói là biến thành cái này đ ầ y người điểm đáng ngờ cô đ ư ơ n g liền xem như biến thành bèn đường một khối thường thường không có gì lạ tạm đá minh thần đều có thể một chút nhận ra con hàng này tâm nguyện càng là trọng l ự a cấp đơn giản chính là thiên p ư ơ n g dạ đàm dưới mắt thiên hạ nhất thống minh thần cũng còn không thu thập minh bật đây càng không nói đến là làm ra đến như vậy một cái u y ễ n tưởng hương chương 264, hoa dung một chương 264, hoa dung một anh tuyết cô nương đều không nói cho ta tên thật ta như thế nào nói cho ngươi ta bí mật chứ minh tần h có chút hăng hái đánh giá cái này đáng yêu tinh linh hồ ly vừa cười vừa nói tiểu hồ ly đối với cái này tựa hồ không có gì cái gọi là ngồi tại bạch lang trên đầu ngáp một cái danh tự chỉ là cái danh hiệu ngươi xưng ta á n h tuyết cũng được tiểu hào cỡ lớn dù sao gọi chính là nó là được rồi gọi n à n g tiểu hào về sau còn có cơ hội chơi xấu bạch lang đối với phạm nhân mà nói kia là uy phong lấm lấm dị thú nhưng là đối mặt với không thể t r e o vào tồn tại nó là liền cái rắm cũng không dám thả tiểu hồ ly ngồi tại nó trên đầu cũng không quan trọng thành thành thật thật thực hiện chính mình làm lái xe chức trách minh thần lại là nhìn xem tiểu hồ ly con mắt có thể ta liền muốn xưng hâu ngươi bản danh đâu tiểu hồ ly xứng sở nó lung lay đầu tại ký ức xó xỉnh bên trong tìm tòi chính một cái bản danh t r ậ t nói ra gọi ta mặt mày đi mặt mày hoa dung miệng bạo minh thần nghe vậy n h ữ mày t r ậ t tú một câu thế này không có thơ văn vẫn tưởng y t ư ờ n g hoa tưởng dùng do xuân phật rách tả tơi lộ hoa đồng tên rất hay đối với minh thần chứa thi đấu hành vi tiểu hồ ly ánh mắt l ó e lên tựa hồ cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì nó biết rõ minh thần đang suy nghĩ gì hàng ngày không muốn hắn v ậ i nguyện nó dương lên đầu một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng chỉ là tiếp tục hỏi tốt ta cho ngươi biết ngươi nên nói cho ta biết minh thần cười cười thật cũng không che lấp chỉ chỉ ánh mắt của mình thần đôi mắt này có thể nhìn trộm vận b ệ n h đảm nhiệm mặt mày như thế nào thiên biến văn hóa trong mắt ta nhưng thủy trùng không thay đổi cái gì người n g ta thế gian này căn bản cũng không có dạng này thần thông tiểu hồ ly b ô n g nhiên ngẩng đầu đến k h u n g tận nhìn hắn chằm chằm ai có thể nhìn t r ộ m vận m ệ n h đâu chớ nói vận m ệ n h thời gian đều không thể vượt qua những cái kia hưởng thụ mọi người cũng vụng không gì làm không được tiên thần đều không làm được đến mức này minh thần một bộ không đứng đắn bộ dáng h i ệ n nhiên là nói nhảm cái lý do đùa nó tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không chọc tới ta ngươi xem như chọc tới thiết bản ngươi nhìn ta về sau gãy để yên ngươi liền xong rồi ngươi này miệng đầy hoang nôn hiển nhiên là không thể tin minh thần nghe vậy chỉ là như bay một bộ không thể thế nhưng bộ dáng đầu năm nay nói thật cũng không ai tin không nói ngươi hỏi nói ngươi lại không tin vậy ngươi nói ta nên là như thế nào nhận ra ngươi tiểu hồ li li mắt ta nếu là biết rõ ta còn hỏi ngươi nhất định là ta thuật có cái gì chỗ sơ xuất bị ngươi phát hiện lại không chính là ta diễn có vấn đề v â n v â vâng n vân là ngươi diễn có vấn đề minh thần thuận nó nói hoàng nữ khoa trương tùy hứng nhưng không làm được sông thanh lâu chuyện như vậy bác đế không phải cái bị quy củ hạn chế người cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ v ư ợ t khuôn mã đánh nữ nhi ngươi tần huyên khắp nơi đều là không hài hòa cảm giác hoàng sơn giã l i n h xuất hiện một cái mỹ lệ thôn cô khả năng thấp đến cực kỳ bé nhỏ còn vừa vặn bị ta đụng phải cầu dẫn ta đi nỗ lực cá i nhân anh hùng trách nhiệm ta không tin tưởng ngẫu nhiên liền xem như thật có cái này một phần ngàn vạn ngẫu nhiên vậy ta sai cũng liền sai tiểu hồ li méo một chút đầu nhìn hắn minh thần nói tới hoàn toàn chính xác thực sự lý so với kêu phiêu miệu thần mục tựa hồ càng tiếp địa khí một chút nhưng nó vẫn là có loại không hài hòa cảm giác bất quá cũng chỉ tới mà thôi chơi đ ù a về chơi đ ù a cũng nên có cái hạ độ qua chính là n g n g n ư ợ c tựa như nó tại bắc liệt vương đình làm ra đùa ác cũng hầu như vậy là tại khả không phạm vi bên trong mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là minh thần đúng là tính đúng rồi tính đối nó sẽ ly khai bắc liệt cùng hắn đồng hành minh thần xác thực rất đặc biệt tiếp xuống thời gian nó muốn theo người này chung sống một cái thử một chút nhìn xem có thể hay không phát sinh chuyện thú vị t i u bác đế coi như hắn vận khí tốt tha cho hắn lần này minh thần trong mắt cười nhìn nó thế nào hài lòng tiểu hồ ly chỉ là dương lên đầu nó liền không thích xem người này tính được hết t h ể bộ dáng nó chính là muốn nhìn hắn mất khống chế dáng vẻ mặt may nguyện ý cùng ta đồng hành a ta đều cùng ra ngươi còn nhiều hỏi cái gì tiểu hồ ly quay đầu đi chỗ khác không nhận ý nhìn hắn liền thiền đi theo người gặp mặt bắt đầu một thanh không có thắng một mực tại kinh ngạc liền không có thuận lợi qua t i ê u bắc liệt thái tử coi là thật mắt vụt về người này có thể có hắn hình dung tốt như vậy đánh giám minh thần cũng không giận chỉ là cởi mở mà cười cười ha ha ha ha tốt tốt tốt trách ta trách ta là ta cưỡng ép đem mặt mày từ bắc đến nơi đó giành được là ta ép buộc mặt mày cùng ta đồng hành người này nhiều khí hộ a tiểu hồ ly tóm lại là bư lại ánh mắt lưu chuyển yên lặng nhìn xem minh thần con mắt tiếng nói nhẹ nhàng tựa h ồ nghiêm túc chút ta có thể rất có thể dày vào đây người chớ có hối hận yêu quái sống trăm ngàn năm đều nên là có chút trí tuệ cũng nhìn trộm được lòng người một cái có lẽ là yêu quái đần nhưng hai cái ba cái tóm lại là nói do vấn đề người này trẻ tuổi như vậy bên người lại tụ họp những n à y yêu quái thành tâm thành ý đi theo hắn trợ giúp hắn nghĩ đến cũng không xấu đi đặc lập độc hành người kiểu gì cũng sẽ h ư u dung nạp thế gian kỳ q u i lòng dạ dày vỏ minh thần nghe vậy vẫn như c ũ là cười mặt mày cái này thiên hạ lại không có mấy người so ta có thể giày vò các dạng cảm xúc thu liễm trong lòng tiểu hồ ly dương lên đầu đó là ngươi không có gặp gỡ ta tiểu hai ngồi tại minh thần trước người tiểu hồ ly cũng không cách nào như lúc trước tần nguyên như thế bị ôm ở trước ngực chỉ là thuận minh thần cánh tay nhảy mấy cái ở giữa lên bờ vai của hắn an an ổn ổn nằm ở đó hiện tại tốt tiểu đ i ể u tiểu xà tiểu hồ ly minh thần thành động vật nhỏ vật trang sức người thanh phong c h ậ m chậm ánh nắng tươi sáng b ạ c h lang như là tinh linh đồng dạng tại trên đường núi lưu truyền trong núi hiếm thấy qua đường người nhìn thấy trước mắt nghe thấy đều là mỹ cảnh tâm tình dòng chơi tùy tính rất có vài phần ẩn sĩ lãng mạn cùng tự do mặt mày tại kình thương thành ngây người bao lâu hơn hai năm một điểm thế nhưng là cùng bắc đế có thủ bạch lang an ổn lái xe minh thần có một câu không có một câu cùng mới gia nhập tiểu hồ ly nói chuyện t i ế m nói đến cái này tiểu hồ ly cũng là có chút đặc thù yêu trên người hắn cùng h ấ p y ê u hòa thượng đồng dạng có hai loại nhắc nhở ngoại trừ kia nhìn qua chính là cái gian khổ nhiệm vụ hồ tiên nhạc thổ bên ngoài kỳ thật còn có một cái cùng loại với cây giả tưới nước hát m ê u nhìn s i n tử hòa thượng chạm yêu trừ ma thường ngày hướng nguyện vọng tay tắt bắc đế minh thần từ trước đến nay đối với mình năng lực đặc thù coi là trò chơi nhiệm vụ hắn đối với chơi trò chơi xưa nay nhìn thoáng được người chơi trò chơi là trường khống trò chơi mà không phải bị trò chơi trường khống trở thành c ô i lỗi tỉ như nói hắn đ ờ i này cũng không muốn hoàn thành tiện nghi lão sư gãy cờ xa trường nguyện vọng bác đế cùng mỹ nhân ngư nhân vương đăng cơn g u y ệ n vọng hắn cũng không muốn hoàn thành lại tỉ như chính là cái này vật lý trên ý nghĩa đánh mặt bác đế người ta là hoàng đế cùng mình cũng là chân thành tương giao cứ việc lập trường đối lập nhưng cũng là cái đáng giá tôn kính người hắn chọc phải tiểu hồ ly nhưng lại không chọc tới minh thần vì một cái trò chơi nhiệm vụ đi đánh người ta mặt làm nhục hoàng đế tôn nghiêm đúng là không nên quan hệ cho dù tốt bằng hữu cũng không thể làm như thế đây cũng là hắn lúc trước nói với tần lâu hắn cùng tiểu hồ ly có thủ không cách nào đạt được nó trợ giúp nguyên do hiện tại theo tiểu hồ ly đi theo minh thần ly khai b ắ t liệt nó tựa hồ bông xuống nguyện vọng kia tựa hồ cũng đã biến mất tuy nói không được đến lễ tạ ban thưởng nhưng minh thần đối với cái này cũng tịnh không tiếp với chính là không biết rõ qua một đoạn thời gian có thể hay không xuất hiện tay tắt minh thần dạng này nguyện vọng ừ bác đế tiểu hồ ly nghe vậy lại là nhất miệng một mặt tức giận b ấ t quá là chó săn sao đến hắn như thế nào chọc giận ngươi ta bế quan bế hảo hảo hắn đột nhiên xuất hiện đem nhà ta phá hủy còn đưa cho hắn nữ nhi làm sùng vật thu này không báo m ặ ta t còn cần hay không cái gì bế quan nhưng thật ra là giữa mùa đông ngủ nướng bị người q u ấ y dậy thanh n g ậ u cái gọi là nhà cũng b ấ t quá là tùy ý đào ra hố nói đến cũng thật không oán tần lâu tiểu hồ ly biểu hiện s á t thực liền cùng phổ thông hồ ly không khác nó phàm là thể hiện ra một điểm chỗ đặc thù dựa vào tần lâu tính cách cũng sẽ không tùy ý như vậy đối lại nó chương hai trăm sáu mươi bốn hoa dung hai chương hai trăm sáu mươi bốn hoa d u n g hai minh thần con hàng này rời giường khí cũng thật lớn hơn hai năm vẫn rất mang thủ con hàng này tại hoàng cung đợi hai năm không phải là vì dạy võ bắc đế a đôi câu vài lời đi qua con hàng này tính cách cũng tại minh thần trong lòng càng thêm lập thể người sợ bắc đế bình thường yêu quái nên là không dám ở hoàng cung dạng này nhiều châu đốc phù giao hiện tại là phượng hoàng thần thú chi tư nhưng ở tại hồ điện lâu đều cảm giác có chút kiềm chế con hàng này ngẩn ngơ chính là hai năm coi hình cách không giống như là ưa thích chịu bị k u ấ t tiểu hồ ly nghe vậy hử một tiếng cho săn mà thôi ta sợ hắn làm cái gì minh thần nhữ mày chó săn vậy ngươi vì sao không thi triển thần thông trả thù hắn ai kia rất không ý tứ cái gì trả thù không trả thù lệ khí đừng như vậy nặng cũng không phải nhất định phải chém chém g i ế t g i ế t mới có thể suy nghĩ thông suốt tiểu hồ ly nghe vậy lại là lắc lắc móng đốt nhỏ nháy mắt ra hiệu một bộ nhìn thấu nhân gian tương tàng phong kinh vân đạm tới người bộ dáng phong kinh vân đạm tới người bộ dáng p h o n h kinh vân đạm với người bộ dáng phong k n h vân cho nên ngươi liền biến thành bắc liệt trưởng công chúa dáng vẻ câu dẫn ta khi nào của ngươi dù sao đều bị phơi bày tiểu hồ ly cũng không có phủ nhận ngược lại là có chút tiêu n g ạ o ư ớ ngực không sai nó tiếp tụ h lấy thái tử cùng hoàng nữ tin tức suy tính bắc đế tính cách đại khái cũng là nghị phủ định vụ hôn nhân này sau đó nó biến thành hoàng nữ bộ dáng thông đồng minh thần phóng xuất ra hoàn toàn tương phản tín hiệu tạo thành song phương đối lập mâu thuẫn dẫn tới minh thần cùng bắc đế bất hòa tuy nói cuối cùng là thất bại nhưng trận này đùa áp tổng thể g à n khung giới cái nhìn của nó là rất h ò mỹ cũng chính là minh thần quá yêu nghiệt mà thôi nếu có thể mang lên đánh nhau vậy liền không thể tốt hơn trang diện kia n g ấ p lại liền hăng hái bắt đế quáy dày nó thanh mộng nó không phải đem bắt liệt hoàng cung dày vò gà bay chó nhảy minh thần hiện tại đột nhiên có chút không quá muốn đem con hàng này mang về nhà mang thủ lòng dạ hẹp h ỏ i yêu dày vò không tốt phỏng đoán tâm tư thần thông quỷ dị con hàng này đơn giản chính là cái di động gây họa t ì n h hơn nữa còn là cố ý gây họa tìm thú vui loại hình hắc ngươi sợ tiểu hồ đi lại từ minh thần trên bờ bay nhảy đến bạch lang trên đầu bay đầu muốn thưởng thức minh thần biểu lộ nàng muốn nhìn trộm đến người này mất trưởng không bộ dáng thừ ngừ e ngại ta đi minh thần thỉnh thần dễ dàng đưa thần coi như khó khăn minh thần tận lực khoa trường nói ta thật là sợ tiểu hồ ly liếp mắt thừ trước hết để cho ngươi thắng hai trận đắc ý đắc ý hãy đợi lấy đi minh thần dừng một chút lại hỏi người tu hành bao lâu cái này hồ ly toàn thân lộ ra quỳ dị thế giới này đối với lực lượng không có cụ thể định nghĩa yêu quái lấy tu hành tuổi kế đạo hạnh nhưng chân chính chiến l ự c còn phải đấu pháp một trận mới có thể biết được tỉ như nói phủ g a o dạng này tu hành không bao lâu đã là so với ngàn năm đại yêu cũng không phải là quá đáng cái này tiểu hồ ly chỉ dùng biến hóa chi pháp thôi không có thể hiện ra cái gì sức chiến đấu nhưng phủ giao liên tiếp trên người nó nhìn nhầm long liên cũng đối với nó có chút trịnh trọng còn tại bắc liệt hoàng cung qua có chút tự nhiên nghĩ đến cái này tiểu hồ ly là không đơn giản tiểu hồ ly ánh mắt lóe lên lại về tới minh thần trên bờ bay cũng liền mấy trăm năm quang cảnh à. ta cũng quên đi thời gian như thế ung dung quá khứ ai nhàn không có chuyện mỗi ngày số thời gian nó nhét m ô i lộ ra một vòng ác liệt cười đến nhìn xem ta có hay không cơ hội đưa t i ế n ngươi ngàn trăm vạn sinh linh không nhất định có một cái có thể mở trí trở thành yêu nhưng thành yêu liền có thể tu hành trường sinh không kiên nghệ gì cả tại trong hoàng cung đợi hai năm tiêu xài thời gian đ ù a ác đối với nó mà nói cố gắng cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt thôi minh thần sinh mệnh như là sáng trói lưu tinh đồng dạng xẹt qua trí nhớ của nó cũng là một đoạn thú vị trải qua minh thần không nói trước đưa t i ế n hắn dạng này ác liệt cho đùa chỉ nói nó tu hành trăm năm tất nhiên là có t r ỗ dầu d i ế m long liên thế nhưng là tu ngàn năm đây trừ khi nó giống như phủ g a o có cái gì gặp gỡ sớm mấy năm bắc liệt từng cung phụng tôn trọng hồ ly chẳng lẽ là bởi vì cái này suy nghĩ lại trong đầu trợt lóe lên hắn nhìn trộm không được lòng người không có khả năng đem hết thảy đều làm được hiểu rõ có một số việc đối phương chú định sẽ không nói minh thần cũng sẽ không hỏi nữa ngươi vì sao nói bắc đế là chó săn sau lưng của hắn còn có người nào a tiểu hồ ly ghé vào minh thần trên bờ bay khi mắt có chút miết cưỡng ta liền yêu gọi như vậy người trong thiên hạ đều là chó săn ngươi cũng là minh thần hồ ly nói đến nhiều nhắm mắt lại tựa hồng ngủ nhưng là đùa ác lại bắt đầu lông đồng đồng đỏ cái đôi như có như không lướt qua minh thần cổ cuối cùng mảnh màu đen nhỏ lông tơ tại minh thần cái cổ l ư u chuyển nó tới thời điểm liền nói nó là cái ưa thích d à y v ỏ minh thần đối với cái này ngược lại là cũng lơ đ ế m vẫn như cũng không có lộ ra hồ ly ưa thích biểu lộ dường như nhớ ra cái gì đó lại hỏi ngươi có mấy đầu cái đôi a hồ ly hít mắt lung lay cái đôi miễn tướng đáp t ư n g muốn nhiều như vậy cái đôi làm cái gì l i ê n một đầu không phải nói hồ yêu tu hành lâu sẽ mọc ra mấy đầu cái đôi sao lấy cựu vĩ là nhất a đánh giám đơn thuần nói b ậ y người nghe ai nói ta làm hồ ly lâu như vậy ta làm sao không biết rõ nhà kinh thương thành cũng coi là minh thần phúc điện lần đầu tiên tới mang đi tiểu là hoa lần thứ hai đến lại mang về một cái tiểu hồ ly tuy nói hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng nơi đây ngược lại là có chút địa linh chỉ tiếc linh t r ư ở n g chân đều bị minh thần cho bắt b ó c tiểu hồ ly gia nhập rất hòa hợp cùng nhau đi tới khơi thông với nhau cũng dần dần hiểu rõ thân cả chút minh thần tại đoàn đội bên trong ở tuyệt đối lãnh đạo địa vị minh thần đối với nó đến biểu thị hoan n ê n như vậy tiểu điệu xà cùng tiểu hải cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì bạch lang chiếc này siêu cấp siêu tốc độ chạy không cần để ý bất luận cái gì địa hình mở đủ mã lực một đường phi nước lại rất nhanh chính là chạy ra bắc liệt quốc giới bắc liệt cùng kinh lam giao giới có chút hỗn loạn nhưng là không có hồ ly từ đó cản trở cường đạo nhóm xa xa nhìn xem kia thần tuấn bạch lang chính là sợ vỡ mật không dám đến gần càng không nói đến là tìm minh thần p h i a phước dọc theo con đường này cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình bạch linh thành bởi vì kinh lam liên minh tiến vào đại lục mà thay đổi vận mệnh trở nên phân hoa nhưng lại mâu thuẫn xen lẫn đặc biệt thành phố khác thời gian qua đi hơn một tháng minh thần lại một lần trở về cơn gió tựa hồ cũng ầm ướt một chút hắn cùng hồng l a n g sương ước đi qua khi trở về nếu lại cùng nàng gặp một lần chỉ bất quá lần này làm bạch lang đạp ở ngoài thành con đường bên trên đất n g ồ i tại bạch lang trên lưng minh thần t r ô n g về phía xa lấy kia thành thị lại là hơi nhũ cao mày rầm rầm rầm thanh trì cửa lớn đóng chặt giới nghiêm không chính xác bất luận kẻ nào ra vào trong thành lại thỉnh thoảng chuyển đến trận trận súng pháo súng đạn tiếng oanh minh xem ra ta tới không phải thời điểm a thấy tình cảnh này minh thần híp h í mắt nhẹ dọm n h non hắn không phải tiên không có khả năng tất cả mọi chuyện đều nở tới hiện tại bạch linh bên trong thành bộ xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết nghĩ đến nên là xảy ra vấn đề gì dù sao kia mỹ nhân ngư có thể quá ưa thích tại nhảy múa trên lưới đ a o toàn bộ bạch linh thành chính là một tòa lầu cao không biết rõ cái gì thời điểm liền trời thoát、Sợ. nhìn xem cao ngất tường thành minh thần vỗ vô, vô bạch lang hỏi bạch lang có thể xông đi vào a tòa thành thị này cửa thành đóng chặt đối với người bình thường mà nói là không thể vượt qua h n g c ầ u nhưng đối với minh thần mà nói lại không cái gì cái gọi là hắn vô số loại phương pháp có thể đi vào hắn thậm chí đều chẳng muốn từ trên thân bạch lang xuống tới Ngày. bạch lang thì là thấy được trên tường thành hỏa pháo cùng ôm súng đạn quân coi giữ những cái kia súng đạn đánh sói nệ q u á i đau nhưng bạch lang vẫn là cắn răng nói ra được dài sâu ngươi một mực đi vào trong là được không có bất luận cái gì đ ồ vật trở ngại đến ngươi tiểu hồ ly còn bất luận nếu là những n à y sĩ binh có thể thương tổn được bạch lang cùng minh thần vậy đơn giản chính là đang đánh phủ dao cùng long lên i mặt nga o ô thành trì phương xa bỗng nhiên truyền đến trận trận sói chu thanh â m bạch linh trên thành ôm súng đạn quân coi giữ xứng sở kia、yeah. đó là cái gì trên người nó còn chờ người bọn hắn mở to hai mắt nhìn đầy mắt kinh hãi nhìn xem phương xa một cái thần t u ấ n bạch lang hóa thành một đạo vật trắng hướng phía thành chỉ chạy nhanh đến răng nanh răng nhọn khí thế hùng hổ nhìn nhiều thứ n h ấ t mắt liền không khỏi rũ như n vậy dị thú đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tại trên lưng của nó còn chở người trong một nhịp t hít tở đã là đi vào dưới tường thành tốc độ nó không giảm lại trực tiếp nhảy đến trên tường thành tại gần chín mươi độ trên tường như g i ố n g trên đất bằng đồng dạng hướng lên phi nhanh chở người cũng trái với thưởng thức ngồi tại trên lưng nó cũng không có bị quăng xuống tới mấy cái quân coi giữ sợ đến không được trực tiếp giơ lên súng đạn đến hướng phía nó nổ súng phanh phanh phanh nhưng chỉ gặp vệ trắng lướt qua bạch lan cũng không nhận được nửa điểm ảnh hưởng xông vào trong thành thị chương 265, ngươi trở về có thể thật là đúng lúc một chương 265, ngươi trở về có thể thật là đúng lúc một ánh nắng tươi sáng t i n h không vật lý dẫn tới thành trì thủ vệ rung động kia bạch lan dị thú chui vào góc đường bên trong biến mất không thấy gì nữa mà tại một bên khác con đường bên trên một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu bạch cầu liền theo chủ nhân nên ngang tại trong thành thị đi dạo hơi mặn gió biển còn mang theo trận trận hỏa d ư ợ u cùng máu tanh khí tức mới gặp lúc t i a phồn hoa náo nhiệt tự do hôn loạn thành thị hiện tại tựa hồ liền chỉ còn lại hôn loạn đường đi trên không bỏ chút những cái kêu bán hàng rong đều đã biến mất không thấy gì nữa trên đường có chút cho than cùng chưa khô tiên huyết vết tích to to nhỏ nhỏ cái hố gạch ngói đá vụn phong ốc sập đổ loạn thất bát ao sĩ binh trên đường phố chạy trốn dọn dẹp tàn g cuộc phanh phanh phanh trong thành t ỉ n h thoảng c u y ể n ra trận trận súng đạn khai hỏa tiếng vang hiển nhiên nơi này phát sinh qua cái gì trên đường phố người cũng thiếu rất nhiều loại này thời kỳ bên ngoài du đáng phần lớn là chút không có việc gì kẻ lang thang cùng lớn m ộ t người minh thần một chuyến này đi trên đường liền phá lệ dễ thấy đi nhanh đi còn tại trên đường lắc lư làm cái gì bạn nhất đụng phải những cái tia đạo tặc chết đều không biết rõ chết như thế nào đây không phải là đã đánh xong sao minh chủ đại nhân đã thắng ta nghe nói à t r ú c ú bang t r ú c ú từng công khai tuyên bố minh chủ mới là bọn hắn bang phái chủ sử sau màn hắn giúp đỡ minh chủ giết không ít quan viên đây ai không thể nói không thể nói t r ú c ú bang cũng có thể tin cái này tất nhiên là chúc ú bang nói ra nói xấu minh chủ không nhất định nếu như là giả vì sao bạch linh thành đốc vân sẽ tạo phản lần này có thể chết không ít người đây này minh chủ lần này là t h ậ t động tức giận còn tại truy sát dư nghĩa đây minh thần lỗ thai cực kỳ dễ dùng cùng nhau đi tới ngược lại là từ trên đường một chút du đã người đôi câu vài lời bên trong nhìn trộm đến một chút tin tức ẩm đi ngang qua một chỗ quen thuộc cổng và sân lúc đông nhiên nghe được một đạo tiếng vang trầm nặng minh thần quay đầu chính là nhìn thấy kia dòng bay p vựa múa viết đại quý môn b i ể n cửa rơi xuống trên mặt đất phía trên có chút vết đạn cùng cho than vàng bạc chứa đầy bằng v ậ may phú quý vinh hoa dựa vào vào vật、tới. hai bên cột cửa trên câu đối cũng lây dính một chút đọ sầm vết máu đại quý môn s o n g bạc hắn cùng cặp kia mắt tinh quang sáng trói mỹ nhân ngư lần thứ nhất giao lưu địa phương ở chỗ này nghe được cái cô nương kia thần thái sáng láng nói tới chính nàng suy nghĩ vận khí học thuyết đây là vô số người rơi vào trong r ụ c vọng trầm luân c ử c nghiện chi điểm nơi này đã từng có vô số dân cờ bạc ngày đêm gào to ngọc trong vàng son nơi này tụ họp đại lượng tại phú mà bây giờ nơi này lại là hoàn toàn tương phản mặt khác một bộ q u a n cảnh một mảnh hoang u rách nát không chịu nổi thật to giấy niêm phong rán tại vàng son lộng lây trên cửa chính còn có mấy cái khiên súng đạn thị vệ ở chỗ này chấn giữ sinh ra chớ gần bất quá quanh mình lại có mấy cái du đã người thỉnh thoảng đi đến liếc một chút những n à y dân cờ bạc ức chế không nổi cực nghiện tại cửa ra vào lắc lư nhìn xem niêm phong cửa chính không được nói liên miên lại mải trử nhỏ đại quý môn không ra cầu đ ư ơ n g dưỡng chúc ú bang ta nói chúc ú bang làm sao có tiền như vậy vẫn là liên minh tiếp nhận đại quý môn đi ta muốn đi cực chúc ú đều đã chết đại quý môn còn không ra sao một đám t h ẳ n địch đi cái nào không tốt hết lần này tới lần khác tại s ò n bạc không nghĩ tới chúc ú bang đại bản doanh vậy mà tại nơi này bọn hắn là dục vọng k h ô i lỗi tinh thần đã xảy ra vấn đề cho dù là chiến hỏa bay tán loạn cho dù là sinh mệnh không cách nào bảo hộ bọn hắn tựa hồ đối với này đều lơ đ ế n bọn hắn chỉ muốn lại nhìn cái này đ ạ i đổ tràng cái gì thời điểm mở cửa bọn hắn tích lũy tốt thẻ đánh bạc lại đi vào toa các mộc thanh ngắn ngủi một tháng thời gian cảnh còn người mất minh thần trong tay vớt vớt một viên tiền đồng nhìn cái này trốn cũ một chút khe khe lắc đầu chính là ly khai toa thành thị này cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt lại đi một một lát minh thần lại đến mặt khác một cái quen thuộc địa phương một tòa á n rượu giờ phút này đóng chặt lại cửa chính xem ra hiện tại là không có mở cửa loạn thế chi thu vẫn là bảo tồn tốt chính mình tính mạng khẩn yếu nhất minh thần mang theo tiểu hải tiến lên hai bước đến nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa mới đầu không người lý minh thần cũng có kiên nhẫn nhiều gõ một lát người ở bên trong rốt cục không kiên nhẫn được nữa hô đi đi đi chúng ta bây giờ không có mở cửa minh thần cũng không giận chỉ là cười nói nói cho các ngươi biết trưởng quỹ cố nhân tới thăm sao đến hứa hẹn không đến qua một một lát lão đầu mở cửa thấy minh thần gương mặt này lại là đầy mặt r u n động cùng đặc quỷ có chút khó có thể tin nói khách nhân cái này cái này ngày sao lại tới đây trưởng vĩ từng cho phép ta bao ăn bao ở không biết còn làm không đến đâu cái này lao đầu cẩn thận cả một đời nghe được minh thần có chút khó khăn n ề n cổ nhìn ra ngoài hai mắt cuối cùng là cắn răng đem minh thần một nhóm nên tiến vào gian phòng mau bảo cái này lao đầu nhi ngược lại là có chút quân tử khí thời kỳ phi thường còn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn có thể để cho minh thần một nhóm đặt chân minh thần vào cửa hướng hắn chắp tay nói đà tạng lao đầu lôi kéo minh thần ngồi xuống không được có chút lo lắng hỏi c sự, sự thân n g ư bí khó lường này người trẻ tuổi cũng không phải phạm nhân lao đầu nhi điểm ấy kiến thức vẫn phải có minh thần không nói nhiều hắn cũng liền không hỏi tiểu nhị vương tới nước trà là hai người rót minh thần hỏi trưởng quỹ có thể hay không nói với ta nói trong thành gần nhất xảy ra chuyện gì trên đường đi chứng kiến hết thảy minh thần đại khái cũng có suy đoán hiện tại cần xác nhận tập hợp một cái lao đầu nhi chỉ trệ khẽ thở dài âm thanh ai thời buổi rối luận a nguyên bản càng nguyên chủ sự lúc nơi đây xem như chiến tranh hậu bị chi địa l i ề u động bách tính rút ra t h u ế má vốn là khiến bạch linh thành suy sụp về sau nên đón kinh lam liên minh phát huy hành chính kinh tế trung tâm tác dụng cấp tốc phồn mình phát triển hán được minh thần trợ giút nên là thừa dịp lần này cơ hội kiếm một món hời vốn cho rằng hết thảy hướng tốt nhưng lại đột nhiên đánh ra như thế một vậy tòa thành thị này giống như trời sinh liền vận thế không tốt lao đầu nhi vớt vớt trồng dâu hướng phía minh thần em h a i nói khách nhân cũng biết rõ trúc u bang ngay tại minh thần ly khai không bao lâu b ạ c h linh thành liền tao nổ biến cố lớn liên minh truy nã rất lâu trúc u bang lãnh tụ đột nhiên nảy ra công khai tuyên bố chính hắn người sau lưng là minh chủ hắn là tại minh chủ thụ ý hạ tụ lại phản loạn phật tử làm phá hư bài trừ đối lập ám sát quá lớn cùng lúc đó b ạ c h linh thành đốc quân hề lập thành lập tức xuất lĩnh hai ngàn quân coi giữ khởi bình tạm phản tuyên bố minh chủ không n ư c ngạo mạn ngang ngược l ờ i b i ế n l ờ i biến chính âm mưu tính toán không xứng là liên minh lãnh tụ hết t hệ chuyện xảy ra quá đột ngột liên minh căn bản chưa kịp phản ứng trận này phản loạn tựa hồ mưu đồ được một khoảng thời gian rồi trúc ú bang tụ họp đại lượng quần t í n h xúc động phẫn nộ dân chúng cùng bốn cũng không ưa thích liên minh phản loạn p h ậ n tử liên hợp lấy 2.000 quân chính quy thừa dịp bóng đêm cấp tốc chiếm lĩnh kho vũ khí đồng thời sát hại đại lượng ủng hộ minh chủ quan viên cùng sĩ binh tại trong thành thị tạo thành to lớn h ỗ i loạn liên liên kinh lam liên minh minh chủ phụ tá đắc lực cần cụ chăm chỉ trợ giút minh chủ xử lý sự vụ ngày thường t r ư c cao cơ tể tướng trần quân trần đại nhân cũng chết tại trần này trong phản loạn bất quá cũng may minh chủ thụ thượng thiên phù hộ cho dù là phản quân x u ố n g lại phủ thành chủ đem tất cả mọi người giết mấy lần liền con ruồi đều không có thả ra nhưng vẫn là không có bắt được minh chủ bị nàng mạo hiểm thoát thân thoát thân về sau minh chủ cấp tốc tổ chức lên phản công điều lên còn lại binh lực tiêu diệt phản đảng hồng lăng sương là thiên hạ anh kiệt nhất thống quần đảo kia là từ núi thây biển máu bên trong sông ra tới nàng trải qua rất nhiều chuyện không có khả năng bị một trận hỗn loạn đánh bại thanh danh của nàng cùng uy nghiêm là chính mình từng bước một đánh ra tới hề lập thành làm phản rồi những người khác nhưng không có h a ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm ngươi trở về có thể thật là đúng lúc hai chương hai trăm sáu mươi lăm ngươi trở về có thể thật là đúng lúc hai chỉ là ăn thiệt thòi lớn thôi không về phần trực tiếp đánh chết nàng là yêu tại n ả y múa trên lưới đ a o nhưng là tóm lại là sẽ cho chính mình lưu lại một cái mạng sống thông lộ một đám người ô hợp bất quá là đánh liên minh một trở tay không kịp thật bàn về thực lực đến bọn hắn không phải hồng lăng x ư ơ n g đối thủ chúc u bị thuộc hạ của mình ám sát giữ tận đầu lâu còn treo trong thành trên quảng trường gian đe hề lập thành mắt thấy đại thế đã mất cũng tự vẫn bỏ mình hiện tại hết thể hết thể đều kết thúc đang tiến hành kết thúc công việc công việc phong tỏa toàn thành truy sát phản đảng nên cưỡng chế nộp của phi pháp cưỡng chế nộp của phi pháp nên niêm phong niêm phong nên truy truy nên gãi gãi nên g i ế t g i ế t hồng lăng sương lần này là thật nổi giận tha g i ế t lầm chớ không tha lầm c h i t để đem hết thệ phản đối thế lực đều diệt trừ trận này đại hạo k i ế p mặc dù không có g i ế t chết nàng nhưng không hề nghi ngờ là cho kinh lam liên minh một cái đà kích nặng nề liên minh vốn là bây giờ đại lục ở bên trên nhân số ít nhất một thế lực hiện tại đại lượng quan viên cùng sĩ binh chết tại trận này nội bộ trong hối loạn toàn bộ quyền lực hệ thống đều có chút tê liệt trải qua thời gian hai năm tạo ra phồn hoa tự do chi thành một buổi sáng vỡ vụn tất cả cố gắng thay đổi đồng lưu thành thị hỗn loạn tư n g b ừ n g mà lại lưu ngôn phỉ ngữ từ đầu đến với v u n g đi không được t r ú c u đã chết nhưng hắn tuyên dương nói đều lưu lại t r ú c u bang làm không ít chuyện xấu trời sinh cùng liên minh đ ố i địch bọn hắn uy tín hạn mức kỳ thật cũng không cao nhưng là chúc u bang những năm này chỉ giết quan lớn nhưng thủy trung không có ảnh hưởng đến minh chủ vì sao giết quan lớn hoặc là cùng minh chủ có chút mâu thuẫn hoặc là tham ô mục nát người vì sao t r ú c U bang quật khởi thuận lợi như vậy từ đầu đến cuối không có bị tiêu diệt vì sao t r ú c U bang sẽ có được thành thị đốc quân ủng hộ thậm chí t r ú c U sau cùng chết đều có chút k ỳ p bặc vì sao thân tín của hắn lại đột nhiên phản bội ám sát hắn đâu những vấn đề này đều không thể giải đáp chỉ cần không có chứng cớ xác thực đi chứng minh mọi người chắc chắn sẽ có từng cái góc độ đi giải đọc chuyện sau l ư n g bí mật minh chủ là kẻ thống trị cố gắng có thể quản được dân chú miệng nhưng lại không quản được bọn hắn ý nghĩ hiện nay chúc c đã chết chúc c bang trên cơ bản cũng h ủ minh chủ đến cùng có phải hay không chúc c bang phía sau người ủ vấn đề này khả năng l ĩ n h viễn đều không có đáp án lao trưởng uy bất quá là xã hội tầng dưới chót người hắn tiếp xúc không đến sự kiện hoàn chỉnh văn cảnh cũng không biết rõ đây hết thể phía sau sóng ngầm tôn u chạy âm mưu chuẩn bị chỉ có thể trong khoảng thời gian này lấy đến từ mình chứng kiến hết thể nói cùng minh thần nghe bất quá minh thần cũng không phải là cùng hắn là một cái giai cấp đối với tòa thành thị này cơ cấu quyền lực hiểu rõ kết hợp lấy lao đầu chia sẻ t i n t ứ c đã đầy đủ hắn chấp và ra chuyện sự tỉnh này hoàn chỉnh nguyên mạo lao đầu nhí lắc đầu có chút t h ư n thức khắc nhân chính là như vậy là mạch tính ai là lãnh tụ ai thiện ai ác ai là chủ sử sau màn ai là trung lương gian định bọn hắn kỳ thật đều không phải là rất chú ý hắn chỉ là hy vọng có thể có một cái an ổn hoàn cảnh để bọn hắn an an ổn ổn sinh hoạt hắn ngẩng đầu nhìn minh thần một chút hiện tại trong thành còn tại truy sát tàn đảng ngươi nếu là thân phận không rõ lời nói vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn liền ở tại tiểu lao nhi nơi này chớ đi ra minh thần từ đầu đến cuối đều che che lấp lấp không có hướng phía lao đầu lộ ra có quan hệ mình tin tức bọn hắn mèo nước gặp nhau có thể làm được hiện tại một bước này lao đầu nhi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nói được thì làm được chuyện này đối với một cái cân nhắc lợi hại thương nhân mà nói vẫn là rất khó khăn thân phận không rõ minh thần hướng hắn cười cười trưởng quỹ tin hay không qua không được bao lâu ngươi liền có thể đến một khối b i ể n chữ vàng lao đầu nhi nghe vậy s ữ n g sở có chút một bức minh thần cũng không có nghe từ lao đầu nhi quyết nhủ chỉ là sờ lên tiểu hài đầu tu điệp tại nơi này chờ ta có thể chứ tiểu hài con mắt tối tăm m ở m i ệ nhìn g n xem hắn nhẹ gật đầu tiểu đ i ể u chó con tiểu hồ ly cùng tiểu x à đều bị minh thần lưu lại tại lao đầu nhi ngây người ánh mắt bên trong chính mình ra cửa hai tử ngươi ngay tại nơi này chờ ca ca ngươi đi trưởng quỹ không biết rõ minh thần là người thế nào nhưng đối phương cứ như vậy khoa t r ư ờ n g đi hắn cũng không thể làm cái gì liền chỉ là chiếu cố tốt minh thần lưu lại ra quyến liền có thể hắn mang theo tiểu hài lên lầu hai vẫn là lúc trước bọn hắn ở địa phương có chút hiền hòa nói ừng tiểu hài ôm tiểu hồ ly khẽ gật đầu một cái lao trưởng quỹ vừa muốn ly khai tiểu hài lại hiếm thấy mở miệng ra ra ca ca ta là tính ăn hầu chí ít có thể bảo đảm ngươi vô sự tại không có biến hóa hình dạng tình hôn g ớ i nàng không n g thích nói chuyện đây là nàng không thấy nhiều địa không có hỏi thăm minh thần ý nguyện liền hướng lao đầu nhi công khai tình báo minh thần lúc gần đi rơi xuống câu nói kia h i ệ n nhiên là không thèm để ý người bên ngoài biết rõ thân phận của hắn trên đường đi cũng chưa từng che lấp cưới bạch lang chạy vào nên đoán ra thân phận của hắn người cũng đoán được cái này cũng không tính là bí mật gì cái này lao đầu nhi là cái người trọng nghĩa bước lên to lớn phong hiểm đem minh thần nên tiến vào gian phòng cùng hắn không giữ lại chút nào kể ra tình báo như minh thần thật sự là thân phận gì không rõ người hắn là muốn cửa nát nhà tan bạn tiếp bất p h ụ như thế cảm mến đối lãi dạng này tình hữ liền không nên để hắn gánh chịu kia phần không nên có thấp t h ỏ m phong hiểm cho dù hắn chỉ là tung bay m i ệ u nhỏ yếu người bình thường bảo hắn biết minh thần thân phận kỳ thật không có gì lớn tổng hợp cân nhắc tiểu hài nhi hướng phía lao trưởng quỹ nói một câu nói như vậy tĩnh n g ăn hầu cái gì cái gì tĩnh n g ăn hầu lao đầu nhi xứng sở căn bản là không có cách đem trong đầu tình báo liên hệ tới nhưng nghe được hầu một chữ như vậy lại là toàn thân r u lên đ ô đần đều biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì cái kia từ đầu đến cuối nhìn không thấu người trẻ tuổi lại là hắn đợi này đều không thể đụng vào định cấp quản lý hắn đây là giao cho một cái hầu da bằng hữu trái tim nhảy lên k ị c h liệt lao đầu nhi kích động có chút c h o n g váng hắn sát mặt đỏ thấm toàn thân run dậy không được nhìn xem tiểu hài vừa muốn nói gì cái gì lời còn chưa nói hết lạnh lùng tiểu hài dĩ nhiên đã là đóng cửa lại lao đầu thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh mặt trời lặn phía tây tịch nhật dư huy tróng nhiễm chân trời hưng hà có chút bi thương phản phất là tại t ỏ ra cái gì mạnh linh thành phụ thành trụ là hồng lăng sương chỗ ở tuy nói hồng lăng sương bản thân cũng không thèm để ý cỡ nào s a hoa cỡ nào phú quý nhưng dầu gì cũng là làm lâm thời trung tâm chính trị đại biểu cho liên minh mặt mũi liên minh đến về sau tu sửa một phen xây dựng có chút hào hoa mà giờ khắp này nơi này lại là một mảnh hỗn độn loạn thất bát ao bọn hạ nhân vẫn tại liên tục không ngừng thu thập người cả đời này đều là tại sáng tạo cùng hủy diệt bọn hắn dùng trí tuệ không ngừng hướng về phía trước không ngừng đổi mới lấy công cụ cùng vũ khí nhưng lại bị dục vọng ăn mòn dùng vũ khí đi giết chóc cùng hủy diệt sân nhỏ chính giữa nhất tuyệt lệ nữ tử khẽ vớt trong tay sáo ngọc n g m đầu trông về phía xa người tịch nhận dư huy sắc mặt bình tĩnh mờ nhạt ánh sáng vẩy vào kêu bên trên khuôn mặt t u y ệ t mỹ tựa hồ vì nàng thêm một chút không cách nào nói rõ thần tính tới tôn trọng tự do bại hoại chính ngụ thích chơi minh chủ cái này mấy ngày đều không có đi ra ngoài đại hôn loạn lưu lại to lớn cục diện rồi dám còn có rất nhiều người đã chết những chuyện này đều cần xử lý không người có thể biết vị này không thể phỏng đoán lãnh tụ trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng là tất cả mọi người biết đến là trải quanh thế trận đại l o ạ n minh chủ tâm tình đương nhiên sẽ không rất mỹ lệ báo minh chủ thân vệ cất bước mà đến hướng phía hồng lăng sương một chân quỷ xuống báo cáo thành tây nam phản quân tận đã tiêu diện c h à n h lâu quân coi giữ đề báo giữa chưa có một khoe dị bạch lang tạ thẳng đứng trên tường thành buôn tẩu như lấp bằng chở một người vượt qua tường thành xông qua trong thành biến mất không thấy gì nữa nhưng mà nghe được thuộc hạ câu này báo cáo lúc、ừ. hồng lăng sương lại là bỗng nhiên thu tầm mắt lại nhìn về phía thân vệ cho tới nay không có gì biểu lộ khuôn mặt tựa hồ rốt cục có chút biến hóa nhận đón hồng lăng sương ánh mắt thân vệ lại thấp túi đầu minh chủ phải chăng cần từng nhà loại bỏ đuổi bắt người này chỉ là trong nháy mắt thôi hồng lăng sương ngay sau đó chính là lại quản lý tốt nét mặt của mình nàng nhìn xem trong tay sáo ngọc nhàn nhạt, nhạt nói ra không cần hắn nếu là không nghĩ không ai có thể tóm đến lấy hắn đi xuống đi đem kết thúc công việc công việc làm tốt là được rồi rõ thị vệ chắc tay chính là hướng ra ngoài lui đi sân nhỏ yên tĩnh lại chỉ còn lại hồng lăng sương một người nàng giơ tay lên có chút hoảng hốt nhìn xem trong tay sáo ngọc nỗi ngựa theo do t u bay nàng nhẹ dọm n ỉ non Ngươi trên ở về thật thời trước thấy thì thôi Thế nhưng là hiện mắt to.、Nhiều、mất mặt chút Trưng ta. Một, trưng hắn nhìn nhưng hiện Nhớ không không không đúng điểm đi. đâu. đi đ Lần cũng Lần này. Nàng muốn người cũng người ngỗ người cũng người ngỗ người gặp là là lại lại kia. Một, A. say ta. rượu có có có bị 266, 266, m bãi b i ể trên một Trên không không một người.、Trên、biển dâng lên trong sáng trăng tròn chiếu tại nước biển bên trên sóng biển theo gió nhẹ nhộn nhạo lên trận trận gợn s o n g đến tỏa ra ánh trăng hiện ra màu trắng bạc ánh sáng trên bờ cát an tính g ấp chỉ có một lần lần sóng biển xung kích bãi cắt cùng mái vòm hải âu xoay quanh trắng tiếng ồn không biết khi nào một đạo bóng người lảo đảo đi tới liên l n g lặng ngồi tại trên bờ cát nhìn xem màn đêm bao phủ biển lớn minh thần nơi này là hắn cùng hồng lăng sương lần thứ ba gặp mặt địa phương hắn ở chỗ này cùng cái tên nữ nhân cùng nhau ngao du biển lớn nghe nàng nói d i tâm của mình thời gian qua đi hơn một tháng hắn lại về tới nơi này hắn không muốn trực tiếp đi phụ thượng tìm hồng lăng sương chính là thừa dịp bóng đêm tới nơi này thử thời vận trong thành thị phát sinh hỗn loạn sự tình rất nhiều người bởi vậy mất mạng biển lớn nhưng thủy t r u n g hoàn toàn như trước đây thủy chiều trào lên minh thần lần này ai cũng không có mang đến hắn chính chỉ là một người tới ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này n g ẫ nhiên trào lên trong biển rộng toát ra một cái đầu tới mà đêm phía dưới nhìn không rõ ràng mỹ nhân khuôn mặt ướt s u n g tóc giải tán xuống tới trang diện này cũng không đẹp ngược lại là có vẻ hơi kinh dị hắc cám bên trong một đôi mắt phá lệ sáng tỏ tinh chuẩn nhìn về phía vừa mới tại trên bờ cắt tọa hạ minh thần minh thần cười nói cảm giác vậy ta nếu là không tại ngươi ngay ở chỗ này thổi một đêm gió biển mỹ nhân ở bước c ọ c c ọ c từ trong b i ể n rộng ra mà có chút gợi cảm ý phục không hề cố kỵ ngồi tại bên người minh thần người này có phải hay không cùng với nàng có cái gì tâm lý cảm ứng a vì sao có thể ăn ý như vậy như thế tâm ý tương thông đâu nghe được minh thần xông tới tin tức đêm nay hồng lăng sương liền đến nơi này nàng cảm giác dắt minh thần sẽ đến nơi này quả nhiên bọn hắn gặp nhau trời cũng không lạnh thổi một chút gió biển lại như thế nào minh thần n ú n bay không có vấn đề nói ra dạo chơi nhìn xem phong cảnh cũng là tốt ví thủ nhưng nhìn không thấy biển hồng lăng sương nhìn hắn con mắt nói khẽ ngươi mới thật sự là tự do không bị giàn g buộc không sợ hãi nàng một mực tại truy đuổi không bị hạn chế nhưng bây giờ tựa hồ chính nàng cũng bị hạn chế tại trong mộng của mình hồng lăng sương dừng một chút nói ra trong thành phát sinh sự t ì n h ngươi cũng biết rõ minh thần nghe vậy cũng không nói cái gì lời xa g i a o không nói gì lời an ủi chỉ là cười nhẹ nhàng xem nàng thật tiếc nuối không cho ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đây thế giới này cũng không phải rời ai liền không quay được cũng không cần minh thần mỗi ngày bốn phía chạy tới cứu hỏa hồng lăng sương chỗ dựa lớn nhất là chính nàng năng lực sinh mệnh chính sẽ cố gắng tìm kiếm sống sót đi xuống biện pháp nàng đoạn đường này đi cũng không an ổn so với lần này phản loạn càng thêm hung hiểm tình hình cũng không biết trải qua bao nhiêu lần làm một cái hợp cách quân chủ nàng có ứng đối nguy hiểm năng lực nàng không phải loại kia ngồi chờ chết chờ mong người khác tới trợ giúp nàng người không cần minh thần nàng đồng dạng có thể xử lý tốt hết thảy hồng lăng sương hướng hắn l ư ớ c mắt ngươi ở chỗ này liền có thể giúp ta kia là tự nhiên hồng lăng sương sờ lên gương mặt của mình ta không phải mỹ nhân ngươi cũng không phải anh hùng cái này còn không đẹp a ta xác thực không phải anh hùng nhưng ngươi là mỹ nhân hồng lăng sương miễn cưỡng cười cười đảo mắt nhìn hắn ngươi là tới dỗ dành ta à. người này trước khi đi thời điểm còn nhắc nhở quan à n g không muốn tại n ả y múa trên lưới lao cũng không biết rõ người này có phải hay không tiên tri vừa đi không bao lâu liền xảy ra chuyện rồi nói đến cũng đúng là cùng hắn có chút liên quan t r ú c u muốn diệt trừ minh thần hồng lăng sương không cho phép nhưng t r ú c U lại tự tiện hành động bởi vì minh thần nguyên nhân hồng lăng sương ý thức được t r ú c U con chó này đã có chủ ý của mình bắt đầu không nghe lời chuẩn bị tay diệt trừ hắn nhưng là không nghĩ một cái sơ sẩy đánh rắn bất tử ngược lại bị cắn một g ụ n hồng lăng sương đã từng mượn t r ú c ú bang tay xử lý một cái không nghe lời q u a n lớn cái này q u a n lớn là đốc quân hề lập thành bạn chi kỷ hào hưu t r ú c ú nhờ vào đó sự tình thuyết phục hề lập thành chuyện sự tình này t r ú c ú là tự mình bí mật đi làm thậm chí thân tín đều không có cáo chi không có nửa điểm tình báo lộ ra tới hồng lăng sương là thông linh nhưng lại không phải toàn trí toàn năng t r ú c ú liên hợp hề lập thành phản loạn s á t thực ngoài dự liệu của nàng sau đó chính là đã dẫn phát đằng sau một loạn hỗn loạn đổ cho người rót canh gà tới bạch linh h à n h mặc kệ tình h u ố n như thế nào tóm lại là muốn gặp một mặt sự t ì n h đã xử lý xong minh thần có khả năng làm tựa hồ cũng chính là rót canh gà rót canh gà hồng lăng x ư ơ n g xoay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn người này với lúc là tại nàng nhất t r ậ t vật thời điểm trở về là đến xem ta trò cười ý tứ a minh thần cười cười cũng không có giải thích chỉ là nói ra vĩ đại minh chủ tuyệt sử phùng sinh như kỳ tích tránh thoát phản đáng truy sát lấy tự thân làm mồi nhử dụ làm phản l o ạ n thế lực ngoi đầu lên cuối cùng đem nói nổ tận gốc vai hùng vô xong cổ rất ít có về phần những lời đồn đại kia truyện nhảm thuần phí là phản loạn phần tử đối với minh chủ nói xấu phản tặc làm sao có thể tin đâu đây là hồng lăng x ư ơ n g tiếp xuống cần tuyên dương ra ngoài sự tình sự thực là thật hay là giả không trọng yếu dân chúng cho rằng cái nào là thật cái nào là giả mới trọng yếu c á n chết chúc c không có quan hệ gì với nàng bằng không mà nói n u ô i như thế đầu gác q u y ể n đối nàng hy vọng sẽ là đà kích cực lớn vô luận là bách tính vẫn là thuộc hạng đều không chính hy vọng có dạng này một cái lãnh tụ chúc u chết chính là không có chứng cứ từ người thắng viết tiếp xuống cố sự là được rồi trước đây lăng ngọc rét k u ấ t ra phụ tử minh thần chính là xử lý như vậy hiện tại hồng lăng sương sự kiện kỳ thật cũng kém không nhiều hồng lăng sương nghe vậy cười cười lẳng lặng nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt biển nàng trải qua hỏng m é t cục diện so hiện tại có nhiều lắm cũng không phải là không có quyết đoán chịu tự ngăn trở cũng sẽ không không gượng dậy nổi nàng đã thắng những lời đồn đại kia chuyện nhảm nàng kỳ thật cũng không thèm để ý nàng để ý lại là lần này tính sai bên trong chính mình trả ra đại giới minh thần người biết do trần quân a màn đêm buông xuống quanh mình an tĩnh không được người tự hồ cũng càng thêm cảm tính chút những ngày này nàng qua rất ngột nạn minh thần tại cái này thời điểm đến tuy nói nhìn chuyện cười của nàng nhưng không thể nghi ngờ cũng là rất tốt thổ lộ hết đối tượng trần quân trần đại nhân n h ư đồ thiên hạ tối thiểu nhất muốn đối thế lực khắp nơi bên ngoài cấp cao nhất nhân vật số một số hai có hiểu biết kinh lam liên minh hồng lăng sương làm i n h chủ xếp số một mà vị này trần quân trần đại nhân chính là sắp xếp thứ hai hồng lăng sương vị minh chủ này xử sự, sự bại hoại một mực quyết sách đại bộ phận rơi xuống thực chỗ sự vật đều từ vị này trần đại nhân qua tay nghe nói là một thân hình tráng kiện láo giả m i n h thần chưa thấy qua đúng hồng lăng sương nhẹ gật đầu lẳng nhìn xem biển lớn hẳn tại hôm qua đã được bỏ vào trong biện bị cá ăn hết quần đảo văn hóa tập tục cùng đại lục là không đồng dạng tôn trọng hải táng thi thể cho hắn cá sẽ ở biển lớn c h ú c phúc bên trong đạt được v ĩ n h sinh hồng lăng x ư ơ n g nhẹ nhàng cắn cắn môi giới có chút quật c ứ n g nói hắn là cái cổ hủ lao đầu ta không ngớ thích hắn lao nhân này cứng nhắc chỉ biết nhận lý lẽ cứng nhắc không biết biến báo luôn luôn cùng ta làm trái lại trước đây ta quyết định muốn ly khai quần đảo đi đại lục cái này lao đầu nhi cái thứ nhất ra cùng ta làm trái lại còn nói cái gì ngàn năm ước hẹn như vậy nói liên miên lại n g ả i nói một nhóm lớn phiền đều phiền chết quả thực là ngu không ai bằng trần quân coi là hai t r i ề u lao thần đ ờ i trước minh chủ là cái hỏa loạn l ê n h tụ xa hoa dâm đãng vô năng hoa mắt thù thai đem toàn bộ quần đảo khiến cho rối loạn hào cường cùng nổi lên hỗn loạn không ngừng không nghe được trần quân k h u y ê n can trần quân quan chức cũng không lớn hồng lăng sương thừa thế xông lên nhất thống quần đảo vị này cựu triều lao thần cũng bị nản g cất vào dưới trướng một đường cao thăng cho tới bây giờ vị trí hồng lăng sương không thích xử lý dườm già b i ế c nhỏ rất nhiều chuyện đều giao cho trần quân mà trần quân cũng là một thuần thần cẩn trọng làm lấy chính mình chuyện nên làm hồng lăng sương có chút nói rông dài hướng phía minh thần nhà ránh lấy mình đã chết đi thuộc h ạ n à n g là khoa trương công thả thiên mã hành không tự do rực rỡ làm việc không câu nghệ tại làm việc mà trần quân thì là hoàn toàn tương phản một cái lão đầu gò bó theo quân phép cẩn trọng hành động đều có chứng pháp quân thần hai người một mực nước tiểu không đến cùng đi nghĩ đến nuôi trúc u bang chuyện như vậy nói cùng k i a lão đầu như nghe hắn cũng là sẽ không cho phép t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu cũng lại không có người ngỗ người ta hai thử hắn sớm đáng chết chỉ ú c u t r ư là minh thần quay đầu nhìn xem mỹ nhân xinh xắn bên mặt không biết là chưa khô nước biển vẫn là cái khác cái gì đồ vật thủy quan tại trong hốc mắt lưu truyền minh thần không nói gì chỉ là lẳng lặng nghe liệt mã luôn luôn cần dây cương nếu không nàng không hề cố kỵ chạy đến vách núi bên cạnh ai đến tìm chặt nàng đâu lần này tốt hắn chết rốt cuộc không ai cùng ta nói liên miên lại ngại sách ý kiến phản đối rốt cuộc không ai minh chủ đại nhân không thèm để ý nam nữ có khác có chút to gan nằm ở minh thần trên đùi nhẹ dọn g n ỉ non dù sao lúc trước uống say lúc cũng dạng này qua không có gì cái gọi là n à n g khét cắn môi giới lạnh lùng ngôn ngữ nhưng lại chuyện chuyện minh thần bản thân thượng vị bắt đầu ta liền đem rất nhiều chuyện đều giao cho hắn làm phóng đại quyền lực cho hắn có thể nói hắn địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới kinh lam liên minh phát triển đến bây giờ dạng này hắn không thể bỏ qua công lao những năm này hắn cẩn trọng tuy nói luôn luôn cùng ta làm trái lại nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có dị tâm một lòng vì ta một lòng vì liên minh chưa từng kết bẹ kết cánh chưa từng tham ô lập quyền có thời điểm hắn khí ta muốn bắt hắn bím tóc đều bắt không đến hắn ngăn ta trên đại lục ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này hắn làm sao lại chết đâu mạo hiểm giả là ta vì sao chết người là hắn đây tử vong liền mang ý nghĩa người này vĩnh viễn ly khai cũng sẽ không trở lại nữa hồng lăng sương đoạn đường này đi tới thấy qua không ít tử vong đối với cái này cũng có chút chết lặng nhưng là nàng cũng không phải là l ạ n h băng băng người máy chuyện sự tình này tựa hồ rốt cục để gái này yêu mạo hiểm lãnh tụ có trưởng thành chỉ là nàng không nghĩ tới lần này mạo hiểm đại giới làm nàng có chút khó có thể chịu được minh thần lại không có người dám n g ỗ người ta xưa nay không từng có người gặp qua minh chủ bộ dám như vậy nàng hai mắt thủy quang tràn ngập càng thêm mông lung xa nhìn xem biển lớn giống như là thụ sáng tạo mánh hổ đem đầu đặt ở minh thần trên đùi bàn tay nắm thật chặt trên bờ biển c ắ t miệng tiếng nói run dày chút lộ ra một chút bi thương và tuyệt vọng cánh tay của ta gãy rồi ta không có trung thần đối nàng mà nói minh thần cái này trí đồng đạo hợp a n ý vô cùng người là tri kỷ ở chung bắt đầu vui vẻ mà tự do trần quân như vậy mặc dù luôn luôn không thể hiểu nhau mặc dù luôn luôn cãi lộn bất hòa chính kiến người lại là một đường hai bên cùng ủng hộ đi tới người nhà cho dù là quân chủ cũng không phải là vô kiên bất tội bãi biển yên tĩnh tường hòa sóng biển một vòng một vòng b đốt bãi cát nữ tử nhỏ xíu khóc nước n ở thanh â m che giấu tại trong đêm tối cô nương này toàn thân tràn ngập mâu thuẫn vô tình lạnh lùng tính toán thiên hạ minh chủ đại nhân là nàng tại cái này không người bờ biển nhỏ giọng khóc nước nợ là người mất bi thương cảm tính nữ tử là nàng yêu mạo hiểm là nàng tâm tư tỉ mỉ là nàng nàng cũng là rất khó đọc h i ể u người cũng không biết trải qua bao lâu minh thần ngươi liền không nói thứ gì a minh chủ đại nhân tựa hồ thu thập xong tâm tình của mình nhớ tới vừa mới chính mình hành động chỉ cảm thấy có chút xấu hổ không được khô cản hướng phía minh thần hỏi cái này lấy ngả ạ lớn hài hước vẻ mặt kỳ nhân gia hỏa khó được nói chuyện ôn nhu chút nói cái gì lăng sương muốn cho ta nói cái gì nói chút người chết không thể phục sinh người sống muốn thuận theo lấy bọn hắn ý chí hảo hảo sống sót như vậy hồng lăng sương không cần dạng này an ủi nàng thì thật chỉ cần minh thần h ả o h ả o nghe nàng nói chuyện là được rồi đêm nay về sau nàng sẽ thu thập xong tâm tình của mình vẫn là cái t i a khoa trường tự tin minh chủ tất cả bi thương và tiết m ố i đều sẽ theo cái này biển lớn thủy triều trào lên hướng vương xa hồng lăng x ư ơ n g l ư ớ mắt ngươi có thể hay không an ủi người a nàng ánh nắng lấp lóe nói ra ta đều không có trung thần nếu không ngươi đến kinh lam liên minh phụ tá ta đi minh thần có chút không hiểu phong t ì n h lắc đầu khó mà làm được chuyện đương nhiên trả lời hồng lăng sương cũng không giận chỉ là mắng nhỏ âm thanh vô tình nàng ngẩm đầu lên xóa đi khỏe mắt nước động hung hăng trừng mắt minh thần cái khổ của ta thiệt kế đô dùng thành dạng này ngươi còn không thuộc ta thông minh nữ nhân cho tới bây giờ cũng biết minh thần sẽ không lưu tại nơi này sở dĩ nói như vậy trọng điểm bất quá ở chỗ khổ nhục kế mấy chữ này thôi chỉ là nghĩ cho thấy nàng vừa mới kêu mất khống chế bộ dáng ớt ức bộ dáng chỉ là khổ nhục kế mà thôi chỉ là nghĩ khuyên minh thần gia nhập mà thôi về phần nói một chút minh thần tin hay không vậy liền khó mà nói minh thần chỉ là ha h á cười lang sương khổ nhục kế dùng thật đặc sắc cùng thật người bình thường còn nhìn không ra đây h ử h ô n g lăng sương hướng hắn lấy mắt có người có thể nghe nàng trò chuyện cũng là tốt lúc này nàng tâm tình tựa hồ buông lòng chút cả người đều tâm cảnh cũng linh hoạt kỳ đạo kia láo đầu nhi tóm lại là chết chết tại cái này tha hương nơi đất khách quê người biển lớn vậy liền hảo hảo vì hắn đưa tiễn được chưa nàng lấy ra một chi tinh xảo sáo ngọc đến đặt ở bên ngôi cái này sáo ngọc minh thần tất nhiên là nhận biết đây là hắn đưa cho hồng l a n g sương lễ vật bỏ ra hắn không ít tiền đâu tiến tính bãi biển hải âu tại mái vòm xoay quanh mỹ nhân lông mi trên còn có chút ít giọt nước môi anh đào khẽ mở thổi lấy minh thần không từng nghe qua ca dao sáo ngọc huyện truyền du dương lúc đầu lưỡng lự giống như dưới ánh trăng thanh tuyền sụt sùi đ ô u rút lên mấy cái âm tiết phảng phất giống như xuân o a n h t r ậ t chuyển tại đầu cảnh run dày mấy cái vô hình năng lượng theo hồng lăng xương thổi một chút xíu k h u ế t tán ra tới phía trước biển lớn sóng lớn tựa hồ cũng theo làn điệu cái vợt từng đợt từng đợt tuân hướng vào biển cá bơi có linh ở trong biển theo gợn sóng dập dần trường tạo thành xoan úp trên bầu trời chi m biển cũng theo đó vận luận nhẹ nhàng may múa minh thần sửng sốt một cái có chút hoảng hốt nhìn bên cạnh thổi sáo mỹ nhân lần này diễn đấu so với lúc trước trên đăng tiên đài phù mục gia tâm của nàng sự bi thương của nàng nàng hối hận nàng hướng tới không cần ngôn ngữ đều có thể thông qua âm nhạc đến kể ra nghe du dương tiến g sáo minh thần cũng h o à n g hốt một cái phản phất tiến vào trong m ộ t cảnh hóa thành cá bơi tại bên trong biển sâu tự do r o n g chơi hải dương chỗ sâu có rất nhiều bong bóng bong bóng bên trong nhìn thấy có nhiều chuyện tốt đẹp thiên hạ nhất thống tuyên khắc tính danh tại trong lịch sử quyển t r ư ờ n g cao vị mỹ nhân vòng đám ngồi tại cao cao chân trời trở thành k i a không gì không biết không gì làm không được thần linh như mộng như n g ễ n cực điểm mỹ hảo sự tình không ngừng trong đầu quanh quẩn hắn lắc đầu ý thức hất lại chỉ cảm thấy tâm cảnh thông linh tinh thần sung mãn cả người đều tâm tình phán g phất đều b ô n g lòng chút phiêu phiêu dục tiên mỹ hảo không được mỹ nhân bên người tại thổi lấy tiên nhạc minh thần tựa hồ nếu có điều xem xét hướng phía phương xa biển lớn nhìn lại trong b i ể n rộng từng đợt từng đợt thủy triều tuôn hướng bãi cát tựa hồ có cái gì đổ vật sẽ phải từ trong b i ể n rộng rung manh tiến ra hồng lăng x ư ơ n g cầm trong tay sáo ngọc có chút ngẩng đầu lên đến âm điệu dần dần cất cao tiếp theo một cái trước mắt rầm rầm rầm trăng tròn chiếu dọi phía dưới sóng biển càng thêm m ã n liệt to lớn thân ảnh từ sóng biển quần quận bên màu xanh thảm to lớn kình ngư d ơ lên cái n ô i đến vung r a thủy q u o n g đ i ể m đ i ể m không linh kêu to nương theo lấy hồng lăng xương tiếng sáo một chút xíu khuyết tán ra tới trong lúc nhất thời toàn bộ bạch linh thành đám người toàn thân chấn động tựa hồ nếu có điều xem xét t ư ớ n g phía biển lớn phương hướng nhìn lại không tự chủ sở lên bên mặt không biết sao không hiểu cảm giác có chút bi thương thời gian chậm rãi trôi qua sáo ngọc bay âm thanh phần cuối một khúc kết thúc mảnh này thiên địa tựa hồ cũng tại dư vị kia nhạc khúc toàn bộ bãi các q u dị y tĩnh chim biển không kêu to con cá không mọc nước thậm chí tiếng sóng biển tựa hồ cũng cảm to lớn màu xanh t h ẳ m kình ngư hóa thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa ánh trăng tản mạn xuống tới rơi vào mỹ nhân trên thân phảng phất vì nàng phụ thêm lụa trắng phiêu nhiên phảng phất giống như t i ê nữ n minh thần hỏi đây là cái gì bài hát hồng lăng x ư ơ n g cũng chỉ là cúi đầu mắt nhìn trong tay sáo ngọc ta không biết rõ đây là nàng hoàn toàn thuận theo lấy nội tâm của mình tùy tiện thổi bài hát đây là chính nàng sáng tác truy tìm bản thân k h ú c minh thần đứng tại bên người nàng nhẹ giọng hỏi không lấy một cái sao tại gần nhất cự ly nghe người minh chủ này cái này có chút rung động biểu diễn lần này ra làm nàng thùng rác không lỗ hồng lăng sương nghe vậy cúi đầu nhìn một chút trong tay sáo ngọc khe khe lắc đầu không được nó không cần danh tự về sau cố gắng cũng rất khó lại diễn tấu lần thứ hai chương hai trăm sáu mươi bảy chờ thiên hạ nhất thống muốn hay không đi cùng với ta đâu một chương hai trăm sáu mươi bảy chờ thiên hạ nhất thống muốn hay không đi cùng với ta đâu một trong từ lâu tiểu hài đã an a n ổ n ngủ nàng xưa nay nghe lời minh thần để nàng ngủ sớm dậy sớm chính là vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cách đó không xa biển lớn chuyển đến trận trận không linh tiếng vang to lớn kình ngư tại trong đêm lật ra mặt nước đến ít có người nhìn thấy nam d ạ p trên mặt đất ngủ gật chó con ngẩng đầu lên đến tiểu xa tiểu đ i ể u tiểu hồ ly cũng là sửng sốt một cái hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại dân chúng chỉ là có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác nhưng là bọn hắn những ngày yêu lại là so với phạm nhân muốn càng thêm nhạy cảm bọn hắn có thể cảm nhận được b i ể n lớn phương hướng thiên điệu tự lực vô cùng vô tận uy thế hướng ra phía ngoài dập dờn phản phất bao la b i ể n lớn đồng dạng minh mông từng đợt từng đợt cọ r ử a tinh thần nghĩ đến nên là minh thần làm cái gì hay là người minh chủ kia làm cái gì minh thần là cái không yên tĩnh luôn có thể náo ra chút loạn thất bát tao sự tình tiểu xà cùng tiểu đ i ể u đều đã tập mãi thành thói quen tiểu hồ ly ngược lại là h í p h í p mắt tựa hồ rất có hào hứng nó biết được bắc liệt k i ê n h ổ quân không giống bình thường chỉ là không muốn tới đến cái này kinh lam liên minh địa giới lại gặp được một vị suy nghĩ thời khắc tiểu đ i ể u lại gần có chút hiếu kỳ hướng phía tiểu hồ ly hỏi mặt mày ngươi sẽ hóa hình sao minh thần không tại các nàng mấy cái này yêu đơn độc ở chung cũng có cầu thông cơ hội minh thần là cái yêu thích sắc đẹp đối với yêu ma cũng không cố kỵ gì tiểu hồ ly hiển nhiên là có trở thành chấm bạn khả năng long liên cũng thế trên cơ bản là ván đ ạ đóng thuyền nhưng nàng quá nội liễm quá thẹn thùng còn không có một cái thích hợp thời cơ để long liên trên chiến trường hóa hình tiểu hồ li hít mắt mắt nhìn tiểu đ i ể u hỏi cái này làm cái gì đoạn đường này đi tới phủ giao đều không có cùng m i n h thần ân ái sự t ì n h nhưng là mặt mày rất thông minh cùng nhau đi tới nhìn ra được hai cái này yêu cùng m i n h thần quan hệ không ít cũng không phải là chỉ là đơn giản phổ thông đồng bạn quan hệ là càng xâm nhập thêm càng thêm khắc sâu lẫn nhau yêu thương tâm linh và dục vọng giao hòa quan hệ người cùng yêu a chúng tôi cố gắng có thể vượt qua nhưng thời gian khe ránh khó mà san bằng trăm năm về sau đâu nhiệt liệt thiêu đốt tình cảm biến thành cho tàn các nàng lại nên như thế nào hiếu kỳ tiểu hồ ly méo một chút đầu ngược lại là cũng không có che lấp cái gì ta sẽ nhưng là ta đã quên bộ dáng của mình a quên đi tiểu đ i ể u s ư ơ n g sở tựa hồ có chút không quá lý giải nàng chính mình hình dạng thế nào làm sao có thể quên đâu tiểu hồ ly cũng không có giải thích cái gì chỉ là ánh mắt lấp lóe pháp lực lưu chuyển ảm đạm hồng quang từ tiểu hồ ly trên thân phát tán ra nhu thuận lông tơ như sóng biển g ậ t dần thân hình lưu chuyển dần dần phóng đại trong c h ư ớ c mắt thân hình nhỏ nhắn x i n h sắn tiểu hồ ly dần dần trưởng thành một cái thân hình thất tha h i ể u điệu người hất lên một thân lông tơ cẩm y d ì a có chút to gan lộ ra xương quay sành đến dáng người luyện c h u y ể n c â u người tóc dài như thác nước tản mạn ra ung dung đ nam trang e o nhỏ đ ấ y đà có lồi có lõm chỉ từ thân hình đến xem nên là một h u y n h quốc h u y n h thành mỹ nhân nhưng là làm cho người kinh dị chính là như thế tiểu diễm động lòng người thân hình mặt của nàng lại là một mảnh trống không, không có con mắt không có cái m u i không có miệng không có cái gì mặt mày biến hoa chi thuật đã đến đăng phong tạo cực tình trạng chỉ cần nàng nghĩ nàng có thể biến thành thế gian tùy ý người tùy ý sự vật hoàn mỹ không có nửa phần sơ hở thần linh cũng khó thăm dò mà biến hóa này chi thuật dùng nhiều hơn đại giới chính là nàng không nhớ rõ chính mình lúc ban đầu d á n g v ẻ cái này tựa hồ cũng không trọng yếu nàng có thể là bất kỳ bộ dáng t â y giả dạy minh thần thay hình đổi dạng chi thuật thời điểm cũng khuyên giải qua hắn một chút cấm kỵ nếu không liền sẽ quên bộ dáng của mình cũng không biết rõ có phải hay không cùng tiểu hồ ly có quan hệ dù sao tiểu điệu hiện tại nhìn xem cái này vô diện nhân lại là có chút bu n ơ cái này hồ ly tinh thân hình ngược lại là không tệ nhưng là không có mặt a không có mặt còn có thể trở thành chấm bạn a muốn nàng biến hoa khuôn mặt đi ra không vậy vẫn là có chút khó chịu tiểu hồ ly vậy mà không biết con hàng này trong đầu màu vàng phân bón chỉ là không quan trọng đúng vai lại biến h o a thành tiểu hồ ly bộ dáng tâm tình của nó cùng phù giao cùng long liên cũng không giống nhau dưới cái nhìn của nàng đi theo minh thần ly khai cũng bất quá là một trận đường đi thôi nhiều nhất bất quá vội vàng trăm năm minh thần liền sẽ biến mất tại tính mạng của nó bên trong cho tới bây giờ lúc bắt đầu nó liền làm xong phân biệt chuẩn bị liền cùng ly khai tần lên đồng dạng tiêu g i a o giữa thiên địa minh thần từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái thú vị chút khách qua đường minh thần không biết trong tiểu lâu mấy cái yêu quái xảy ra chuyện gì chỉ là ngồi tại bờ biển bồi tiếp minh chủ đại nhân một khúc kết thúc hết thể trở về bình tĩnh với mối biển lớn c u ủ n c u ộ n t h â n kỳ tự kình dị hưởng trào lên ra biển làm cho người rung động bất quá minh thần lại sắc mặt như thường hắn đã tập mãi thành thói quen ở kiếp trước thời cổ những cái kia anh hùng hào kiệt ra sân tóm lại nương theo lấy thần dị trí tướng lao lưu nhà mở đầu không có mấy cái hoàng đế là bình thường nhân sinh cái gì giao lòng mặt trời cha ruột đều chỉ đánh một chút tác dụng phụ trợ kẻ thống trị có lẽ cần những này linh dị sự tình đến khuyết đại chính mình tính đặc t h ủ những chuyện này là thật là giả minh thần chưa thấy qua cũng không đánh giá mà tại hiện tại thời đại này không biết là nhân vương ấn hay là chính bọn hắn khí phách hay là cái này nhật nguyện sơn xuyên có linh nguyên nhân hắn là rõ ràng thấy được tự mình bệ hạ lập thế lúc có kim lân bọn hướng trời xanh bắc liệt hổ quân sau lưng có mánh hổ gạo thét dưới mắt cái này gặp ngăn trở minh chủ lại gọi lên cự tình ghi chép tại trong sử sách lại là một truyền kỳ cố sự đổi một thời đại cố gắng bọn hắn đều là kia trói loá mắt nhân vật chính mà bây giờ bọn hắn tụ tập mà ở cùng nhau sợ là phải có một phen tranh đấu minh thần bỗng nhiên hướng phía hồng lăng sương hỏi hối h ậ n rồi sao hồng lăng sương nhứ mày hối h ậ n hồng lăng sương không biết rõ minh thần hỏi nàng hối h ậ n chính là phương diện nào đi nữa là ly khai quần đảo vẫn là tìm đường chết n u ô i c h ú c cú bang nếu là không ly khai quần đảo cố gắng cũng sẽ không phát sinh những n à y l ạ n sự đại lục phân tranh không có quan hệ gì với nàng cố gắng thẳng đến nàng chết rồi quần đảo cũng vẫn như c ũ là an an ổn ổn trần quân cũng sẽ không mơ mơ hồ, hồ chết trong này loại bên trong bất hối chẳng những bất hối nàng còn muốn tiếp tục lưu đồ bắt lấy cơ hội đi tranh đấu nàng là sẽ không cam l ò n g trần quân sự tình đối nàng mà nói là cái đã kích nhưng sẽ không trở ngại nàng tiếp tục tiến lên nàng sẽ ở lần này thất bại bên trong trường thành học tập trở nên càng tốt hơn minh thần lại hỏi nếu bị thua đâu hồng lăng sương bật c ư ờ i lớn thua liền thua trăng tròn sáng tỏ trong sáng ánh b ạ c tỏa ra mỹ nhân khuôn mặt minh thần đảo mắt nhìn nàng chờ đến hết thể đều kết thúc thiên hạ nhất thống muốn hay không đi cùng với ta đâu hắn lòng tham vô cùng tốt đẹp như vậy ca cơ không lừa gạt về nhà hát k h ô n nghe đây chính là quá mức lãng phí cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì đánh đàn h á t khúc tự tại tiêu dao hồng lăng sương hoàn toàn nghĩ tới chính mình thất bại chỉ là có phần làm kiêu ngạo nhưng hướng phía minh thần nói ra tốt ngươi muốn cho nhất thống thiên hạ mình chủ đại nhân cho ngươi đánh đàn h á t khúc không thể a thử ngươi có thể lòng tham chút minh chủ đại nhân lỡ ngực sóng lớn mãnh liệt một mặt tự tin nói vĩ đại vui người hồng lăng sương là thuộc về toàn người trong thiên hạ dân bảo tàng nếu như lăng sương nghĩ ta cũng có thể miễn cưỡng khiến người khác nghe một chút hồng lăng sương hướng hắn lên mắt ta muốn ngươi lưu tại kinh lam ngươi cũng k h n g lưu hiện tại còn nói cái gì r g rạc đánh đàn hát h ú c dựa vào cái gì ừng bằng cái này có thể chứ minh thần không biết từ nơi nào móc ra một cái ốc biển giao cho hồng lăng sương lúc trước còn chưa thấy mặt hồng lăng sương chính là phái sứ giả đưa cho hắn một cái ốc biển hiện tại hắn cũng cho hồng lăng sương một cái ốc biển ốc biển đối với quần đảo người mà nói là có ý nghĩa là t h ù dưới mắt tình hình như vậy cùng đưa chiếc nhẫn đính hôn cũng không xê xích gì nhiều hồng lăng sương nhìn xem ốc biển không khỏi sửng sốt một cái ngươi biết rõ cái này đổ vật đối với quần đảo nhận ý nghĩa sao lăng sương đều đưa ta tất n hai i ê n là chương hai trăm sáu mươi bảy chờ thiên hạ nhất thống muốn hay không đi cùng với ta đâu hai chương hai trăm sáu mươi bảy chờ thiên hạ nhất thống muốn hay không đi cùng với ta đâu hai thời gian chậm rãi chạy xuôi hai người cứ như vậy ngồi tại trên bờ cát lẳng lặng nhìn xem sóng biển từng đợt từng đợt đánh vào trên bờ cát hiện tại bọn hắn là nhất phổ thông nam nữ là minh thần cùng hồng l ă n g sương hai người đều biết rõ là ngày mai mặt trời mọc minh thần đem đạp vào đường về trở lại quý thủ trở thành càn nguyên tính an h ầ u phụ tá càn nguyên hoàng đế đi tranh giành thiên hạ mà minh chủ đại nhân cũng sẽ vung đi đêm nay tất cả b ị thương và yếu ớt ngồi tại minh chủ trên ghế ngồi gánh bắt lên cái này một đám đi theo nàng người trách nhiệm một lần nữa để bạn nhân tài điển vào chỗ trống một lần nữa phát huy nàng chính trị trí tuệ tại đại quốc trong khe hẹp vũ đạo tìm kiếm kia phiêu m i ệ u lên trời cơ hội cố gắng ngày sau bọn hắn sẽ còn trở thành đối trọi g â y gắt đối thủ nếu là thời gian tại lúc này dừng lại thêm một một lát cũng rất tốt không biết khi nào minh chủ đại nhân nhẹ nhàng tựa ở minh thần trên bờ bay nghĩ như vậy hai mươi năm thời gian bên trong như vậy tình cảm vẫn là đầu một lần hết lần này tới lần khác chỉ là rơi vào cái này chỉ là gặp quá ngắn ngắn năm mặt trên thân thể người đêm này bọn hắn lẫn nhau đều không có ngủ y ê n ấm áp gió biển thổi phật khuôn mặt không biết khi nào tròn trăng ánh sáng càng thêm mờ, mờ đêm đen như mực không cũng một chút xíu sáng tỏ b ì n minh tảng sáng hốc nhật chậm rãi từ mặt biển lên cao lên thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại mới một ngày đến cũng đến phân biệt thời điểm lăng sương đi minh thần đứng dậy phủi phủi trên người cắt đất thân thể của hắn rất tốt một đêm không ngủ cũng vẫn như cũ thần thái sang láng hồng lăng sương liếc nhìn hắn một cái trong mắt giống như không có nửa phần không bỏ cùng bị thương thậm chí có chút ghét bỏ k h o á t tay h à o nói đi mau đi mau minh thần cũng không giận chỉ là cười ha hả nói ra nếu đang có chuyện tùy thời tìm ta ta còn nguyện ý nghe ngơi nói chuyện muốn tìm ngươi ngươi đã đến món ăn cũng đã lạnh thấy người này cười đùa tý tưởng bộ dáng hôm qua muộn thất thố c u n trạng cũng trong đầu lượt vòng minh chủ đại nhân không tự giác đỏ lên bên hai thanh em không được cắt cao mấy phần mau cút rất tốt rất có tinh thần vẫn là cái kia tùy tiện bố kỵ miệng đầy lời thô tục minh chủ minh thần cởi mở mà cười cười phất phất tay chính là không chút do dự quay đầu l y khai mặc dù gặp mặt thời gian rất ngắn nhưng là bọn hắn lại là kia cực kỳ hiếm thấy thổ lộ tâm tình người ngắn ngủi năm mặt lại là so với rất nhiều gần nhau mấy chục năm người đều muốn ăn ý gặp nhau đất giản ly biệt cũng dứt h o á t minh thần bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt trên bờ biển lại chỉ còn lại một、người. hồng lăng sương lúc này mới cúi lầu xuống lẳng lặng nhìn xem trong tay sáo ngọc cùng ốc biển lần sau gặp mặt nên là cái gì thời điểm đâu lần sau gặp mặt nên là hăng hái phun ra nuốt vào thiên hạ n g sẽ không đi để hắn nhìn thấy chính mình như vậy c h ậ t v ậ t khách nhân ngài không tại cái này lưu thêm mấy ngày hiện tại bạch linh thành loạn thất bát a o minh thần gặp xong hồng lăng sương cũng không muốn ở đây lưu thêm trở về chính là chuẩn bị mang theo tiểu hài cũng một đám yêu quái ly khai lão đầu nhi tựa hồ một đêm không ngủ trông thấy minh thần biểu lộ có chút phức tạp lo lắng sợ hãi chờ mong vơ vét ký ức hắn rốt cục biết được vị này t ì n h an hầu đến t ộ n cùng là người thế nào kia là thần tiên người vậy mà xuất hiện ở hắn cái này thường thường không có gì lại trong từ lâu còn nói với hắn nhiều lời như vậy có nhiều như vậy gặp nhau không biết là phúc là họa ở xa ở ngoài ngàn dặm tĩnh an hầu đến bạch linh thành làm cái gì là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu chẳng lẽ mấy ngày nay phát sinh trúc ú bang chi loạn cùng hắn có quan hệ liên minh cùng càn nguyên hiện tại là minh h i ể u quan hệ nhưng là ngày sau coi như khó mà nói dạng này cao cao tại thượng người tuy tiện từ đầu ngón tay trong khe lộ ra một điểm hát cát chính là có thể hóa thành cự thạch đem bọn hắn phía dưới những người này ép tới thịt nát sơn g tan lúc trước minh thần nói lời ý tứ chẳng lẽ là muốn để hắn đem đến quý thủ đi minh thần vẫn là rất hoài niệm hắn cùng cái này lao đầu nhi bình đẳng tương giao thời gian thấy người này kinh sợ bộ dáng hắn cũng không nhịn được thầm thở dài âm thanh tóm lại là có chút giày bức tường n g ă n cản không lưu trưởng q u ý ta lúc này đi chúc ngươi sinh ý t h ị vượng hắn mang theo tiểu hài hướng phía lao đầu nhi phất phất tay chính là đi ra có rượu ra cửa tu điệp cảm giác chính mình giống như làm sai chuyện hướng phía minh thần thẳng thắn nói ca ca ta nói với hắn chuyện của ngươi ồ minh thần đối với tiết lộ thân phận kỳ thật cũng không thèm để ý hắn cho tới bây giờ đều không muốn che lấp cái gì hắn ngược lại càng để ý tự mình cái này không thích nói chuyện tiểu hải vì sao cửa ra ngươi là thế nào nghĩ ta coi là hắn b ư ớ c lên phong hiểm đem ca ca n g n e t i ế n lâu bên trong chính là một vị người có tín nghĩa không ngại nói cho hắn biết chút tình hình thực tế miễn cho để tâm hắn hoài t h ấ t v ọ n g ca ca không phải thân phận không rõ người là tính n n hầu tu điệp cũng không biết mình là cái gì tâm lý liên minh minh chủ bắc đế còn đều kính đợi tự mình ca ca cái này lão đầu nhi tiếp minh thần tiến quán r ư ợ u giống như là tiếp thủ một cái phiền toái lớn đ ồ n g d ạ n g nàng nhìn xem có chút khó chịu cố gắng cũng là không muốn chính mình tôn quý ca ca bị người bên ngoài coi như là không rõ lai lịch đạo tặc minh thần sờ lên đầu của nàng cười ha hả nói ra kết quả đây kết quả chính là tiệm này nhà càng thêm sợ hãi đúng không Ừm. n g ư ờ i không bằng lừa gạt hắn nói ta là liên minh q u ả lớn càng làm hắn hơn an một chút nhà minh thần một nhóm rời đi dứt h o á t lão đầu thấp thỏm hai ngày bạch linh thành loạn tượng dần dần bình định đông nhiên liên minh vệ binh tiến vào tiến vào quán rượu tới lao đầu sợ đến đông nhiên khẽ run rẩy trực tiếp ké quỵ trên đất tưởng rằng minh thần sự t ì n h phát vệ binh cũng không n g ạ m mạ sắc mặt bình tĩnh hướng phía lao đầu nhi nói ra chủ quán nghe nói ngươi được một kỳ nhân trao tặng món ăn mới chúng ta minh chủ nghĩ nếm thử nếu là ăn ngon t r ù n g đ i ệ p có thưởng lao đầu nhi toàn thân chấn động có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên liên tục không ngừng đáp tiểu lao nhi tuân mệnh tiểu lao nhi tuân mệnh tiểu lao nhi cái này đi làm cái này thấp thỏm thật lâu trưởng u y tựa hồ thật đạt được minh thần lúc trước cam kết kêu biện chữ vàng minh thần chuyến này cuối cùng một c u ộ c sự tình cũ hắn lòng chỉ muốn về đáp lấy bạch lang một đường nhanh trong hướng phía ra phương hướng tiến lên ly khai kinh lam liên minh địa giới trước mắt lại là hoàn toàn khác biệt phong cảnh huyết y di quân công phá việt dương thành trần quốc hủy diệt đồng chí n hoành h mất tích theo lý tới nói trần quốc lãnh thổ nên thuộc về đại tề nhưng mà huyết y di quân công phá việt dương thành về sau tựa hồ cũng vô lực lại tiếp tục lên phía bắc càng không nói đến là phái người tới quản lý đại tề cảnh nội vốn là bởi vì quan lại quản lý vấn đề tài nguyên thiếu thốn vấn đề nội loạn không ngừng Kinh、lam、Liên minh lại xôi chiếm nam cản nguyên tăng Lam quan. xâm điều này sẽ đưa đến bắc cảnh hỗn loạn tương mừng ở kinh lam liên minh cùng đại tề người trung gian không biết mình nên thuộc về nơi nào có lẽ có chút dã tâm bừng bừng người thừa thế c ầ m vũ khí nổi dậy chiếm diện tích là vương thành vì một cái cái cắt cứ thế lực nhỏ hỗn loạn không ngừng mà tầm dưới chót nhất dân chúng đã sống không nổi nữa hoặc là ngơ ngơ ngác á c bị lựa đoạn bị giết chóc hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập một phương như là bèo tấm đồng dạng tùy theo giật g i người sống cùng xúc vật không khác đạo t à hình hành dã man người trái ôm phải ấp tùy tiện cướp giật gian dâm lễ băng nhạc thôi người chết đói khắp nơi cái này trong khe hẹp là triệt để đã mất đi quy tắc cùng trật tự thế giới minh thần đoạn đường này đi tới ngược lại là gặp không ít tồn tại trong tưởng tượng nhưng lại vẫn như c ũ làm cho người rung động đau khổ chi cảnh c â u tử chúng ta còn muốn đi việt dương a lại đánh chết một đường đạo tặc máu chạy thành sông thi thể khắp nơi trên đất mất sinh tức tráng hán sắc mặt dữ thợn miệng bên trong còn ngậm nướng nhân thủ xương cách đó không xa c h ả o dầu bốc hơi bên trong còn nằm một cái đã mất đi sinh tức hài đồng nạn dân cũng không thèm để ý minh thần một nhóm ngược lại con mắt bốc u lên lục quang như bị điên hướng phía kia c h ả o dầu phương hướng chạy tới phù giao nhìn xem trầm mặc minh thần không được mở miệng hỏi là đúng hay sai đâu theo một ý nghĩa nào đó giảng bây giờ cái này h ỗ n l o ạ n thế giới cũng có minh thần trợ giúp thúc đẩy một bộ phận hắn cũng không phải là trách trời thương dân người nhưng gánh vác lấy một phần trách nhiệm nhìn thấy cái này cảnh tượng như vậy cũng làm hắn có chút không nói gì vương triệu bá nghiệp hứng khởi phía sau là vô số vong hồn s ư ơ n g khô đại tề xu hướng suy tàn cỏ nén đã mặt lộ vẻ dấu hiệu đi xuống thừa thế s ô n g lên trừ đi trần quốc cắt đứt c ả n g u y ê n mấy trăm năm tích lũy được mục nát quyền quý thế lực về sau cũng nên đi đến thuộc về hắn trương cối thấy bác cảnh như vậy cảnh tượng t h y thảm chính là biết được huyết y quân bây giờ rách nát thế cục trăm vạn đại quân vây việt dương đã là huyết y quân đỉnh núi không trung lầu cắt rất nhanh liền sẽ nên đón sập đổ phàm là có một chút điểm lực ý, h í vương huệ cũng sẽ không ngồi nhìn bác cảnh dạng này tình huống phát sinh minh thần thả xuống trong mắt tựa hồ không muốn xem những ngày cảnh sắc không đi mau mau chạy hướng tây trực tiếp về c à nguyên chương hai trăm sáu mươi tám quốc thái dân an hết thể đều tốt một chương hai trăm sáu mươi tám quốc thái dân an hết thẻ đều tốt một nước sông c u ộ n q u ậ n xuyên qua núi xanh ôm ốc đem lại lục chia cắt thành hai nửa tháp nước lưu phách đánh lấy bên bờ đá vụn kích thích vô số bay m ạ n tại ánh nắng chiếu dọi phảng phất giống như mặt vụn trắng tinh nhu tuận lông tóc theo cơn gió giật dần linh xảo chân con thú dâm qua xanh m ư ợ t bãi cỏ một đường chạy đến thật dài cầu lớn trước mặt thật giang liệt hà trên phân gia lớn nhất đ á n h sông từ trên xuống dưới đem cản nguyên chia làm hai nửa giang đông giang tây thoáng như hai thế giới tân đế mốt hoàng ly khai kinh đô một đường lang bạc kỳ hồ nghe được hiển định đô quý thủ bảng theo thận giang m à thủ cái này nước sông quần quận chính là tân t r i ề u đường d a n h giới nơi đây là thận giang bắc bộ dòng nước chạy xiết không cách nào đi thuyền cũ càn nguyên từng hao phí to lớn nhân lực vật lực ở đây tu trúc một tòa cầu lớn để mà hai bên mở liên hệ hiện tại đồ vật càn nguyên c h ư a cắt làm cổ họng thông lộ mới càn nguyên phái trọng binh ở đây c h ấ n giữ cầu lớn b ở tây một đáp lấy tuấn mã tay cầm lợi kiếm hắc giáp tướng quân tượng đá liền lẳng lặng đứng sừng sững ở đó đây là gần nhất xây dựng để mà nhớ nhung bị kia dẫn theo bắc cảnh quân tìm nơi nương tựa q u a minh cuối cùng lại ngã xuống đầu cầu trạm quỷ t triệu nho kiệt tướng quân thằng đến bỏ mình tướng quân đều chưa từng có cầu v ĩ n h viễn lưu tại bờ bên kia các tướng sĩ vì hắn tại bờ tây tu pho tượng để mà tôn sùng cùng c ả m hoài làm hậu thế con cháu chuyển sướng hắn vung đao hướng vị thần vũ dũng bài hát ca tụ như thế tướng quân cũng coi là qua cầu hôm nay tựa hồ cũng không có cái gì cải biến nước sông q u ậ n quật gió mát ấm áp dễ chịu quân coi giữ nhóm an ổn canh giữ ở bờ sông ngày qua ngày tái diễn đồng dạng công việc đông nhiên ánh nắng tản m ạ n xuống tới một thủ quân híp h í mắt không được hướng phía phương xa nhìn lại tựa hồ có một đạo màu trắng quang ảnh trợt người nào người nào quân coi giữ nhóm toàn thân khẽ run dậy không được nắm chặt binh qua hướng phía người đến q u á t lên nhanh chóng lao v ụ t bóng trắng dần dần hiện lộ ra hình dạng đến uy phong lấm liệt nhấp nhân tâm phách đúng là một uy vũ to lớn bạch lang dị thú từ cái này triệu nho kiệt tướng quân kiếm chỉ phương hướng gào thét mà tới c h ấ n thủ biên cương đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ mặc dù là chi rung động nhưng cũng đã lui co lại ta là minh thần tĩnh an hầu minh thần nhường đường hầu ra lòng chỉ mới bể tựa hồ cũng không chuẩn bị điệu thấp đi xuống bạch lang trên lưng xa xa chuyển ra âm thanh trong trèo khiến quân coi giữ nhóm vì đó chấn động minh thần tính an hầu minh thần cái này thiên hạ nổi danh minh thần chỉ có một cái tăng thêm tính an hầu tiền tố y i a càng là rõ ràng cực kỳ tại mới c à n nguyên bên ngoài bách tính có lẽ cần ngây người suy nghĩ một cái nhưng là tại mới c à n nguyên bên trong bách tính vị này hầu ra sáng s ủ a đại danh thế nhưng lại như sấm bên hai từng nhà cũng biết hắn không có tính an hầu vậy liền không có cái mới c à n nguyên tân t r i ề u nữ đế là cái hào phóng tự tin nàng có chính mình công lao cũng có chiến công của mình không sợ bị người bên ngoài chiếm đi quan mang cho tới bây giờ đều không có che lấp hạ thần công tích chiếm làm của riêng thoải mái tuyên dương vị này hầu ra kia không thể thay thế tỏng lòng chi công tuyên truyền lấy kia tám trăm cưỡi dết xuyên hung nô vương đ ỉ n h sáng trói truyền thuyết hắn là trời sinh anh hùng chiếu sáng dạng dỡ ngôi sao là cán nguyên bách tính ngưỡ ngộ m tôn sùng mà tại trong quân doanh kia càng thêm rất chi ban đầu ở hung nô trên thảo nguyên còn sống s ó t tám trăm cưỡi đã bị đánh tan tiến vào cả nguyên n quân đội từng cái trong góc tiếp tục đi hướng bên ngoài tuyên dương từng theo theo tướng quân lập nên kia làm cho người kinh diễm chi tích trong quân cũng có chút đảng tranh các binh sĩ đều có chính mình ngưỡ ng thường có người vì lăng ngọc cùng minh thần hai vị này hầu tức ai lợi hại hơn mà tranh luận không n ứ t ngày hôm nay người này nói hắn là ai minh thần vị kia hầu ra không tại quý thủ ở lại chạy thế nào tới nơi này thật hay giả tôn sùng về tôn sùng đó cũng là cần xác nhận thân phận đối phương quân coi giữ chấn giữ lấy mấu chốt cổ họp muốn nói dung không được nửa điểm sai lầm chỉ là lao v ù n bụt bạch lang tịnh không để ý những này để phòng xâm nghiêm sĩ binh thân hình xê dịch n ả y lên thật cao lao nhanh màu trắng xe thể thao trong nháy mắt chính là hóa thành một vòng lưu quang cấp tốc lao v ư ợ hướng phương xa tướng quân cái này này làm sao xử lý tình cảnh này hiển nhiên vượt ra khỏi phổ thông sĩ binh có thể xử lý phạm trù một vị quân coi giữ không được nhìn về phía một bên khác lãnh đạo nhanh nhanh thổi hiệu thông chi ngọc lan q u ó người n mở cửa thả người nhưng mà vị này xưa nay chờ m ộ n cẩn thận tướng quân giờ phút này lại phảng phất là gặp được tín ngưỡng s á t mặt bỏ lên một mặt kích động h ô dứt lời cũng không đợi thuộc hạ đáp lại chính là lên tuấn mã đuổi theo chúng ta tướng quân giống như vốn là lấy tây hung nô bộ đội người a hắn trước đây chính là đi theo hầu ra cái gì cho nên nói kia thật là hầu g i a sao đúng nghe nói hầu g i a tuổi trẻ tuấn tú thu phục một thần dị bạch lang dị thú làm v ạ kỵ trong lúc nhất thời mấy cái quân coi giữ nhìn xem xa như vậy đi bằng lưng cũng là đầy mặt ước mơ không được cảm khái người như bọn họ thấy kia cao cao tại thượng hầu g i a một mặt chính là cảm thấy đáng giá biên phòng t r o n g địa thiết chí đều là tinh nhuệ n tự nhiên không đơn giản chỉ là mấy cái tại bờ sông trực ban quân coi giữ đơn giản như vậy còn có quân doanh cùng quân hải minh thần nhìn xem phía trước thành lâu cũng thả trận bộ pháp hầu ra hầu ra sau lưng lại là tuấn mã tê minh chuyên đến trận trận r ồ n dập kêu gọi thanh âm minh thần quay đầu lại chính là nhìn thấy một trung niên tướng quân t h ử a khoái mã chạy tới coi khuôn mặt tựa hồ có chút nhìn q u ẫ n mắt tám trăm người mặc dù một đường cùng ăn đồng hành tại bao la thảo nguyên vô tận bên trong chèm giết hai bên cùng ủng hộ liền xem như đầu góc không linh con người cũng nên có chút q u ẫ n mắt ngươi là trịnh xuân đình không nghĩ tới không nghĩ tới vị này đại nhân lại còn nhớ kỹ chính mình trịnh xuân đình cả người tựa hồ cũng sướng rồi sắc mặt đỏ lên đầy mắt kích động nhìn xem minh thần là ta là ta hầu ra chính là tại hạ thảo nguyên một trận chiến c h ạ m địch m ờ i b ạ n đánh đ á m g kia thảo nguyên cường đạo nghe tin đã sợ mất mật thắng được công hơn rất cao minh thần là bọn hắn cái này tám trăm người thủ hộ thần là bọn hắn cả đời này đều đang b ổ i chụp tín ngưỡng ha ha ha là ngươi a ngươi bị bệ hạ phái đến nơi này tới gần nhất trôi qua như thế nào huấn luyện nhưng có lời biếng khó được gặp được người quen minh thần có chút hiền hòa t h a m hỏi vài câu đúng vậy mặt tướng bị bệ hạ bổ nhiệm làm chấn giang đ ố ớ c úy ở đây thủ sông nhờ n g à i phúc mọi chuyện đều tốt mặt tướng cả ngày lẫn đêm cận luyện không dám mảy may lãnh đạo tám trăm cưới bên trong một phần là tiêu hâm nguyện tử trong hoàng thành mang ra tinh nhuệ n một phần là trường bá hưng đầu tư khinh kỵ một bộ phận khác thì là chứng kiến thiên địa dị tượng thôn dân mà trình xuân đình chính là thôn dân kia một trong hắn đều không nghĩ tới cả một đ ờ i mặt hướng hoàng thổ lương hướng trời sinh hoạt sẽ ở ngắn ngủi ba năm ở giữa nên đón biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hắn hiện tại công vân rất cao thành t ư ớ n g quân đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ mà hết thể này chuyển hướng tất cả đều bắt nguồn từ trước mắt cái này trẻ tuổi quả phận hầu ra hắn phục như thần linh không dám chút nào lãnh đạo minh thần cười ha hà nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chính là chính là cái gì thật thà tướng quân sở lên cái óc chính là thời gian trôi qua quá nhàn ta đại kích đều đ ề u hầu ra chúng ta cái gì thời điểm lại đến chiến trường a ta tình nguyện một mực làm ngài dưới trướng tiểu binh cùng ngài đánh trận có ít người đến nhất định là sẽ ở thời đại này lưu lại một trang nổi bật mà rơi xuống nước chút hứa mặc điểm rơi vào bọn hắn tuần này bị người trên thân đã là đầy đủ c ù n g c ó vinh yên đầy đủ làm cho người hư phấn đánh trận minh thần nhữ mày cười nói chớ có nói lung tung ta chỉ là cái văn thần thư sinh cũng không phải tướng quân trịnh xuân đình nghe vậy lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn qua có chút gấp làm sao lại không phải tướng quân đâu ngài nếu không phải tướng quân vậy ai là tướng quân a nào có giết vạn địch không nương tay không danh c h u y ể n khắp lượt thảo nguyên thư sinh a hầu ra nên thuộc chúng ta võ tướng một mạch ha ha ha c h ắ c không được lăng ngọc c ư a thích đi quân doanh thống quân đây c h ắ c không được lao quỷ đối với quân trận lưu luyến quên về đây trong quân đội có loại sinh tử gắn bó kỳ diệu tín nhiệm tình cảm nói như thế nào đây bị thuộc hạ thành tính tin tưởng cùng tình yêu cũng là một loại cảm giác thật kỳ diệu minh thần thả xuống trong mắt nhìn về phía phương đông nói khẽ đánh trợ. cái này một ngày sẽ không quá lâu cái gì minh thần thanh â m không lớn t r ị n h xuân đình không có nghe rõ ràng minh thần khoát tay áo vô sự vô sự t r ị n h xuân đình lại có chút â n cần nói hầu ra làm sao từ phía đông tới thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng phải chăng cần m ặ tướng t viện trợ ta muốn về kinh ngươi làm tốt việc là đủ Ngạch. là nếu có kia một ngày ta chiêu ngươi vào trận nhưng chớ có không bỏ xuống được hiện tại cao vị v ề lực t r ị n h xuân đình nghe vậy toàn thân chấn động lại là đầy mắt sốt ruột nhìn xem cái này trẻ tuổi hầu ra mạ tướng n g u y ý Mặt t ư ớ n g nguyện ý. Đáp lại h ắ n l ạ i chỉ là trăm sáu mươi mở tám dần dần quốc thái dân an hết thể đều tốt hai chương hai trăm sáu t m ư ơ g 268, quốc thái dân an hết thể đều tốt hai trịnh xuân đỉnh xa xa nhìn xem minh thần đi xa không được la lên thế gian này có một người như vậy thật sự là một chuyện may mắn sự tình lúc này mới nên là chúng ta càng nguyên hòa cáo biệt trịnh xuân đình tiến vào càng nguyên địa giới đè nén tâm tình cựa hồ tại lúc này thả ra minh thần chính xác người đều sáng sổ chút giang đông giang tây là hoàn toàn khác biệt phong cảnh thận giang phía đông đại tề địa giới hỗn loạn tư ơ n g mừng xem mạng người như cỏ rác đạo tặc h o à n h hành người chết đói nàng g làm giảm mà tại thận giang phía tây lại là một mảnh vui vẻ phồn v i n h chi cảnh tới lúc trước tại đại tề bắc cảnh thấy kia cực hạn tuyệt vọng rách nát chi cảnh tạo thành t r ê n lệch rõ ràng minh thần cũng không tự chủ thở dài một n g ụ m theo xưa nay biểu hiện được c ả lơ phất h ơ cố tình làm bậy thao bàn thiên hạ phản phất tất cả mọi người là quân cờ vì tư lợi vì chính mình bình bộ thanh vân tên lưu sử sách cao trức trọng nhưng hắn không có siêu thoát đến loại kia hoàn toàn không bị ngoại giới ảnh hưởng cảnh giới nghe nói lạnh băng băng tình báo cùng mắt thấy mới là thật nhìn thấy mà g i ậ t mình là cảm giác hoàn toàn khác biệt việc không liên quan đến mình tự nhiên không có gì cái gọi là nhưng nếu là có trách nhiệm của mình cũng khó thoát nội tâm g ó hỏi thấy chính mình một tay thúc đẩy hết u y y di quân tạo thành toàn bộ phương đông dung chuyển tuy biết hiểu đây là thời đại biến đổi đau từng cơn nhưng hắn cũng đều vì chi tâm tình nặng nề bây giờ đến mỗi căn nguyên đến chính mình cùng tiêu hâm nguyện lập kế hoạch chi địa thấy một mảnh hướng tốt hắn cũng cảm giác tích tụ g i t hết rộng mở trong sáng hắn làm là đúng lựa chọn của hắn là đúng lộc châu là càn nguyên sau cùng một khối ghép hình là từ lăng ngọc cứ thế mà đánh xuống trước đây không lâu đều vẫn là chiến tranh t r i điểm thu phục không bao lâu vừa mới qua đi một năm thôi nhưng mà minh thần tại từng cái thành thị trong thôn trang lưu chuyển nhìn thấy lại là một tiên phổn bình trí cảnh mọi người qua cũng không tính là giàu có nhưng sinh hoạt cũng có hy vọng dương dương tự đ ắ c các nông dân tại đồng ruộng lao động lương thực sinh trưởng xanh đun tươi tốt thành thị bên trong trật tự danh mạnh quan viên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cũng không phải là nói không có vấn đề nhưng hết thể đều tại khả khấm phạm vi bên trong nhân dân nhấn mạnh các giá trị là rất cao không phải bạn bất đắc dĩ bọn hắn là sẽ không bỏ rơi an ổn sinh hoạt đây là kẻ thống trị tài năng đây là tiêu hâm n g u y ệ n tài năng là nàng cả ngày lẫn đêm cố gắng kết quả nàng đi rất an ổn không hề giống cái gì hùng chủ đồng dạng kinh tài tuyệt diễm nhất định phải làm ra cái gì chấn kinh tiên sự t ì n h chỉ là một bước một cái dấu chân củng cố hoàn thiện luật pháp ban bố kế tiếp cái cân bằng trung ương cùng địa phương chính lệnh một chút xíu chữa trị chỉ và chỉnh lý thuộc về nạn quốc gia mỗi một sự kiện đều là thường ngày đều là dườm già bình thản sự tỉnh nhưng tích lũy lại đem toàn bộ quốc gia đồ thống trôi phản phất giản dị tự nhiên hiệp chi lại giả cả ngày lẫn đêm cần cù chăm chỉ luyện một bộ hàng lóng trường đến cuối cùng đánh tới thiên hạ vô địch đây là m g ị lực của nàng là hào quan g của nàng nàng cũng không phải là bàn g theo minh thần thố tơ tử nàng là cái k i a thực tiễn lấy chính mình huyết thệ dâng trào hoàng giả minh thần từ đông bắc trở về một đường hướng phía quý thủ xuôi nam qua đường từng cái châu quận huyện thành cũng coi là thay thế tiêu hâm nguyện tiến hành một trận k h á c loại cải trang vi hành chính vụ khảo sát tổng thể tới nói hết thệ đều vẫn là rất không tệ đáp lấy bạch lang người trẻ tuổi tiêu sái cười tại quanh mình mọi người ánh mắt bên trong sẹt qua một đạo sáng chói vết tích biến mất không thấy phiêu nhiên phảng phất giống như thần chỉ m ạ c h lan g một đường phi nhanh qua mấy cái châu quận cùng thành thị cuối cùng đạt tới một chỗ nguy nga cửa thành trước mặt nhanh chóng phát triển quốc gia nhanh chóng tiến lên thành thị biến chuyển từng ngày một đoạn thời gian không thấy tựa hồ liền thay đổi chút bộ dáng thành thị trên không phảng phất dòng chơi lấy tường thủy an bình chi khí tường thành cũng là lộ ra một chút nguy nga hùng vị khí phách từng cái khí thế hùng hồn quân coi giữ đứng tại trên tường thành tay cầm minh qua cỡ ngực ngầm đầu khí phách dâng trào không biết rõ đổi mới tới trình độ nào hỏa pháo cũng bị đem đến trên công thành đen ngòm họng pháo thâm thúy sợ hãi làm người sợ hãi ung dung thời gian đi qua tòa thành thị này càng thêm có thủ đô khí phách đây là mới c à nguyên n a những ngày thời gian tiểu hồ ly tại trong đoàn đội cũng thân quen nó ngồi tại tiểu hài trên đầu đen như mực con mắt quay tít hơi xúc động nhìn xem quanh mình cảnh sắc nó cũng không phải long liên như vậy căn nhà nhỏ bé một chỗ từ trạch lúc trước đã từng tới qua c à nguyên n chỉ bất quá thời gian đối với nó mà nói có chút mơ hồ thương hải tăng đ i ệ n cảnh còn người mất nó thấy qua cả nguyên không biết là bao lâu trước đó cả nguyên hiện tại đối với nó mà nói đây đã là một cái thế giới hoàn toàn mới nó đoạn đường này đi theo minh thần tất nhiên là cũng nhìn được giang đông giang tây cái này hai bên hoàn toàn khác biệt tương phản minh thần gật đầu cười đúng đây là mới càng nguyên mặt mày hoan n ê n gia nhập chúng ta tiểu hồ l y đ ả o mắt đánh giá mỉm cười thanh niên nó nhìn trộm lòng người tâm tư cẩn thận gấp nó có thể cảm nhận được minh thần biến hóa của tâm cảnh người này cũng là mâu thuẫn người tại lúc này đ ờ i lưu lại sáng trói nội danh quần q u â n thủy triều chú định không thể dùng mấy cái đơn giản từ ngữ đi khái quát hình dung mảnh này thiên địa cải biến cùng hắn có quan hệ sao hắn có thể cải biến thế giới sao như có thể cải biến thế giới phải chăng có thể sáng tạo ra một mảnh nhạc thủ đâu tiểu hồ ly nhất miệng gia nhập cái gì ta chỉ là đến xem mà thôi chuyện lúc trước cũng còn không có phiên tiên đây ngươi nhìn ta gãy để yên ngươi liền xong rồi ta cũng không tin ta một thanh đều không thắng a về nhà lạc tiểu điệu ngược lại là chân thành g ấp không có những cái kia con con quấn cũng không quan tâm quốc gia đại sự nàng quan tâm cũng chỉ có minh thần mà thôi đầu góc trên lạc cấn quá nhiều dấu vết liền sẽ trôi qua rất mệt mỏi bóng l o á như g n mới qua liền rất tự tại nàng bây giờ nghĩ cũng chỉ có một sự kiện về nhà nàng nghĩ k u ê mật tiểu đào hoa muốn đem cây đào đưa cho nàng nói với nàng nói đoạn đường này kiến thức nàng nghĩ chấm bạn lăng ngọc hai người thi đấu đánh nhiều hơn nàng bây giờ nghĩ đánh một chút ba người lôi đài thi đấu đấu vòng loại về nhà về nhà ngài ngài là thanh cửa ra vào quen thuộc quân coi giữ đội trưởng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn nhìn xem cái này uy phong l ấ m lẫm bạch lang cùng sau lưng nó người trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn cũng không biết có tính không là t r ù n g hợp lần này minh thần trở về vừa b ậ n lại là đụng phải lần trước ở trước cửa thành ngăn lại cái kia quân coi giữ coi mặc chế thức nên là lên chức ta nhớ được ngươi gọi là vương chủ a về nhà lần này đi xa nhà chạy địa phương rất xa thời gian so với lúc trước t â y trình tiêu tốn thời gian còn muốn lâu hơn nhiều bây giờ cuối cùng là trở về minh thần tâm tình rất tốt có chút hăng hái đánh giá cái này ngu ngơ quân coi d ữ t r e o chọc nói như thế nào lần này còn muốn cản ta sao hầu hầu ra không biết có phải hay không bị này hầu ra đề điểm ngày nào ngăn cản minh thần đường về sau không bao lâu hắn liền l ê n trước mắt thấy cái này hăng hái người trẻ tuổi vương trụ lại l à nửa điểm cũng không dám lãnh đạm tại hạ không dám chung với chức trách cùng khô khan là không đồng dạng lần trước là bởi vì minh thần mang theo quân đội quân đội đối với thành thị an toàn có uy hiếp dựa theo quy củ vô luận như thế nào đều là muốn xếp hạc tra bây giờ chính minh thần trở về còn muốn bày cái gì kiểu cách nhà quan loại bỏ hắn kia là thật là tìm cái chết mở cửa đi rõ cửa thành mở ra phốn hoa đô thành một chút xíu đập vào mi mắt trắng tinh cánh hoa theo gió lưu t r u y ề n minh thần tại đào hoa mở ra thời điểm lặng yên không một tiếng động rời nhà bây giờ trở về hoa quế đã bay lên đời trời thần tuấn bạch lang tại trên quan đạo tùy tiện do giú đ i dẫn tới bên kia bờ sông đám người thường thường đưa đến kinh diễm á n h mắt k h a trương tù tiêu sái dâng trào đô thành bên trong chỉ có một người có thể dặn này tinh ăn hầu minh thần hầu ra là hầu ra tinh ăn hầu trở về tay tinh ăn hầu hầu ra cái gì thời điểm đi ha ha ha ha nhất định là có chuyện tốt ta nhận ra bạch lang chính là nhận ra minh thần mọi người đầy mắt ước mơ nhìn xem người kia không tự g i t cười c vậy hạ là bọn hắn tôn sùng hoàng giả trí cao vô thượng giữ được tân triều vững chắc căng khang mà vị này hầu ra chính là làm bọn hắn an tâm vũ trụ gặp được bất luận cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng rời kinh hồi lâu không người nói hắn nói xấu bách tính đối với hắn ấn tượng cũng chưa hề cải biến quốc thái dân an hết thể đều tốt chương 269, ý gì nha bệ hạ một chương 269, ý gì nha bệ hạ một quý thủ hoàng cung trải qua không ngừng tu sửa cùng đổi mới tân triều hoàng cung đã sửa rất không tệ b ấ t quá bởi vì nữ đế không n u ô i trai lơ cũng không có gì tình nhân hậu c u n g xây không lớn cũng chỉ có một tòa tầm cung thôi có được một cái ổn định người thừa kế là một cái chính quyền vững chắc trọng yếu tiêu chí điểm này quần thần đã đang hướng công đường nói qua vô số lần bắc liệt ở phương diện này liền làm được rất tốt thái tử tuổi không lớn lắm nhưng rất có hiền danh đầy đủ khiến bách quan cùng bách tính đều yên tâm đại t ế nơi đó hôn loạn tưng bừng nhưng là h ô g huệ cũng có huyết mạch của mình người thừa kế bây giờ tiêu hâm n g u y ệ t n i ê n kỷ cũng đủ rồi nên là tuyển vị h ô n phu sinh hoàng tử là tương lai kế thừa làm chuẩn bị đây không phải là một chuyện nhỏ cũng vẹn vẹn là chính tiêu hâm n g u y ệ t sự t ì n h đây là toàn bộ hoàng triều sự t ì n h bạn nhất một cái không xem chừng tiêu hâm n g u y ệ t xuất hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy tất cả mọi người nhọc nhằn khổ sở cố gắng kiến tạo lên tân triều liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho đùi làm một cái lãnh tụ tiêu hâm nguyệt cái nào cái nào đều tốt thông tuệ chăm chỉ uy nghiêm thanh tĩnh tuệ nhãn biết châu phân công thỏa đáng không có gì không tốt ham mê là cái đáng tin cậy t â n vương hết lần này tới lần khác ở phương diện này làm cho người bất đắc dĩ nàng giống như đối với nam nữ c h i hoan thật một điểm cảm giác đều không có có chút trực thần đều tại triều đình phía trên quỳ hoài không dậy cất tiếng đau buồn thật cầu cầu tiêu hâm nguyệt tuyển vị tuyển hưng phu là càng nguyên tương lai làm tốt cam đoan để tất cả mọi người yên tâm đem tiêu hâm nguyệt khí tất khiếu sinh yên nhưng lại không thể thế nhưng còn có chút quanh co lòng vòng biến đổi phát hướng hắn dẫn tiến bộ dáng tuấn giận công tử lan g quân những cái tia người như là khổng tức k hai bình đồng dạng triển hiện chính mình lưu gì chỗ nhưng tiêu hân n g u y ệ t quyền đương không nhìn thấy quần thần cũng là bất đắc dĩ không biết rõ bệ hạ là dạng gì khẩu vị đánh rằng co bên trong lẫn nhau tinh thần đều là to lớn làm ham mòn hiện tại quần thần đều cảm giác vô luận là ai chỉ cần là cái nam bệ hạ ưa thích cho dù là hoàng h ố cho dù là địch quốc công tử dù là ảnh hưởng quốc triều tôn nghiêm cũng bỏ tay chỉ cần có đứa bé là được đương nhiên cũng có chút người sáng suốt nhìn ra được hoàng đế cùng tỉnh an hầu quan hệ chuyện này khó mà nói cũng không tiện đúng tay lựa chọn quanh tay đứng n h ị n hoàng đế cùng cái khác nữ tử cùng giả một chồng việc này từ xưa đến nay chưa hề có vị t i a không tốt năm lấy hầu ra còn không có tỏ thái độ đây việc này còn phải nhìn nhìn lại tiêu hâm nguyệt là thực quyền hoàng đế cựu chiều cặn b ã đều đã bị bỏ đi phía dưới nhóm người này đều là chính nàng từng cái để bật lên chân chính có thể cho nàng địa vị tạo thành uy hiếp cũng chỉ có minh thần vợ chồng thần tử quyền lực không hơn được hoàng quyền tiêu hâm nguyệt ngược lại là cũng sẽ không bị uy hiếp ép buộc chính là quần thần cùng con ruồi đồng dạng ông ông nàng đầu góc có chút phiền hứa hẹn sẽ mau chóng xử lý việc này về sau cũng không chính xác quần thần nhắc lại khách quan tri hậu cung làm việc dưỡng tâm điện ngược lại là tu rất rộng lớn khí phái tiêu hâm nguyệt có thời điểm l ư ỡ i n h ắ c về tầm cung liền trực tiếp tại dưỡng tâm điện ngủ rồi lúc này chính vào ngày mùa thu ăn xong bữa cơm về sau lười biếng buổi chiều nữ đế lấy một thân đơn giản thanh y lìa ngồi tại án trước b à n l ặ n g lặng nhìn xem từng cái tấu t r ư ơ n g vẫn trương ở vương bị lâu trí cao vô thật lâu mặt mày có chút dâng lên phản thất tự mang lấy một loại không dung hoài nghi không dung cãi lại uy nghiêm khí chết làm cho người không dám nhìn thẳng chi nhưng nàng vẫn là đ chỉ là nặng nề hoàng đế thân phận áp xuống tới khiến lại đa số người cũng không dám đi thưởng thức nàng đẹp lúc này nàng đang ngồi ở trên ghế bình tĩnh nghiêm túc một chút vỡ vụn mái tóc rơi xuống điểm suýt lây tinh xào khuôn mặt mặt mày như tranh vẽ như vậy cảnh sắc cũng là tuyệt mỹ chỉ là không người thưởng thức không có lẽ nên là có người lít nha lít nhít văn tự đập vào mi mắt tiêu hâm miệng thấy có chút q u á n mắt xế chiều lười biếng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vào phòng bên trong nàng toàn thân ấm áp có chút mệnh n i thỉnh thoảng gật đầu tấu trương trên nội dung cũng không biết nhìn không thấy được trong đầu đỗ nhiên Hướng mặt thổi tới chút hứa thanh lạnh gió làm nàng tinh thần không khỏi vì đó chấn động tựa hồ có cảm giác có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên không biết khi nào cái kia ngày nhớ đêm mong người liền xuất hiện ở trong phòng khỏe môi niết lên hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm t à n mạng cười vậy hạ sao đến g ư ờ i biếng ả nha lên lớp vụ trộm đi ngủ bởi vì tuyển vị hôn phu sự tình ân thần tại không ít trường hợp khuyến khích nàng gặp qua không thiếu anh tuấn nam tử đủ loại khí chất đều có âm lưu cường tráng yên nghị lạnh lùng ánh nắng nhiệt tình nhưng là nhưng thủy trung không có kinh diễm đến nàng bởi vì tại hậm vực đấy c ố c thời điểm từng có sáng ngời chiếu vào trong lòng tại tuyệt vọng ao bên trong từng có một đôi tay lôi kéo nàng không ngừng tiến lên nàng đã bị kinh diễm rất rất nhiều người bên ngoài và mắt luôn cảm thấy vẫn là kém chút đã rất khó lại nhìn trên những người khác người tiêu hâm nguyệt nhìn xem không biết khi nào xuất hiện tại trong điện dưỡng tâm minh thần không được sửng sốt một cái vậy hạ thần trở về lạc minh thần một đường chạy nhanh chóng mạch lang móng đều mải ra hỏa tinh tới lại là so với tình báo phải n h a n nhiều lấy về phần tiêu hâm nguyệt đều không biết do hắn trở về vất quá vượt quá minh thần trước tiêu hâm nguyệt biểu lộ cũng rất bình thản tựa hồ đối với này không chút nào ngoài ý muốn khiến cho minh thần đều cho là mình thất sùng gần nhất là quá mệt mỏi tiêu hâm nguyệt cúi đầu xuống v ố t đ u ấ t mi tâm nàng l ư ỡ n minh thần một chút nhàn nhạt nói ra ngươi là số bốn trên bên cửa sổ đứng lấy đi minh thần số bốn chuyện gì xảy ra rời nhà lâu bệ hạ đều không nhận ra hắn còn đứng lấy làm gì trước ba cái đều so ngươi hiểu chuyện tiêu hâm nguyệt gặp minh thần n g y người phất tay chỉ hướng bên cửa sổ hướng hắn nhà tâm thanh nói ra đi bên cửa sổ nói điểm châm thích nghe minh thần trước ba cái con hàng này đầu bên trong mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì minh thần hoàn toàn không để ý đế vương nguy nghi tiến lên mấy bước đến méo méo tiêu hâm n mượt mặt bệ hạ là ta ta trở về ngươi thật to gan nữ đế bệ hạ con mắt chừng đến căng tròn nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạ mắt thấy minh thần cùng nàng cự ly càng ngày càng gần làm ngón tay chạm đến nàng khuôn mặt lúc lại là cả người xứng sở ngay tại chỗ minh thần ngươi thật sự là minh thần minh thần hắn liếc mắt không hề cố kỵ ngồi trên bàn giả thần là giả ta trên bên cửa sổ đ ư n g đấy nói điểm bệ hạ thích nghe bệ hạ thích nghe cái gì tiêu hâm nguyệt lại là không để ý người này nhẹ khắp thái độ trực tiếp đứng lên ngươi trở về ngươi cái gì thời điểm trở về ba cái đều là giả là phán đoán trước mắt cái này lại là thật ta làm sao không biết rõ tại sao không ai thông cáo ta thị vệ đều là làm ăn gì minh thần cười cười đem một viên lệnh bài bỏ lên b à n tấm bảng này là bệ hạ cho thần bệ hạ quên tấm bảng này như bệ hạ đích thân tới minh thần tiến hoàng cung cũng không có gì ngăn cản đến cửa ra vào thị vệ đều là người quen minh thần làm hắn im lặng thì vệ đều cái ó khó chút cao vô thượng bệ hạ, một bên lại là quyền cao chức trọng hầu gia. Hai bên hắn đều chịu thượng hạ, hầu Hai hắn Một trí một trọng t xử. bên bệ bên bên quyền là lại là ra. vô đều c h h n ệ m dám không không nổi, cũng dạy ai đắc thứ ộ i Cuối cùng cũng c ỉ là nhận mệnh giống như trơ mắt nhìn xem minh thần tiến h mắt xem Cái trơ bảo. ba cái thứ tư. minh thần nhữ mày c ư ờ i nhẹ nhàng nhìn xem cái này có chút ngốc manh hoàng đế ý gì à bệ hạ nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại là, là làn gió thơm đối diện bị đám đại thần sâu chết không biết như thế nào sinh hạ hoàng tự kế thừa đế quốc nữ đế bệ hạ bây giờ lại là không hề cố kỵ ôm vào nam tử trong ngực tiêu hâm nguyệt ôm thật c h ẳ n hắn nói khẽ ngươi làm sao mới trở về mệt m ỏ i quét sạch sành xanh, xanh trên người m ô i cái tế b à o phản phất đều tại vui mừng b u i sướng nồng đập v a thích cũng sẽ không bởi vì tách rời mà cắt giảm ngược lại sẽ đáp lấy tưởng niệm càng thêm nồng đ ậ m chỉ ở trong nháy mắt tán phát ra minh thần cũng không có rảo biện cái gì chỉ là nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng cười nói thật có lôi thật có lôi bệ hạ là thần trở về chết rồi nhẹ linh hoàng nhi thổi xong cửa sổ chập trờn nữ tử tóc dài theo gió tung bay nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau ôm nhau xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại t u ế nguyện tích tốt lúc trước kỳ thật đã ám chỉ qua tình cảm của nàng hai người ôm nhau trong l ò n g được thiên ngôn và ngữ nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì qua một một lát tiêu hâm nguyệt cuối cùng là bình phục lại tâm tình nàng mắt quang minh sáng nhìn xem minh thần nói khẽ nói với ta nói việt dương sau đại chiến ngươi cũng đi nơi nào làm cái gì minh thần bị lực ở chỗ hắn chưa từng thụ không t h u c tự do tự tại thiên mã h à n h không bây giờ căn nhà nhỏ bé tại quý thủ xử lý tân triều sự vụ tiêu hâm nguyệt đối với minh thần làm mọi chuyện cần thiết đều rất h i u kỳ việt dương s a đại chiến minh thần cười nói việt dương trước khi đại chiến bệ hạ liền không muốn biết rõ tiêu hâm nguyệt trì trệ cười khăn nói trước nói phía sau trước nói phía sau chương hai trăm sáu mươi chín ý gì nha bệ hạ hai chương hai trăm sáu mươi chín ý gì nha bệ hạ hai trước mặt cố sự đều nghe hòa thượng nói thật là nhiều lần tiêu hâm nguyệt nhàn không có việc gì liền gọi đại hòa thượng đến trò chuyện hai câu đem hòa thượng đều khiến cho phiền trực tiếp chạy nói là muốn tại mới càn nguyên dạo chơi du lịch du lịch tốt minh thần cũng không có che lấp cái gì đem đoạn đường này chứng kiến hết thể đều nói cùng bệ hạ nghe nói tới bạch linh thành mới là quản lý lý niệm tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu lại lắc đầu tựa h ồ nhận lấy chút g i ậ n dắt nói tới cùng mình chủ gặp xúp anh nữ đế bệ hạ cũng không có là hồng lang x ư ơ n g đặc biệt năng lực mà kinh ngạc chỉ là hướng hắn lấy mắt con hàng này hiển nhiên không có ăn cái gì hảo tâm minh thần chưa từng che giấu chính mình phong lưu nói hắn đối với người mình chủ kia không ý nghĩ gì tiêu hâm nguyệt là không tin bác liệt mương nước sắp đã sửa xong nhưng mà nói đến chỗ này tiêu hâm nguyệt lại là không được những mày nhanh như vậy chỗ xa xôi tin tức bế tắc thật, thật giả, giả nàng còn không có nắm giữ tốt cụ thể tin tức chỉ biết hiêu bắc liệt tu mương tốc độ thật to sớm hiện tại minh thần tự mình đi nhìn tình báo tóm lại là không làm được giả mương nước là trói buộc mãnh hổ lồng giam một khi mương thành chính là lồng giam phá thiên hạ sẽ đi theo con đường nào bắc liệt lúc trước đánh càn nguyên đưa nàng cái này hoàng nữ cắt đất cầu hỏa loại khuất nhục này sự tình đều làm ra chuyện này đối với nàng đều là có chút bóng ma minh thần thả xuống trong mắt khẽ thở dài âm thanh đúng chúng ta bên này đều có nhiều như vậy thần dị người gia nhập bắc liệt cũng tương tự không thiếu khai sơn l i đ i ệ ngăn sông dẫn nước lực lượng cá nhân thắng qua tuyệt đối khổ lao chuyện này cũng là ngoài dự liệu của hắn chuẩn bị xong chưa bệ hạng xa năm năm sau chậm nhất năm sau chúng ta liền muốn xuất binh thiên thời địa lợi nhân hòa đoạn này tiêu hơn nguyệt an ổn phát triển toàn chiếm mấy năm này mưa thuận gió hòa cộng thêm thử thử nghiên chế mới loại mới càng nguyên lương thực tích lũy chất đầy kho lúa quân khí cục một mực tại tinh luyện vũ khí nghiên cứu phát minh súng đạn lăng ngọc cùng một đám tướng quân vẫn luôn đang lợi binh tại cái này đại tranh chi thế khó được an ổn phát d ụ phương đông chiến loạn liên tiếp phát sinh cảnh hoàng tán khắp nơi mới càng nguyên lại căn nhà nhỏ bệ tại phía tây lực lượng tại cấp tốc bạch trướng minh thần coi là mặc dù trói không được bắc liệt nhưng mới càn nguyên toàn mấy năm này bản cũng đầy đủ trên vừa lên bản đánh bài tranh một chuyến tiêu hâm n g u y ệ t biểu l ộ nghiêm túc chút trong mắt quang mang lưu chuyển phong vân biến hóa rốt cục ngẩng đầu lên nhìn xem minh thần con mắt trầm giọng nói t ố t thật đơn giản một chữ phía sau lại là dẫn tới thiên địa vỡ nát tuyệt đối người che giảm a n g mọc thây n g n g k h ắ p động căn nhà nhỏ bé tại trong góc gan vu hiện trạng bất quá chỉ là c h ở chết tôi h nàng cũng có gia tâm cũng có nguyện vọng thổ địa bách tính nàng đều muốn thu ôm ý chí bên trong、ừ. tại mương nước gặp được bắc liệt thái tử ta lại đi kỉnh thương thành gặp bắc đế giữa hai người tuyệt đối tín nhiệm tiêu hâm nguyệt đối với minh thần lạc yên không tiếng động xuất hiện tại nàng trong điện dưỡng tâm ngoại trừ kinh hỉ cùng kích động bên ngoài không có nửa điểm bất mãn cùng hoài nghi đồng dạng minh thần cũng sẽ không đối với tiêu hâm nguyệt che lấp cái gì theo một ý nghĩa nào đó giảng bọn hắn đã là người một nhà tại kình thương hành động hắn cũng tương tự không có dấu giếm t h ừ tốt bắc đế ta tâm bất tử còn dám cho ta t h ô n ra tiêu hâm nguyệt vẫn luôn không thèm để ý minh thần t r e o chọc mỹ nhân nhưng là duy chỉ có đối với cái khác lãnh tụ đảo chân tường cảm thấy tức giận vết xe bắc đế trước đây liền làm ra đến nửa c h â u đổi một người dạng này nghe đồn hiện tại lại nghĩ đến thông gia c h ó i người quả nhiên là mặt cũng không cần k i a bắc đế dáng dấp té na gấu một bàn tay đều có thể đem minh thần cái này yếu đối văn sinh đầu đánh ông ô n g nói hắn bại bởi minh thần không phải c ố ý ai m à tin đâu cái này ác liệt lang thang bộ dáng thật như thế thảo nhân thích không ngoại trừ động tặc bên ngoài cái khác đại thế lực lãnh tụ giống như đều đối với hắn tình hữu tập trung vết xe tiêu hâm n g u y ệ t cảm giác chính mình chán mà xanh xanh minh thần cười ha hạ khoát tay á o đây không phải là không có liên lên sao người ta công chúa điện hạ còn nhìn không lên ta đây h ử kia là nàng ánh mắt thiệt cận không có ánh mắt tiêu hâm n g u y ệ t lông mày nhũ chặt không được h ứ lạnh một tiếng nàng còn dám nhìn không lên cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì minh thần nàng đều nhìn không lên nàng còn có thể coi trọng ai sớm nghe nói bắc liệt trưởng công chúa yêu ngoa quả nhiên danh bất hư truyền minh thần l ờ i gì đều để ngươi đem nói ra đợi tiêu hâm nguyện tâm tình bình phục chút minh thần lại tiếp tục nói ra nói đến bạch linh chi loạn tiêu h â m n g u y ệ t cũng không được cảm khái âm thanh người minh chủ này ngược lại là cái nhân vật nhưng là kinh lam liên minh thế lực quá nhỏ chủ yếu đối thủ vẫn là bắc liệt cùng đại tề nói tới bắc cảnh l o ạ n tượng tiêu h â m n g u y ệ t lông mày n h u chặt có chút trầm mặc những tin tình báo này nàng là biết đến thiên hạ hưng vong bách tính đều khổ tia bác cảnh chi địa chịu đủ dày vó bách tính nguyên bản cũng đều là cả nguyên tử dân cũng là nàng con dân g i tâm của nàng nàng lập xuống huyết hệ cũng tương tự có một bộ phận nguyên nhân ở đây thiên hạ loạn lâu như vậy nên thái bình một lần lại sau đó chính là về nhà qua thợ giang một đường xuôi nam trở lại quý thủ trong lúc này không có phát sinh đại sự gì nhưng cũng chỉ có chút chứng kiến hết hạy có chút có thể kia đến nói một chút chuyện lý thú tiêu hâm nguyệt nghe vậy lại là không được dương lên đầu giống như là chờ đợi tán dương cho con chờ mong minh thần nói cái gì b v c b ằ c b ằ c khen người thấy được ca đây là mới càng nguyên giới cờ thổ địa đây là ta cả ngày lẫn đêm cần cù chăm chỉ quản lý quốc gia minh thần chỉ là ngẩng đầu đến nhìn xem tiêu hâm nguyệt con mắt nói ra vậy hạ có biết từ bắc cảnh qua giang nam giới gặp được mới c à n nguyên thần trong lòng lại như thế nào tình cảm sao cái gì ta chỉ cảm thấy ta làm là đúng lựa chọn của ta là đúng người này bình thường cả lơ phất lơ miệng lưỡi dẻo khẹo nói lao hết bài này đến bài khác ít có người có thể chân chính chạm đến trong lòng của hắn ý tưởng chân thật ít có người có thể nghe hắn nghiêm túc nói tới trong lòng tình cảm nhưng là hiện tại cái này giải rác vài câu tiêu hâm nguyệt lại là biết được hắn là xuất từ thật lòng nàng lung lay thân thể tiên lặng nhìn xem minh thần con mắt trong lúc nhất thời trong l ò n g ngực các dạng cảm xúc tùy tiện c h ả y xiết bằng không cảm giác những năm gần đây cẩn trọng cần cụ chăm chỉ chất chính tựa hồ cũng được đ ề đáp minh thần lựa chọn là đúng minh thần tuyển cái gì đây hắn không có tuyển bắc liệt hùng chủ không có tuyển trí tuệ thái tử không có tuyển cái k i a một tay nhấc lên huyết y h ệ quân minh thần tuyển nàng tuyển nàng khả năng này nhỏ nhất từng biến thành thẻ đánh bạc nghèo túng hoàng nữ h ừ nàng cao mũi một cái ngẩng đầu lên đến ngợi hư một tiếng biết rõ liền tốt nàng muốn nghe dạng này p xứ t ì n h nhưng bây giờ lại không muốn nghe không được nói sang chuyện khác còn có cái gì còn có cái gì hãy nói một chút có quan hệ minh thần sự t ì n h nàng đều nghĩ biết rõ còn có a minh thần cười cười chỉ là ngồi tại bên cạnh của nàng em hay nói buổi chiều cơn gió ô u nhu vui vẻ thời gian tại đầu ngón tay phi tốc trôi qua lóa mắt sáng rỡ mặt trời không biết khi nào rơi xuống tây sơn mợ n h ạ t dư huy đánh vào cửa sổ bên trong rèm cửa theo cơn gió nhẹ nhàng dập dần hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện minh thần vẫn là rất hay nói hắn có thể một mực nói tiếp nhưng mà nói nói lại đ ố n g nhiên ngừng lại hô hô không biết khi nào cái đầu nhỏ khoác lên minh thần đầu bay để cho người ta nói chuyện cho ngươi nghe mình ngược lại là phối hợp vụ. minh thần bay đầu đến không ngưng cởi mắng giống như nói bất quá mặc dù nói như vậy hắn cũng không có náo nàng ngược lại là ánh mắt ôn lu không ai biết rõ nàng đi đến một bước này bỏ ra bao nhiêu cố gắng minh thần cũng không phải là loại kêu bảo mẫu thất thần tử rất chi tướng phản đại bộ phận đều là từ chính nàng cố gắng đi tới cho dù là phong hoa tuyệt đại tôn quý nhất nữ đế bệ hạng cũng chỉ là cái người nàng cũng là sẽ mệt mỏi tại minh thần bên người là nàng nhất là an tâm nhất là bông l ò n g thời khắc tinh thần tại thời khắc này đạt được hoàn toàn nghỉ ngơi nàng không hề cố kỵ tựa ở minh thần trên thân từ từ nhắm hai mắt miệm n h ọ k h a nết chuyển ra nhàn nhạt tiếng hít thở tới thật đáng yêu bộ dáng như vậy phản phất là dụ hoặc lấy người hôm trên mà minh thần cũng là làm như vậy thường thường lông mi k h e r u n trời sinh q u ý khí nữ tử đ ỗ n g nhiên mở mắt người kia ác liệt bộ dáng đập vào mí mắt giả sử đ i chép khen hạ tham lam gian thần tại về thành cái này một ngày bị h ì i trí cao vô thượng nữ đế bại h ạ chương 270, đại chiến hết sức căng thẳng một chương 270, đại chiến hết sức căng thẳng một mỹ nhân gần trong gắn thớt hơi thở như lan vừa mới thanh t ỉ n h hai con ngươi trợn t r ò n lên nhìn trước mắt cái này của mọi người chỉ là đ ó lấy nàng lại là hoàn toàn không có nửa điểm khuê c h u n g nữ tử nên có hại xấu hổ chi ý ngược lại là chen vào minh thần trong ngực ô n c ổ hắn tiếp tục sâu hơn lần này thân cận cặp kia lăng lệ kiêu ngạo trong mắt tựa hồ có ánh lửa q u a n q u ầ n n h i ệ t liệt quyết tuyệt ngược lại là đem minh thần ép tới h i ể n thị do đế vương phong khoáng chi tư mặt trời rơi xuống núi đi g i á n g chiều tráng nhiễm chân trời thiên thủy châu màn tại giữa hai người kết nối đứa gãy minh thần thấy cái này vương thả bệ hạ đều sửng sốt một cái đây coi là có phải hay không tại phát tín hiệu để hắn tiếp tục đâu bệ hạ mặc quần áo đều bị hắn vứt ve có chút rút gió mắt thấy có chút khống không được nhưng mà ngay sau đó tiêu hâm nguyệt lại là lại sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh hướng phía hắn nói ra minh thần ngươi còn không có về nhà à? Ngạch! đúng vậy nhà trước say mê ôn nhu g ư ơ n g bên trong hắn đ o á n trừng liền không muốn ra tới nữ đế bệ hạ sắc mặt bình tĩnh uy nghiêm bung dùng nhàn nhạt, nhạt nói ra mau mau trở về đi l a g tướng quân đang chờ ngươi đấy nàng nên là có lời muốn nói với ngươi có thời điểm lòng của nữ nhân cũng rất khó k h ă n đoán minh thần mắt nhìn bệ hạ phong trần mệnh mọi trở về như vậy qua loa giống như cũng xác thực không tốt lắm không cần thần ôm bệ hạ lên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi minh thần bưng giá đỡ bộ dáng cho hù dọa lời này nói ra tiêu hâm nguyệt khí mà tất cả giải tán chút e m chút không có kéo căng ở chỉ là chừng mắt liếc hắn một cái không cần chuyện thiên hạ là xử lý không hết bệ hạ không ngại học một ít minh chủ đem sự tình điểm một chút cho người phía dưới làm tự do chút chớ bị thiên hạ trói lại tiêu hâm nguyệt hướng hắn liếc mắt tia tốt ta đem sự t ì n h chia cho ngươi làm ngươi làm a minh thần sờ lấy cái h t cười khan đ ồ n thanh tia thần coi như đi hắn k h á t tay áo tiêu sái rời đi cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt hắn về nhà chiến tranh trước đó muốn tại quý thủ đợi rất lâu rất lâu có nhiều thời gian t r e o chọc tự mình bệ hạ người xấu nói so hát thêm hai tiêu hâm n g u y ệ n ngồi tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn đối phương bóng lưng ly khai không được xì miệng bất quá sau đó vừa mới làm sự t ì n h trong đầu lượt vòng nàng không tự giác sờ lên môi đỏ nhịp tim càng thêm tăng tốc đỏ ửng bằng tiểu xảo bềnh hay dần dần choáng đến khuôn mặt nàng đương nhiên cũng không phải chính mình biểu hiện như vậy bình tĩnh tinh an h ầ u phụ quý thủ không có gì ngoài hoàng cung bên ngoài tôn quý nhất địa phương cũng không phải là nói nơi này trạch viện xây dựng bao nhiêu rộng lớn u y nga cỡ nào vàng so lộng lẫy dinh tự dựa vào chủ nhân mà tôn quý bây giờ tân triệu thành lập thiên hạ chưa định còn không có hữu phong trụ quốc công tước hầu tước chính là lớn nhất quý tộc danh hiệu mà tại tòa này t r ạ y viện một môn song hầu tước đã là cực điểm tôn sùng nơi này nam nữ chính người bất luận là kia lập kế hoạch tân triệu chém giết thảo nguyên t ĩ n h an hậu vẫn là kia chiến vô bất thắng chiến thần nữ tướng bọn hắn đều gánh đến hạ cái này nổi danh đầy đủ làm người kính ngưỡng tôn sùng trong h u ệ n siêu cánh hoa phiêu diêu rơi xuống k ế n quang hiện lên cũng là bị tinh chuẩn cắt thành hai nửa tóc g i i buộc thành bơi ngựa theo g i ó nhảy bọn bay múa phiên ngược kinh hồng huyện như du long áo đen nữ tướng tay cầm bảo kiếm trong sân nhảy võ xê dịch bảo kiếm như là linh xà đồng dạng du tẩu múa bút kiếm chiêu tinh xảo kiếm quan g lệnh t ấ u xương mỹ nhân cũng như tinh linh hồ điệp tại v i ệ n này rơi bên trong nhẹ nhàng nhảy múa khuôn mặt bởi vì vận động bịt kín một chút mồ hôi phản xạ hoàng hôn ánh nắng phản phất giống như t r í c h tiên trên mắt một đạo mặt sẹo cũng không có phá hư dung mạo của nàng ngược lại là tăng thêm mấy phần vỡ vụ mỹ cảm kiếm vũ một chiêu cuối cùng thu kiếm lăng ngọc nhẹ nhàng thở dài một vụ ngược lại nhìn về phía một bên khác tiểu hài an vị ở nơi đó, tiểu hai dáng dấp ngược lại là đáng yêu ghi một cái hoàng từ đầu một p h ấ n tạo hình chính là vắng ngắt tiểu đại nhân giống như không có gì biểu lộ vân giao cái gì thời điểm tới a khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật s á t tinh nữ tướng giờ phút này lại là lộ ra một vòng ôn nhu t i ế u d u n g đến thu kiếm ngồi xuống bên cạnh nàng vừa tới nhìn xem sư nương h ọ c một ít võ nghệ tiểu hai con mắt sáng tỏ nhìn xem lăng ngọc nhẹ nói nàng từ nhỏ tính t ì n h lạnh thái độ như vậy liền đã rất là thân cận vân giao cùng tu điệp tính tình cùng loại bất quá có một cái rất rõ ràng khác nhau đặc thù chính là ánh mắt nhìn xem tiểu hài này lăng ngọc lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu ta đã không có gì có thể dạy ngươi nàng cảm thấy mình thiên phú đã rất không tệ cần cù chăm chỉ luyện võ lâu như vậy khó gặp đối thủ trên chiến trường trăm ngàn người chớ địch nhưng mà cái này tiểu bằng hữu lại là vượt ra khỏi nàng nhận biết thật sự là như nàng huynh trường nói nàng là một thiên tài học cái gì võ nghệ đều rất nhanh loại suy ứng dụng tự nhiên hiện tại đã là không thua nàng có ít người giáng sinh chính là mang theo cái gì sứ mệnh tới thiên tư chắc tuyệt khó mà dùng chăm chỉ cố gắng vượt qua càng không nói đến đứa nhỏ này bản thân cũng cố gắng cùng nàng luyện võ lúc lăng ngọc thường có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác giống như là đối mặt với núi cao đối mặt với l ạ i thế nhất quyền nhất c ước đều mang thiên địa quy luật áp lực như vậy khiến lăng ngọc có chút nóng huyết phí đẳng có loại ban đầu ở bắc cảnh trên chiến trường k i a sắt thần phụ thể đồng dạng càng đánh càng hăng cảm giác hưng phấn cảm giác cho nên lăng ngọc về sau cũng không thế nào cùng với nàng luyện võ sợ một cái thu lại không được đủ thành đại họa lăng ngọc hiện tại cũng không có gì tốt dạy nàng về phần nói một chút minh thần cái này tiện nghi sư phụ tia liền càng không có gì tốt dạy minh thần có lẽ là tiểu hài nhân sinh trên đường đạo sư nhưng lại cũng không phải là chuyển thụ nàng cụ thể kỹ nghệ sư phụ tiểu hai dừng một chút hướng phía lăng ngọc nói ra sư đ ư ơ n g ta muốn ra ngoài đi du lịch lăng ngọc s ư ớ n g sở ừm du lịch làm cái gì tiểu hai lắc đầu không biết rõ làm cái gì chỉ là muốn đi nàng cảm giác chính mình đi con đường gặp gỡ b ì n h cảnh nàng nghĩ lại đi ra nhìn xem người bị khóa ở một cái địa phương không gặp được cái khác phong cảnh không gặp được người bên ngoài không gặp được khác sinh linh không có gì đặc biệt thể nghiệm là sẽ không tăng trưởng kiến dải là sẽ không trưởng thành đi đ â u đây không biết rõ cái gì thời điểm trở về không biết rõ lăng ngọc hỏi gì cũng không biết ta bây giờ thiên hạ đại loạn tầm thường nhân ra thả dạng này tiểu nha đầu một người ra ngoài không khác nào là chịu chết bất quá vân giao hiển nhiên là đặc thù tối thiểu nhất vấn đề an toàn có thể c a m đoan nhưng thế giới này không phải chỉ có vũ lực liền có thể sống sót lăng ngọc lấy chính mình vừa xuống núi lúc là ví dụ suy nghĩ cũng không quá ủng hộ cái này vắng ngắt tiểu hài rời nhà n g ư ờ i minh trưởng đồng ý n g ư ờ i đi ra ngoài vân giao d ư ơ n g mắt nhìn nàng huynh trưởng nói một ngày là sư cả đời là cha hết thể giao cho sư phụ định đoạn lăng ngọc này hai minh muội đều là tâm lớn vậy thì chờ sư phụ ngươi trở về ngươi đi hỏi hắn a lăng ngọc lắc đầu đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho tự mình kẻ xui xẻo n h a tịch n h ậ t tây h ạ đem chân trời đám mây phản chiếu đỏ lên lăng ngọc cùng tiểu hài đều không phải là nói nhiều người hai người liền như vậy đang ngồi yên lặng thưởng thụ lấy bình tĩnh nói đến ngươi kia nhận tâm sư phụ thế nhưng là rời nhà thật lâu rồi vừa mới nhắc lên minh thần lăng ngọc nhìn lên trời bên cạnh g á n g chiều trong lòng không tự giác sinh ra chút thẫn thờ cảm giác đến thả x u ố nàng g trong giọng mắt, non. nhẹ nỉ n cũng không phải là bình thường nhà nữ tử lấy tiểu gia là thế giới lấy phu quân là thiên đ i ệ m nàng có cuộc sống của mình cùng sứ mệnh nàng là trong quân t h ố n g soái từng binh đi hiểm c h i ê u lấy ngàn địch vạn vũ d ũ n g kiên nghị nàng từng trải qua đại t ò a nội tâm cực kỳ cứng cỏi cũng không yếu đuối không dễ dàng bị phá hủy bản thân lực k h ô n g chế cực mạnh bất quá làm cảm thụ hạnh phúc về sau nhưng lại dần dần trở nên mềm mại có khi cũng sẽ thêm sâu thiệt cảm thời gian dần trôi qua nàng cũng học xong đi dựa v à một người đương nhiên cũng liền chỉ có một người này giờ phút này an tính lại nàng thừa nhận nàng hơi n h ớ nhung có lẽ phần này tưởng niệm rất sớm rất sớm sớm tại người kia rời đi ngày đầu tiên liền có có khi nàng cũng sẽ hối hận vì cái gì không t ù y hứng chút cùng hắn đồng hành đâu、ừ. tiểu hai ngồi tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng gật đầu cơn gió bình tĩnh tuổi thời gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đ ô n g nhiên lăng ngọc trừng mắt nhìn thấy phương xa hồng vân bên, bên trong tựa hồ có cái gì đổ vật chợt l o a lên to như hạt vừng thân ảnh tại giữa không trung dần dần phóng đại dần dần rõ ràng lệ trở về nhà chim chóc phát ra một tiếng vui sướng hót vòng đến chợt cánh rơi xuống trong h u ệ n đứng tại đầu cảnh nghiêng đầu chính nhìn xem chấm bạn đêm nay có thể chơi tổ đội thi đấu có thể chơi lôi đại chiến chương hai trăm bảy mươi đại chiến hết sức căng thẳng hai chương hai trăm bảy mươi đại chiến hết sức căng thẳng hai mắt lớn chừng mắt nhỏ phù giao các ngươi trở về minh thần minh thần lăng ngọc sửng sốt một cái c h ậ t lại là đằng đứng lên nhìn t r ò n g chọc vào màu đỏ tiểu đ i ể u tựa hồ tại xác nhận cái gì ngược lại là cũng không có chú ý tiểu xa cùng tiểu hồ ly cũng quay về rồi lăng ngọc tâm nhi tựa hồ cũng đi theo nhanh chóng n ả y lên đầy mắt sốt ruột tinh an hầu phủ bên trong cũng chỉ có một cái màu đỏ tiểu đ i ể u chim chóc thông linh có thần lực tại kia tinh an hầu có chút chuyển hồng kỳ thanh danh nhưng lại hiếm có người biết rõ vị này yêu dị tiểu đ i ể u mà khác một bộ dáng kia là lúc nửa đêm cùng chung mối t h ù tinh linh lăng ngọc có chút khó mà mở miệng bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu tiểu đ i ể u cùng cái kia hình người ảnh không rời mà nàng trở về vậy liền đại biểu cho sau đó lăng ngọc căn bản cũng không đợi tiểu đ i ể u hồi phục chính là trực tiếp chạy ra m ô n đi nàng là quân nhân là tướng quân đi lại như gió không giống bình thường cô l ơ n như vậy mề mại rất nhanh chính là chạy ra phụ đệ v ừ i b ạ n bạch lang hóa thành chó con hầu phủ chủ người đạp trên dáng chiều trở về minh thần lan g ngọc một đường chạy tới cửa ra vào ngừng bước chân gặp được cái kia ở tại trong lòng người người này đứng tại quan g mang bên trong hoàn toàn như trước đây mể vải mà cười cười nhẹ nhõm tùy tính phảng phất giống như trên trời tự do đám mây không cách nào nắm lấy lan g ngọc toàn thân chấn động tinh thần phảng phất bị va chạm một cái trong mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại có một người này nàng nhẹ nhàng hít h ở nhưng thật giống như lại có chút không quá xác định chỉ là nhìn xem hắn cắn cắn môi dưới cũng không hành động mà xuống một cái trước mắt người kia lại là ba chân bốn cẳng hướng nàng chạy tới trong chớp mắt đến trước mặt trực tiếp ô m nàng về nhà á nơi này là minh thần ở cái thế giới này dễ hắn không phải dị v ư ợ t linh hồn hắn là thế này người hắn là cái này quốc gia hầu tước hắn là người trước mắt này phu quân trước mắt người này cũng là tâm linh của hắn gửi chỗ phu vợ chồng vợ là lẫn nhau dựa vào hai bên cùng ủng hộ lăng ngọc dựa vào minh thần đồng dạng minh thần cũng dựa vào nàng minh thần ô n nàng cái cằm nhẹ nhàng khoác lên nàng cổ bên trên tham lam hô hấp lấy trên người nàng hương vị say mê n h ỉ nó lấy tỷ tỷ vợ của ta ta trở về đ â y đè nén tưởng niệm rốt cục tại thời khắc này vỡ đê lăng ngọc toàn thân run lên trở tay ôm minh thần ngươi ngươi làm sao mới trở về a cho tới nay đều chưa từng nói với minh thần quá nặng nói ngốc tỷ tỷ khó được có chút bản trách cũng không đợi minh thần giải thích chính là nắm thật chặt ôm ấp lại nói ra ta rất nhớ ngươi nàng xưa nay như thế tưởng niệm chính là tưởng niệm sẽ không che lấp thật có lỗi để ngươi chờ đến lâu minh thần ô m nàng nói khẽ ta cũng nhớ ngươi có tình nhân lẫn nhau ôm nhau thời gian phảng phất ngay một khắc này dừng lại phủ đệ sân nhỏ chính giữa đã mấy trăm năm lịch sử lùi bại quân kỳ cắm vào nơi đó xuất từ bắc liệt kiếm t u ệ nhẹ nhàng lắc lư p h ạ m nhân không nhìn nổi một phong khoáng lao tướng buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên cạnh nhìn xem phía ngoài phương hướng hai tay ôm ngực khẽ h ừ một tiếng tựa hồ có chút bất mãn hừ thối tiểu tử cũng biết rõ trở về thối t r i n h tiểu quỷ đi cũng coi như còn đem tu điệp ngoan tôn lữ mang đi cũng không biết sao đến hắn hiện tại đối với quân lữ tựa hồ không có nóng lòng như vậy ngược lại là nghĩnh xem đội nhi nhìn xem tu điệp nhìn hắn dương danh lập bạn nhìn nàng một chút xíu trưởng thành cắm trong bồn hoa, tiểu đào hoa, khẽ run, phấn hoa lưu dần dần hội tụ thành một cái không mắt yêu nữ bộ dáng tiểu đ i ể u t r ợ t loẹt cánh đi tới bên cạnh nàng liễu diễu nói yêu yêu yêu yêu ta trở về cay ta trở về cay ta nói cho ngươi ta nói cho ngươi ta mang cho ngươi lễ vật trở về yêu yêu méo một chút đầu nhìn xem liễu diễu tiểu đ i ể u tựa hồi nhiều chút trở mong mặt trời đã rơi xuống nóc phòng lười biếng hắc miêu phơi không đến mặt trời miễn cưỡng ngáp một cái y ê u nhãn g ồ i ngay ngắn lên cái đuôi nhẹ nhàng lung lay hai con ngươi nhìn về phía cửa ra vào chấm x ẻ n phân quan trở về hậu phủ hậu viện hạ nhân cấm chỉ tiến vào địa phương một mảnh vườn rau ruộng đồng đủ loại rau quả. lương thực sắp xếp trình thể xinh xanh đúng tươi tốt trái cây khỏa khóa súng mãn một con chuột nhỏ rất có nhân tính tại kia lay lấy thổ nhưỡng tựa hồ đang tiến hành kiểm tra so với đông nhiên nếu có điều xem xét đông nhiên ngẩng đầu đến hướng phía phủ đệ cửa chính phương hướng nhìn lại thị thước vui sướng tê u ôn n u cơn gió thổi qua đình v i ệ n tướng chủ người trở về tin tức cáo chi tất cả mọi người trong lúc nhất thời an tĩnh đình v i ệ n dần dần trở nên lên n á o chút cho tới nay cái này lớn như vậy phủ đệ tựa hồ luôn luôn thiếu một khối bây giờ người này trở về cái này thiếu khuyết một khối cũng dần dần bị bù đắp hậu phủ hỉ khí dương dương bị phủ lên đèn lồng mặc dù không có mở tiệc chiêu đãi cái gì tân khách nhưng là tại phu nhân ra lệnh một tiếng n ê n ô n g đung đưa khẩn cấp chuẩn bị một trận g i a yến gia đình tôi tớ đều ăn xong cơm tặng thưởng tiền tháng mà hết thẻ nguyên do tự nhiên là chủ nhân trở về trong nhà tới chủ tâm cốt toàn bộ phủ đệ đều là một mảnh vui mừng đêm đêm nay bầu trời phá lệ đen không có nguyên lượng chỉ có lấm ta l ấ m t ấ m mấy cái ngôi sao bạch lang ghé vào nó ổ chó trước nhàn nhạt n g á y khò khò thao cơm trồng chất lao cao chuyến này trở về xem như ăn sớm rồi nó hiện tại đã sớm vui vẻ tiếp nhận chính mình làm cầu thân phận t i ế p sau nó còn muốn cho minh thần làm chó một viên to lớn cây hoa đảo t r ợ t xuất hiện tại một tòa bỏ trống trong v i ệ n tiểu điệu đứng tại đầu cảnh lựu d i u hướng phía khuê mật nói chính mình đoạn đường này chứng kiến hết thảy lao quỷ trôi giặt đến ngơ ngác tiểu hài trước mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút âm thầm nhẹ gật đầu tiểu hài không thích nói chuyện gấp đến độ hắn v ò đầu b ư ớ t hai muốn nghe một chút tiện nghi đổ i nhi đoạn đường này đều làm cái gì mà tại không người quáy giày mủ trong phòng nến đỏ toát ra tản ra ánh sáng lưu hỏa mờ mờ ánh sáng tỏa ra mỹ nhân xinh sắn khuôn m nhà chúng ta ngốc tỉ tỉ là càng ngày càng có đương ra chủ mẫu phong phạm rồi minh thần đáp lấy giường chiếu rơi xuống m à n trướng ánh mắt tại ngốc tỉ tỉ trên thân lưu t r u y ề n vẽ lấy dáng dấp của nàng hắn rời nhà đoạn này thời gian hầu phụ bị lăng ngọc quản lý rất tốt ngốc tỉ tỉ không giống như là tiểu điệu như vậy ra mặt dày cũng không giống minh chủ như vậy tự tin kiêu ngạo được khen thưởng sẽ ngẩng đầu lên đến chuyện đương nhiên nàng chỉ là m í môi cười khiêm tốn nội liễm người này tại bên người nàng phản p h ấ t toàn thế giới đều an ồn xuống tới lăng ngọc dựa vào minh thần ánh mắt lưu chuyển nói với ta nói ngươi đoạn đường này đều làm cái gì đại hòa thượng vì cái gì chạy đâu ba ngày hai đầu bị gọi vào bệ hạ nơi đó t r a hỏi cũng coi như bị bệ hạ kêu xong không bao lâu lại bị vị này tướng quân mời đến h ồ i phủ đến báo cáo công việc giống như lặp lại lần nữa giống nhau sự tình rốt cục đem hắn làm nổ t h ố t ta muốn nói với ngươi nói minh thần cũng không đ ổ i dựa vào giường ô vợ em hay nói nói hôm nay đã nói qua một lần cố sự đặc s á p đường đi vẽ lên chấm hết yên t ĩ n h tường hòa thường ngày liền bắt đầu điểm xuất phát lăng ngọc dựa vào hắn nghe hắn đoạn đường này hành động một đường gặp nghe khi thì n h ữ mày khi thì d á ra thời gian lẳng lặng, lặng chạy xuôi cũng không biết c h ả y qua bao lâu cơn gió tiến vào cửa sổ thổi tắt đ ế n đỏ t ỷ t ỷ tốt ta đang tiếp nghĩ tới ngươi gấp đây cố sự sau này hay nói đi g i à o hạ o t á c nhân nói chuyện xưa thời điểm đã tan mất địch nhân một thép s ả o thủ lưu chuyển đem địch nhân khiêu khích mặt đỏ tới mang hai hai con người r ụ c hỏa t h ừ dân trào nữ tướng liền xem như bị tháo giáp cũng vẫn như cũng là không sờ n lòng gắt gao chừng mà tạt đồ n i ệ m tình ngươi đoạn đường này mệt nhọc vốn định tha cho ngươi một lần vậy ngươi nhưng chớ có trách ta thời gian dài như vậy không thấy nàng tất nhiên là cũng tưởng nhậm khó được nâng lên phi hờ mặt kéo căng ở nói tới những n à y làm nàng thèm tùng h đại chiến hết sức căng thẳng minh thần vẫn cảm thấy ngốc tỷ tỷ nên là dị bẩm thiên phú loại kia loại hình có lẽ nàng nên là so với hồng lăng x ư ơ n g càng thích hợp bị biển lớn chúc phúc đêm nay uống nhiều rượu đây hết thẻ hết thẻ tựa hồ cũng đáp lấy t r ê n h chóng được thả ra ra lệ mề không thấy hai quân giết cái hôn tiên hát đ ị a nhận nguyện t ạ m đạo tướng quân tính bền d ẻ o v ư ợ t sang hướng nhiều lần cưới lập tức trận thỏa thích chém giết tỷ tỷ so cái cái kéo tay tư thế thử một chút hốt hoàng mỹ nhân mầm đầu、ứng. thủy quang đầy trời trong huyệt động, lập tức liền sắp phát động nữ tướng quân không thảm kết cục, hết thảy sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, viện quân lúc này mới bay tới, thấy lấy nước khắp không ngớt chi cảnh, cũng không được chấn động theo chút. phù giao có chút cảm thán, đường dài rằng giặc hắn tu biến hề. quả nhiên vẫn là cần tu hành. vòng thứ hai lôi đài đại chiến chính thức mở ra. tối nay đại khái rất nhiều người là sẽ không đi ngủ. chương 271, nhiệt huyết lạnh sau đó đâu. một, chương 271, nhiệt huyết lạnh sau đó đâu. một, chủ nhà thế kỷ đại chiến không có người không có mắt sắp đi bay dày bọn hắn đêm đen như mực không nhìn không thấy vật bất quá cái này đối với cảm ứng bén nhạy yêu tà tới nói cũng không tính cái gì mới gia nhập đồng bạn dò xét một vòng s â n nhỏ cuối cùng nhảy mấy cái ở giữa lên nóc phòng đáng yêu tiểu hồ ly liên tinh y ê u nhãn ngồi ngay thẳng nhìn xem mái vòm đen như mực bầu trời cùng nhau đi tới tiểu hồ ly kỳ thật không chút hướng minh thần hỏi thăm trong nhà tình huống nó kỳ thật chỉ cảm thấy minh thần thú vị mà thôi v ấ y phong bân lậu triệu nhân thiên hạ hùng chủ đối với hắn coi trọng mà lại bản thân còn thân hơn gần giống yêu quái quái có thể nhìn thấu nàng biến thân pháp cùng hắn cùng nhau đi một đường nên là một trận thú vị lữ hành mà bây giờ thật đến trong nhà của hắn lại là cũng không được chấn động theo một cái yêu khí lưu t r u y ề n quần ma là vũ cái này nho nhỏ trong hậu phủ tản dấu không ít loạn thất bát tao đổ v à o ta hắn thật có thể sao suy nghĩ ở trong lòng lưu t r u y ề n đống nhiên trước mắt bóng đen l ó i lên không biết khi nào một cái đen nhánh mèo lười nhảy lên nóc phòng ánh vào tầm mắt của nó miêu miêu không nói gì chỉ là méo một chút đầu có chút hăng hái nhìn xem cái này xông vào nó địa bàn người xâm nhập tiểu hồ ly cũng xoay đầu lại nhìn nó ánh mắt nhiều tại nó trên trán kia một đống lông trắng trên nhìn nhiều một chút thử nó khẽ h ừ một tiếng ngươi cũng là chó săn miêu miêu bu lại một đệm thịt chảo hướng nó khét tới chiếm miêu miêu địa bàn còn m ắ n g neo an ta miêu miêu quyền á thử làm càn ta hổ ly quyền cũng chưa hẳn bất lợi đi trước một chuyến hoàng cung đúng là nhất minh trí lựa chọn trở về nhà về sau minh thần cũng là không muốn đi xa vào tại ôn nhu hương bên trong liên tiếp mấy ngày thắp thắp mở thắp thắp mở cũng may mà thân thể tốt và không thật đúng là không chịu được hắn như thế cái tạo pháp khối thu khí sảng sáng dỡ ánh nắng từ mái vòm rơi xuống không khí phảng phất đều mát m ẻ chút minh thần ra ngoài phòng dỗi lưng một cái nhẹ nhàng thở dài một ngụm nói thật cuộc sống bây giờ minh thần đã là rất thỏa mãn quyền cao c h ứ c trọng phú quý vinh hoa nhàn không có việc gì có thể hưởng thụ nhỏ thang một tay có thể hưởng thụ ý thế những người cái người phương diện tố cầu trên cơ bản đều thực hiện ác chiến một đêm toàn thân ngược lại là có chút tê dại đi vào trong huyện diễn võ trường đánh bộ quyền xem như hoạt động một chút thân thể thối tiểu tử trở về cũng không biết rõ nói chuyện với sư phụ nói n g nhiên âm lánh cơn gió thổi tới lùi bại quân kỳ khẽ run tinh thần q u ắ c thức l a o quỷ tướng quân xuất hiện ở trước mặt của hắn tới minh thần chỉ là cười ha hả nói ra không có cách thần sự vụ nặng nghề lao sư ngươi thứ lỗi một cái đi quách trùng vân ngươi tốt nhất là thật sự vụ nặng nghề rời nhà lâu như vậy nhưng có gặp được cái gì chuyện thú vị nói đến vi sư nghe một chút tu điệp là cái m u ộ n hồ lô tám gậy che đánh không ra một cái giam tới không bằng đồ nhi cái này thuyết thư đồng rạ miệm sinh động như thật minh thần hướng hắn liếp mắt lại tới cùng bệ hạ cùng ngốc tỷ tỷ nói chuyện tiên là cùng luyến mộ người chia sẻ kiến thức hắn mừng rỡ chém gió bức nhưng cùng cái hỏng bét lao đầu tử có cái gì dễ nói tia đồ nhi nói với ngươi nói việt dương đại chiến đi người khác nhau có khác biệt trọng điểm điểm minh thần cũng biết rõ cái này lao đầu nhi ưa thích nghe cái gì ồ lao đầu nhi con mắt tựa hồ cũng sáng chút nói nghe một chút nói nghe một chút tia đại hòa thượng toàn thân đều là chán ghét khí tức đối phương tới quách trùng vân cũng không có tiến tới nghe lén hôm đó minh thần khó được kiên nhẫn cùng tiện nghi lao sư nói đến cố sự ồ lao đầu nhi nghe được thần quỷ ra trận lại là hoảng hốt một cái không được đây lẩm bẩm nói hiện tại cái này chiến tranh đã biến thành dạng này rồi sao đã không phải là nhân lực có thể chi phối đúng không không minh thần lắc đầu lần này tình huống đặc thù động tặc lực lượng cả nước hầu quỷ loại này tình huống vẫn là rất ít nói đến lao động bị phù giao ném trở lại u pên đi hỏi một chút bệ hạ là xử trí như thế nào tiên ngọc lục cũng không có gì đ ộ n g tĩnh quách trùng v â n nhìn minh thần một chút cảm khái nói cái này bông huệ ngược lại là cái nhân vật hắn là thống quân người rất rõ ràng trong quân đội m ô n đạo thống l ĩ n h quân đội cũng không phải là càng nhiều càng tốt thống ngự một vạn người cùng thống ngự mười vạn người trăm vạn người đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm ở trong đó nhân viên điều hành nhiệm vụ phân phối quy tắc trật tự lương thảo lấy dùng đều là học vấn tầm thường mang người càng nhiều chết càng nhanh nghe được minh thần nói tới mấy chục vạn người vây về g i ư ờ n g quách trùng vân cũng không được thầm than thời đại này coi là thật gió nổi mây phun đại tranh chi thế anh hùng hào kiệt cạnh tướng hóa trang lên sân khấu thưa lỗ hắn nếu là có thể đi thấy tận mắt gặp liền tốt minh thần gặp quách trùng vân có chút nhớ lại tựa h ầ nghĩ tới điều gì h ư ờ n g hắn hỏi lão quỷ ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện tâm nguyện quách trùng vân lường minh thần một chút sao đến đột nhiên hỏi cái này rồi lão tướng quân dừng một chút tựa hồ có chút mong đợi nói lão phu tâm nguyện tự nhiên là ngươi có thể kế thừa y bắt của ta nếu có thể ra quyển sách thì tốt hơn chính mình mơ mơ hồ hồ thu tên đồ nhi này là có lớn bản sự so chính hắn hạn mức cao nhất cao hơn nhiều lắm ngày sau nhìn nhìn lại chiến trường liền tốt nếu là thiên hạ thái bình lại không chiến sự đây lại không chiến sự đây không phải là công việc ta ngươi sẽ một mực lưu tại nơi này ha quách trùng vẫn nghe vậy cười âm thanh ha ha ngươi cái này tiểu tử đi ra ngoài một chuyến đây là sao được cũng có chút đa sầu đặc ả m không có người nào sẽ một mực lưu tại cái nào đó địa phương cái này tiểu tử ra lội xa nhà tựa hồ tính tình cũng thay đổi chút không có như vậy là người tức giận minh thần nhìn xem c ụ nát quân kỳ trên kia tung bay kiếm thuệ nhàn nhạt, nhạt nói ra lão quỷ ngươi cần hứa hẹn ta một việc ngay sau nếu như mang ngươi trên chiến trường ta không hy vọng ta nhìn lại tìm không thấy ngươi ngươi nếu là không nên ta ta về sau liền lại không dẫn ngươi đi chiến trường minh thần người này rất mâu thuẫn rất nhiều thân cận người đều xem không hiểu hắn quách trùng vẫn nghe vậy sừng sốt một cái không tự giác tiêu dung tựa hồ cũng hòa ái chút được. minh thần nhìn hắn con mắt thẳng tiếng nói quân tử hứa một lời nạp như t h i ê n quân lao tướng quân khoát tay á o lao phu là người thô hào cũng không phải cái gì quân tử nhưng cũng biết trong quân không nói v ù a hai người nói chuyện thời k h á c t ị n h lệ thân ảnh từ trong phòng đi ra minh thần lúc này bị hấp dẫn hướng phía lao quỷ khoát tay á o đi l o quỷ chính ngươi chơi đi ta ngốc tỉ tỉ tới quách trùng vân hắn thật sự là bị điên mới có thể cảm thấy con hàng này không t i người n sao đến nhớ tới luyện võ ngươi không phải ngại luyện võ buồn kẻ phiền một a ngốc tỉ, tỉ cái này mấy ngày đều g à y vò không nhẹ cảm xúc đi lên làm chuyện hoang đường không ít toàn thân đều mềm n ú ũ n không trải qua nhờ vào học sinh ưu tú b ậ t chúng nàng vẫn là dậy rất sớm nữ tướng khuôn mặt hầu nhuận bu lại h ư ớ n g phía minh thần hỏi có lẽ là chấm đậu nhiều hơn nàng tự a hồ cả người đều mềm mại chút nói chuyện tự a hồ cũng chuyển mấy cái giọng điệu minh thần cười ha h à nói ra hoạt động một chút gân cốt là hoạt động một chút gân cốt mới có thể tốt hơn tác chiến mà lăng ngọc nghe vậy không được trận nhìn người xấu này một chút hắn nói tác chiến là cái gì nàng tất nhiên là lại quá là rõ ràng hai người liếc mắt đưa tình một trận minh thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó h ư ớ n g phía lăng ngọc hỏi vậy hạ nói với ta ngươi có việc muốn cùng ta nói là chuyện gì hắn không ngôn g ố c kết hợp tiêu hâm nguyệt biểu hiện trên cơ bản đã có chút tự luyến suy đoán hiện tại cũng chính là chờ lấy lăng ngọc cho hắn một cái lời chắc chắn thôi lăng ngọc trì trệ ký ức lượt vòng cuối cùng là nhớ tới lúc trước bệ hạ triệu kiến nàng nói tới sự tình hai người trọng yếu nhất giao điểm đơn giản cũng chính là minh thần mà thôi lần này gặp nhau không quan hệ quân thần thân phận hết thể trở về ban đầu bất quá là hai cái thích cùng là một người nữ tử gặp mà thôi tiêu hâm nguyệt không có che lấp cái gì thản thản đạm, đạm hướng phía lăng ngọc trình bày chính mình ưa thích minh thần chuyện sự tình này đồng thời đem bọn hắn đoạn đường này đi tới cộng đồng trải qua sự tình làm nàng động tâm cảm giác đều nhất nhất nói cho lăng ngọc nghe cử động lần này cũng không phải là đang khoe khoang cái gì cũng không phải đang thị uy cái gì chỉ là bằng phẳng nói rõ hướng lăng ngọc biểu đạt có ý lòng của mình lăng ngọc là minh thần quan tâm người nếu như có thể tiêu hâm n g u y ệ t hy vọng hết thể đều an an đổ ổn ổn lăng ngọc cũng là không sai biệt lắm tâm tư chuyện này hay là nên từ minh thần quyết định chính nàng ngược lại không có ý kiến gì minh thần người này chính là như vậy hắn là tự do tự tại du vân không nhận cung bột lang thang phong lưu ưa thích người như hắn liền muốn tiếp nhận đặc điểm của hắn nghĩ những cái kia có hay không ràng co càng ngày càng k h ô n g chế liền sẽ đem hắn đẩy càng ngày càng xa lan g ngọc cũng có chính mình muốn làm sự t ì n h có đầy đủ cứng cỏi nội hạch o cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì chương 271, n h i ệ t h u y ế t lạnh sau đó đâu hai chương 271, n h i ệ t h u y ế t lạnh sau đó đâu hai c u n g tiểu điệu làm chuyện hoang đường đều nhiều cũng không quan tâm lại thêm vào một cái bất quá tiêu hâm nguyệt thân phận này ngược lại là rất rung động nàng m ấ p máy môi hướng phía minh thần hỏi người đối với bệ h ạ thấy thế nào lăng ngọc một câu nói kia minh thần chính là hiểu rõ hắn méo méo lăng ngọc mặt nói khẽ tỉ tỉ đâu tỉ tỉ thế nhưng là vợ của ta tỉ tỉ không tức giận sao lăng ngọc chỉ là nhìn xem hắn phản hỏi n g ư ơ i thích ta sao ưa thích ta ngươi sẽ một mực thích ta sao sẽ lăng ngọc hướng hắn con con con mắt cao chót vót nữ tướng trong lòng yêu người trước mặt thu l i ế m tất cả gai nhọn vậy liền đủ ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ngươi minh thần một tay lấy hắn mua c h u ộ t tiến vào trong l ự c nhẹ nhàng chống đỡ lấy làm chán không được nói có vợ như thế còn cầu mong gì đâu lại sẽ nói chút lời hay cũng bất quá đều chỉ là c ư ừ n g hai mươi tuổi người trẻ tuổi tôi h mới càng nguyên bên này một mảnh tường hòa quốc thái dân an minh thần trở về tháng ngày qua cũng là anh anh em em khách quan chi mà nói thật ra cuối đông kê phồn hoa c ố đô cựu chiều hoàn thành nhưng chính là hoàn toàn khác biệt quan cảnh việt dương đại chiến đã qua non nửa năm đại tề chiếm lĩnh quốc đô việt dương triệt để hủy diệt trần quốc không tiếp tục khởi binh qua luân phiên chinh chiến đ ố t giết cướp giật đã triệt để làm hỏng phía đông thổ địa cùng nhân dân trong khoảng thời gian này là cần đến chỉnh đốn liền xem như đại tề muốn lại hưng binh cũng không đánh nổi nhưng là cao tốc tiến lên đoàn tàu đông nhiên dừng lại cũng không phải là một chuyện tốt đủ loại tệ nạn hiển lộ ra bắc bộ vốn là không thuộc về đại tề thế lực đánh xuống một khối thổ địa muốn hoài n u tuyên dương lý tưởng chậm g i tiêu hóa cho đến có thể đầy đủ điều động trong đó tài nguyên tiến hành trình độ lớn nhất khai phát lợi dụng lúc này mới xem như chân chính đánh xuống phải tránh giết hàng đốt giết c ư ớ giật dân tâm kinh doanh khó khăn nhưng phá hủy bắt đầu có thể đơn giản mà lại một khi sụp đổ thần tiên khó cứu chiến tranh là vì chính trị phục vụ bằng không mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng là huyết y dịch quân làm tầng dưới chót nhân dân khởi nghĩa bọn hắn cũng không có như thế rõ ràng chính trị mục tiêu nói cho cùng kỳ thật chính là một đám nhiệt huyết người vì mỹ hảo cộng đồng lý tưởng cùng cựu hận chiến đấu chém giết cố sự phương bắc cũng không thuộc về huyết y di quân phong xạ o p h ạ b vi cũng ít có người tín ngưỡng một trận chiến này đánh cũng rất nhanh vội vàng thời gian hơn một năm chính là hủy diệt trần quốc đặt xuống khôi lớn nhất thổ địa nhưng là huyết y di quân dã man cướp bóc đốt giết khiến bên trên đất nhân dân triệt để hận lên cái này đổi mới hoàn toàn chiều đại tế mất đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất dân tâm đến tiếp sau liền sẽ phát sinh ra vô cùng vô tận phiền phức những n à y cứu hận cho dù là v ô n g huệ đánh vào kinh giết hết khổ thiên hạ lâu vậy thế ra quyền quý tham quan ỗ lại cũng không cách nào xóa bỏ Vương huệ nguyên bản cũng chính là cùng b á c h tính đồng dạng bình dân thôi mọi người cũng không tán thành vị này cùng bọn hắn đồng dạng xuất thân t i ê u hùng làm lãnh tụ của bọn họ thiên địa đại đồng tư tưởng tại tràn ngập giai cấp thời đại là mãi mãi cũng không cách nào thực hiện huyết y đi quân dừng lại cái này h g ô n l o ạ n thiên hạ nhưng không có dừng lại các nơi dân chúng lầm than oán thanh nổi lên m ộ n phía vô số người vào rừng làm cấp làm cường đạo an ổn sinh hoặc người căn bản sống không nổi hoặc là bị quan phủ rút máu n g h i ề n ép hoặc là bị cường đạo cấp đoạn thế đạo hối loạn mách tính cổ không thể tả đại tề phản âm thanh một mảnh vô số người vượt qua thận giang đi. tìm nơi n ư ơ n g tựa cản nguyên tân triều cũng có rất nhiều tin tức dần dần lưu truyền đến phía đông càn hoàng nữ đế hiển dành chuyền xa bản thân cũng là cản nguyên hoàng tộc danh chính n ô n thuận hoàng giả mọi người bức thiết thỉnh cầu hy vọng mới cản nguyên có thể nhanh lên xuất binh đồng tiến xóa đi loạn thế chi tặc còn lấy thiên hạ thái bình cũng liền tại phương nam thuộc về huyết y di quân làm giàu tri địa tư tưởng cương ấn thâm căn cố đế địa phương còn tốt một chút chỉ bất quá bởi vì chính quyền kết cấu lỗ h ủ n g bách tính tốt hô khẩu hiệu không làm sản xuất miệng ăn núi lở quốc lực cũng không mạnh tính nôn nóng ông huệ chiếm lĩnh h u ệ n dương thành về sau lại ra mấy cái hôm chiêu cưỡng ép ướp thuốc thủ hạng lại làm chính mình hy vọng bị hao tổn nội bộ cũng xuất hiện phản loạn đại ca nơi này bách tính không ưa thích chúng ta phía dưới cũng có rất nhiều người tại tạm phản thu thuế cũng thu không lên đây chúng ta đã không có lương việt dương thành không thích hợp chúng ta ngây người thêm đi nhanh đi chúng ta về tiêu giao thành đi coi tiêu giao thành là thành là chúng ta đô thành an ổ ộ chút chiêu nạp hiền lương c h ậ m chậm mưu toan từ trọng linh đã tại đông nam xúc lên năm bạc q u â n tiến đánh chúng ta phương nam thành thị nếu để cho hắn đoạn mất đường lui chúng ta tại phương bắc liền xong rồi việt dương hoàng cung v ư ơ n g liễu một mặt kích động nhìn xem trước mặt minh t r ư ờ n g tiếng nói vội vàng bị thống hắn lấy phản l g ị c h thân phận ẩn vào kinh thành ngày này trong lòng run sợ nhưng n à y lúc lại là trong lòng có cố khí tràn đầy hy vọng từ đầu đến c u ố i tưởng i n t tương lai nhưng là hiện tại đủ loại tin tức xấu truyền vào trong hai từng lớp xương mủ che giấu tương lai càng thêm rõ ràng mà cái kia cố khí mà cũng dần dần tản có chút tuyệt vọng hắn là cái có ánh mắt người hiện tại huyết y quân tình thế tràn ngập nguy hiểm tựa như là gỗ mục lập nên không chung lâu cát gió nhẹ thổi qua chính là sẽ sập đổ t o à này n hoàn thành xung quanh hở bốn phía đều là thanh nhâm phản đối mặc dù phú quý mặc dù phát đạt nhưng là thanh danh của bọn hắn quá tối không thích hợp bọn hắn huyết y d ị quân tại kinh thành cậy mạnh đem tất cả quyền quý thế lực chặn ngang c h ặ n đức phe mình bên này cựu hận là ra nhưng là thâm căn cố đế lan tràn mấy trăm năm quyền quý phía dưới kia bộ dễ mạng lưới sai từ phức tạp lan tràn đến địa phương còn có rất nhiều thụ bọn hắn che lấp gia tộc quyền thế đây những người này cũng hận lên huyết y d ị quân toàn thiên hạ đều là địch nhân của bọn hắn các nơi đều là phản kháng chiếm xuống đại lượng thổ địa nhưng lại chọc một thân tao điều tài nguyên căn bản cũng không đủ chính bọn hắn gửi vôi minh thần là hắn ân công k h ô n giả g nhưng hắn cũng là lừa đảo minh thần chính là lừa gạt bọn hắn đến đâm tổ hong bỏ vẽ đến chịu chết ô n g huệ vào thành gấp tâm nghiêm túc quân vụ giết người lập uy làm quá mau cũng bị người hưu tâm lợi dụng tuyên dương thành ông huệ không thể cùng p h ú quý giết công thần dẫn tới nội bộ quân đội xuất hiện bất ngờ làm phản hết thệ đều hỏng b é t đ ấu trước mấy thời gian đại tề lại hiện mắt to cựu t r i ề u quyền quý bị n ổ tận gốc tân triều bách phế lại hưng cần người quản lý cho dù là v ông huệ ngút trời kỳ tài cũng chú định phân thân thiếu phương pháp liền mở khoa cử công khai t r i ê u mộ thư sinh khoa khảo Sắp thực có mấy cái có tài năng người nhưng mà bọn hắn được tên được quan về sau lại ngược lại công khai làm thơ c h à o phúng tề hoàng thô lỗ l ù n g c ỏ tuyên dương hắn vọng làm thiên hậu cho dù là bị bắt bị giết cũng cười sang sảng lấy không sợ hãi chút nào triệt triệt để để đánh v ông huệ mặt khiến lần này khoa cử thành trò cười từ trọng linh tên tiểu nhân này v ông huệ nghỉ ngay ngắn dưỡng tâm niệm bên trên q u a n thân huyết vụ tràn n g sát mặt tâm trầm nghe đệ đệ cất tiếng đau buồn thần cầu cũng không được lung lay thân thể hận hận đập vào trên mặt bàn. đánh thiên hạ rất khó nhưng lại ổn xuống tới khiến dân tâm quy thuận quản lý cái này cảnh hoàn g tàn khắp nơi thiên hạ càng khó phương nam huyết y di quân khởi sự lúc kinh thành phóng xa xa ngoài tầm tay mới lên cao chính là nhất hô b á c h đứng trí đồng đạo hợp chi sĩ tranh nhau tìm tới nhưng là một đường lên phía bắc về sau hết thẻ liền không đồng dạng mọi người đều có am hiểu sự tình cũng đều có không am hiểu sự tình bá vương mạnh cỡ nào anh hùng thiên cổ không hai chi dũng nhưng thống trị thiên hạ chưa tròn một năm phân đất phong hầu đều phản vương huệ có loại quyết đoán hùng tâm khiến người khâm phục cùng hướng tới làm cho người không tự chủ được muốn đi theo có thể dẫn tới bọn vì đó anh dũng vì đó chịu chết trên chiến trường đánh đâu thằng đó không người nào có thể chống lại nhưng là hắn cũng chỉ có chính mình không am hiểu sự tình đến huyện dương ngừng chiến tranh bước chân vương huệ rất rõ ràng cảm nhận được kiến thức cảnh giới trách lệ hắn cảm nhận được đầu góc của mình cùng con mắt không đủ dùng những n à y k i ế n giải không có chính là không có cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết để hoàn thành máu lạnh về sau nên như thế nào chương hai trăm bảy mươi hai lại nổi lên binh phòng một, chương 272 lại vương huệ gần như là mười năm t r ư ớ c minh thần trợ hắn khai ngộ như vậy lại tiến hành một lần tư tưởng cảnh giới đột phá nhưng là hiện tại không người nào có thể giúp hắn có lẽ liền xem như có người nói với hắn hắn cũng không nhất định có thể nghe bảo huyết y di quân tất cả ẩn tàng lớn bom cũng bắt đầu nổ tung vương huệ ngồi tại cái này cao cao điện đường hung tâm tráng trí tựa hồ càng thêm xa xôi hắn dần dần cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực bọn hắn ngẩng đầu lên cách đó không xa một bộ pha tạp thiết giáp liền treo ở nơi đó phía trên trải rộng vết thương cùng vết máu trầm mặc đường à y hắn ngẩng đầu lên hướng phía vông liễu nói ra Liêu đi đệ, theo ta sở, chật nhẹ nhàng gật đầu, Ấn. nghĩa trang vị trí rất gần ngay tại trước đây trần quốc để mà cung phụng vị thần thông vũ điện vương huệ đánh xuống việt dương thành về sau đem thông vũ điện đợi ngã khởi công xây dựng tòa này nghĩa trang từ địa cự ly hoàng cung gần như vậy có chút chẳng lành rất nhiều người khuyên gián nhưng đều bị v ông huệ phủ định hắn cảm thấy những n à y trung nghĩa hy sinh người canh giữ ở bên người ngược lại càng làm hắn hơn an tâm c u ố i thu khí sảng gió mát chầm chậm xanh biết cỏ xanh theo gió chập trờn ông huệ cùng ông l i ế u hai minh đệ liền đứng tại nghĩa trang chính giữa một tòa to lớn bia đá liền đứng sừng sững ở nơi này phía trên lít nha lít nhít điêu khắc vô số danh tự nơi này mai ta n g h u y ế t y quân vô số trung hồn sưng ơ khô vương l i ế u ngay tại bông huệ bên cạnh thân nhìn xem hắn cái này nghĩa trang là ông huệ tự mình dám sát u sửa tốt về sau hắn thỉnh thoảng liền sẽ đến một chuyến phản quân đều ở t r u y n vương huệ g i t công thần không thể cùng phụ quý nhưng là lại có mấy cái quân chủ có thể làm được trình đ ộ như vậy đâu vương huệ dội ra tay đến nhẹ nhàng tại phía trên bút ve trong mắt ánh mắt lưu chuyển nhẹ giọng nói ra huyết y đi q u â n tâm nguyện đã thành ta vốn không nguyện lại hưng ơ đ a m i n h khiến người trong tiên hạ chịu khổ vương huệ kỳ thật rất t u ầ n túy ngồi lên cao nhất vị trí cũng từ đầu đến cuối không có bị quyền lực cùng minh hoa chỗ ăn mòn vẫn như cũng là tại lấy chính hắn phương thức đi tạo dựng hắn muốn kiến tạo lý tường h quốc chỉ là nhân lực có cuối cùng tư chất có h ạ n kiến giải có hạn hắn lấy hết toàn lực nhưng lại làm không tốt thôi cái này tiên hạ chịu không được lại đánh trận giết chết tất cả cựu triều mục nát thế lực kẻ áp bách đều chết h u y ế t ý đi quân cũng không có tiếp tục đánh xuống lý do vương huệ đã quyết định an ổn xuống cùng dân sinh hơi thở thường thường vững vàng quản lý quốc gia này tại cái này về sau lại đi mưu đồ tranh giành thiên hạ nhưng mà trời không t h ả lòng người hắn thoát giáp n u n g xuống đại đao người trong thiên hạ nhóm lại không muốn dừng lại an cư lạc nghiệp thư sinh làm thơ mong hắn hắn yêu t ầ n g dưới chót bách tính t ầ n g dưới chót bách tính lại không yêu hắn đã từng vì cộng đồng lý tưởng mà phấn đấu đồng bạn mê thất tại vinh hoa phú quý dụ hoặc bên trong trung thành thuộc hạ nâng cờ phản、hắn. cảnh hoang tàn khắ vẫn tại tranh vẫn tại đánh vẫn tại loạn đại tề nhìn như chiếm cứ càn nguyên rộng lớn nhất t h ổ địa hùng binh trăm vạn kỳ thực tất cả đều là phô trương thanh thế nội bộ hôn loạn không ngừng không c h u n g lầu cắt thoáng vô ý chính là đầy bàn đều vua nghĩ tới đây vương huệ mặt mày quét ngang trầm giọng hỏi kinh thành còn có thể điều động bao nhiêu nhân mã huynh trưởng khí chất đột một chuyển lông mi bên trong lộ ra hùng hồn sắc khí khiến v ư n g l i ế u không được chấn động hắn khô c ắ n đáp bảy vạn trước đây việt dương chi chiến kia mấy chục vạn binh chúng tự nhiên không có khả năng đều lưu tại kinh thành có công người theo thứ tự luận công hành h ư ờ n g vương huệ ra bên ngoài phân ra thổ địa đã là phong t h ư ờ n g cũng là khiến cái này cùng hắn có cộng đồng lý tưởng chi sĩ đi quản lý hắn là khởi n g h i ệ p người trời sinh liền đối với cựu chiều chế độ có loại phủ định cảm xúc trời sinh liền không nguyện ý tuân theo chế độ cũ chính ưa thích mở ra lối riêng hiện tại xem ra đây cũng là một bước c ờ dở những người này có còn ăn ổn có cũng đã sinh ra p h ả n tâm thưởng qua quyền lực vị n g ọ n thưởng thụ qua vinh hoa phú quý sơ tâm dần dần liền thay đổi chân thành người cũng sẽ biến thành quyền lực nô lệ ư ơ n g huệ cũng bất quá là dân nghèo xuất thân ngồi xuống cái này trí tôn vị trí hắn đều có thể vì cái gì ta không được việt dương chi loạn về sau vương huệ còn giết một chút không tuân quy củ binh sĩ để mà giết gà dọa khỉ như thế cũng cho rất nhiều nhân tạo phản lý do vương huệ giết công thần không thể cùng phú quý chuyện sự tình này ngay từ đầu là có thể khống chế lại dù sao quy củ chính là quy củ cho dù là công vân rất cao phạm nhân sai cũng nên nhận trừng phạt nhưng là tại người hữu tâm t r á n h nặng tìm nhẹ tuyên dương phía dưới cũng đã không cách nào cải biến trước đây cùng một chỗ đánh thiên hạ vinh đệ tức giận đâm chết tại lương trụ bên trên hết thể đều đã không cách nào bắt hồi bảy vạn đầy đủ vương huệ ngóc đầu lên đến nhìn về phía phương xa châm tự mình đi bình định ta sẽ đem từ trọng linh đầu trả xuống treo ở trên cửa thành gian đe đông đảo phản kháng thế lực bên trong từ trọng linh lại nhảy n h ắ t h o a n một chi hắn cũng không thuộc về vương huệ lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng không thuộc về hắn phân đất phong hầu công thần hoàn toàn không có tại huyết y lý quân bắc phạt lúc từng góp sức không có nửa điểm công vân hắn là vương huệ thủ hạ một vị tướng quân trần b ọ t huynh đệ kết nghĩa tại vương huệ vào kinh sát thủ hạ không tuân quy củ sĩ binh về sau từ trọng linh đối trần bọt nói vương huệ giết công thần không thể cùng phú quý ngày sau thế tất yếu đối bọn hắn động thủ không bằng cái này thời điểm thừa dịp hắn suy yếu nâng cờ tạm phản vương huệ giết công tần h không thể cùng phú quý mũ t r ụ p tại trên đầu thoát không xong cái này từ trọng linh là ở c ô n g đ ầ u người này có chút thủ đoạn về sau trần bọt phản tại từ trọng linh trợ giúp hạ tụ tập thế lực không nhỏ chỉ là cũng không lâu lắm trần bọt liền bậy chết từ trọng linh cực kỳ bị thương dưng dưng kế thừa thế lực của hắn tiếp tục phản cùng bây giờ tụ họp năm vạn quân ngay tại tiến đánh phương nam thành thị đồng thời cũng tại tuyên dương bại hoại lấy vương huệ thanh danh vương liễu nghe vậy trầm mặt một lát cái này thiên hạ đã chịu không được tiếp tục g à y vò nhưng là không đánh được cũng muốn đánh lên phản loạn liền muốn bình định từ trọng linh người này âm hiểm xảo trá không từ thủ đoạn đã đối với bông huệ thống trị sinh ra nặng đại phá phôi trả giá đắt cũng muốn đem nó san bằng Tốt. huynh trưởng ta nói tới rời đ ồ sự tình đâu việt dương thành rất tốt chiến tranh về sau tại bông huệ cố gắng dưới hết thể cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh tòa thành thị này cũng an ổn dù sao n ó sừng sững mấy trăm năm sao nội tình bày ở nơi này đây nhưng là nơi này không thích hợp bọn hắn bọn hắn là từ tầng dưới chót khởi nghĩa người bản thân tự bị những người ở nơi này xem thường thêm nữa lại tạo thành không ít phá hư tự nhiên không chiếm được dân tâm ổ vang ổ bạc đều không được chính mình ổ chó khoa cử mời chào đi lên nhân tài đều làm thơ mắng bọn hắn như thế nào còn có thể lại ở lại đến xuống dưới chưa chừng kia một ngày ăn cơm đều bị người hạ độc chỉ là vương huệ lại là khoát tay áo việc này các loại ngày sau lại thương nghị đi việt dương đối với vương huệ mà nói là có t ì n h hoài thêm điểm thiên hạ người nào không hướng tới tòa này phú quý phồn hoa đô thành đâu tòa c h ấ n thành này long mạch hội tụ kia mới tính được là trên là hoàng đế p í hết nửa ngày sức đánh tiền đến nói đi muốn đi vương huệ không nỡ vâng liễu cũng nhìn ra được hắn tâm tư không được gấp giọng nói đại ca minh thần cùng tiêu hâm nguyệt đều không phải là đồ đần bọn hắn đều từ bỏ viện d ư ơ n g định đô quý thủ hiện tại qua phát triển không ngừng đại ca vì sao liền không thể tráng sĩ chặt tay đâu đô thành là bởi vì thiên tử chỗ cho nên mới gọi đô thành là hoàng đế lựa chọn đô thành mà không phải đô thành lựa chọn hoàng đế chúng ta tiêu giao thành cũng tốt ta an ổn phát triển chưa chắc không so được quý thủ chúng ta vẫn là đi đi vâng huệ lắc đầu chớ có lại nói chờ ta bình định về sau bàn lại đi cái này ai phía đông mây đen dày đặc hôn loạn không ngừng phía tây lại là một mảnh vui vẻ phồn binh an ổn c h i cảnh người nào đó trở về nhà cảm giác này phương đông thiên địa không khí tựa hồ cũng rõ ràng hơn mấy chút an ổn sinh hoạt dễ dàng sinh sôi lời biếng dễ dàng để cho người ta b u ô n g xuống phong mang liên tiếp mấy ngày minh thần ai cũng không gặp liền ở trong nhà ba lấy hưởng thụ sinh hoạt ngày này cũng rốt cục ra cửa một bộ quý g i a công tử bộ dáng mang theo tiểu đ i ể u lưu lấy chó con ra cửa hắn không có đi bãi phòng triều đình những cái kia trầm trầm phù phù quan viên trong triều một chút tân quý hắn thậm chí cũng không nhận ra đi ra ngoài liền thẳng đến quân khí cục đi hắn vẫn là quan tâm hơn t r è o khoa học kỹ thuật tốc độ so với hắn lúc rời đi nơi này tu sửa c à n g khí phái chút đúc bằng đồng cửa chính nguy nga hùng hồn điêu khắc t ư ở n g t h ụ y đầu thân răng nanh răng nhọn nhất i nhân tâm khách chương 272, lại nổi lên binh phòng hai chương 272, lại nổi lên binh phòng hai thủ vệ thị vệ nhận ra minh thần nhìn thấy vị gia này chính là đầy mặt c u n g kính hành lễ tuyệt không dám lãnh đạo vào cửa bên trong nhiều chút kỳ kỳ quái quái hình dạng đồ vật minh thần đều có chút nhìn không minh bạch thời đại phía trước tiến nhất định là muốn tiến hành vô số nếm thử đào thải những cái kia nặng nề cặn bã thất bại phẩm đã tốt muốn tốt hơn không ngừng tiến lên bất quá tiến vào viện thấy những n à y cùng thời đại không hợp nhau đồ vật lại có loại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong kia sở tìm vụ cảm giác thợ thủ công nhóm lui tới rèn sát đốt lô t ạ i chế luyện đủ loại binh khí cùng công cụ từ khi bệ hạ công bộ cải cách đề cao thợ thủ công nhóm địa vị bọn hắn làm việc cũng càng có nhiệt tình bọn hắn muốn vì bệ hạ tạo ra toàn thế giới tân tiến nhất trang bị mà tại những n à y tráng hán huy sái mồ hôi chi địa lại có một đạo tịch lệ bóng người có vẻ hơi không hợp nhau Áo khoác bị trương ù y gầy chuyên ý thắt thân tử đất, tư thế ngồi có chút hết t hông, hình hào phóng, ngắn, ở bên nữ ngồi ngồi cao mặc có sức áo dưới nhìn xem trong tay thư tịch. t r nhị nhi minh thần tại dân gian đ à o được xảo thủ suy nghĩ lý thú luyện ký thiên tài bằng vào ý nghĩ của mình sửa chữa tinh tiến mới cản nguyên súng đạn nghiên cứu chế tạo minh thần đề điểm vái câu chính là xoa ra giản dị bản máy lơi nước mặc dù đặt tên phương thức có chút quỷ dị nhưng không thể phủ nhận kỳ tài có thể xuất chúng minh thần tin tưởng nàng là có thể cải biến thế giới người minh thần đến gần lúc nàng đều không có gì phản ứng nhìn cái gì đây Thanh âm đột ngột từ bên thai c h u y ể n đến trương nhị nhi toàn thân đ ỗ n g nhiên khẽ run rẩy sách đều kém chút không có cầm chắc nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đến vừa chuẩn bị m a n g lên nhìn thấy người này bộ dáng lại là từ trong nháy mắt t h u liễm s á t mặt đỏ lên không được có chút nói l ắ p nói hầu hầu ra sao đến hầu ra nhanh như vậy liền trở lại rồi nàng không tự giác sửa sang lại tóc cảm giác có chút xấu hổ tùy tiện nhìn xem nàng một cái thợ thủ công vẫn là một nữ tử học những người đọc sách kia đọc sách không hiểu có chút xấu hổ cảm giác hầu ra hầu ra ngài cái gì thời điểm trở về tàu xe minh thần liếc mắt nàng trong tay thư tịch danh tự chật cười cười vừa trở về không bao lâu đến quân khí cục nhìn xem nha minh thần cũng không có gì cố k ị ngồi tại bên cạnh nàng nói với ta nói gần nhất đều có cái gì tiến triển đi con hàng này trên danh nghĩa là lễ bộ đại quan nhưng nhàn không có chuyện tổng hướng công bộ chạy lẫn vào công bộ sự tình công bộ thượng thư mưu tuấn thành có thời điểm không hiểu có loại tự mình nàng dâu bị người khác tùy tiện lăng đục nhưng hắn cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám làm ngay tại bên cạnh nhìn cảm giác sau đó còn phải thu thập người ta lưu lại cục diện rồi dám tiếp tục cùng nàng dâu hảo hảo qua thời gian vất quá minh thần chỉ là quan tâm cụ thể sự vụ mặc kệ quyền lực tranh đấu thậm chí sáng tạo ra công tích đều không muốn vậy hạ không có ý kiến minh thần tất nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó nói tới chuyên nghiệp lĩnh vực đến cô nương con mắt chính là phát sáng lên cũng không để ý nam nữ so đấu trực tiếp cầm lên minh thần cổ tay đến dẫn hắn tại quân khí cục bắt đầu đi dạo vừa đi một bên chỉ t r ỏ hầu ra ngài nhìn đây là ta cải tiến vừa gặp đã cảm mến năm đời hòa súng ta kết hợp kinh lam liên minh súng kiếp đối với nó nòng súng tiến hành cải tiến để cao tầm bắn đồng thời thật to giảm bất tạc nóng s á t x u ấ t minh thần cô nương này đặt tên phong cách vẫn là trước sau như một tràn ngập danh điểm cụ không biết do sĩ b i n h tại dùng nàng tạo vũ khí thời điểm nên là như thế nào tâm tình còn có cái này cái này đây là vừa mới ra lò kiểu mới hòa pháo ta chuẩn bị cho hắn mệnh danh là rõ ràng hủy thiên diện địa chiến thần tháo đây là căn cứ ngại tại kinh lam liên minh làm tới hòa pháo đổi kinh lam liên minh thật có tốt đồ bà ta cho ta rất nhiều gợi ý chính nói tới tác phẩm cô nương trong mắt ánh sáng đầy lấp lóe phản phất là chờ đợi k í c h lệ tiểu hài nhấc lên lồng ngực ngẩng đầu lên đến một mặt tốt s á t cái này đổ v ậ t một pháo trực tiếp đem quân khí cục cửa chính cho nổ vỡ nát tường vây đều cho nổ tan bất quá khuyết điểm ở chỗ nó quá nặng di động bắt đầu rất tốn sức công thành đoán chừng là không cần suy nghĩ minh thần hợp lấy quân khí cục đổi cửa chính là bởi vì cái này nguyên nhân nha con hàng này lại tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu không biết rõ quân khí cục mảnh đất này còn có đủ hay không nàng dạy bỏ mới càng nguyên vốn là nhanh chóng phát triển súng đạn nghiên cứu chế tạo sự nghiệp tại minh thần vụn trộm từ hồng lăng sương nhà mẹ đẻ thuận tới một cái hàng mẫu về sau càng l ạ như hổ thêm cánh những cái tia trải qua vô số thử lỗi kết cấu cùng nguyên liệu phối trộn đều hóa thành trương nhị nhi chất dinh dưỡng cung cấp nàng đã tốt muốn tốt hơn ừm minh thần nhẹ gật đầu hiện tại cung tiễn vẫn như cũng là thời đại chủ lưu cho dù là liên minh lửa này thường phát triển nhất thế lực c ũ n g xứng chuẩn bị cung minh nhưng là súng đạn tại rất nhiều thời điểm đều có không thể coi thường tác dụng huấn luyện chi phí cũng thấp thuần luyện một cái cung binh cùng một cái hỏa thương binh cần thiết nỗ lực chi phí ngày đêm khác biệt có dù sao cũng so không có tốt thời đại tiến bộ có được càng cao hơn hơn hạn súng đạn sớm muộn là muốn đem cung tiễn đào thải bây giờ càn g nguyên khoa học kỹ thuật cây leo lên tình huống đã vượt ra khỏi dự tính của hắn so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều hắn cũng không phải là lý công sinh đối với rất nhiều chuyện đều chỉ biết rõ một cái lơ ư cung để hắn đi tìm tòi nghiên cứu chi tiết hắn cũng không cách nào l i ê n đơn thuần hiện tại súng đạn chế tác hắn là hoàn toàn không so được trương nhị nhi thời đại tiến lên tóm lại là cần nhờ những người này một bước một cái g i ấ u chân đi tới hắn chỉ có thể hô hô khẩu hiệu cũng xúc tiến không được bao nhiêu có thể đi đến hiện tại hắn đối với cái này đã rất hài lòng những này nho nhỏ ưu thế một chút xíu tích lũy tại tương lai chiến lên thời điểm sẽ hội tụ thành thắng thế trương nhị nhi là thợ thủ công là nhà phát minh đối với minh thần trong đầu ý nghĩ cũng không hiểu rõ nàng dường như nhớ ra cái gì đó cầm lên một cái hộp vô đến giao cho minh thần hầu ra cái này cái này tặng cho ngươi hộp gỗ mở ra bên trong tình l ì n h nằm một cái xưa cũ súng k i ế p súng k i ế p cũng không lớn so cánh tay ngắn một chút đàn một cùng đồng sắt hóa lẫn phía trên dùng thiếp vàng tô điểm hoa văn tinh mỹ dị thường nhìn qua không giống như là vũ khí càng giống là cái hàng mỹ nghệ tiểu dáng cùng minh thần lúc trước cái kia không sai biệt lắm ô trương nhị nhi m ấ môi có chút ngượng ngùng cười cười đây là ta tự mình làm ngài lúc trước dùng hình dáng kia thức giả có rất nhiều khuyết điểm dễ dàng tạt nòng cái này so cái kia tốt ngài về sau liền dùng cái này đi minh thần cứu được trương nhị như nhà còn đưa bọn hắn bây giờ cái này n g h i ê n trời lệnh đất đồng dạng biến hóa bây giờ đi đến hiện tại một bước này không thể rời đi minh thần trợ giúp hắn đối nàng ý nghĩa phi phạm cho nên tác phẩm đặt tên rất nhiều đều cùng minh thần có quan hệ nàng một mực đọc lấy minh thần tốt đây Ồ, minh thần nhữ mày ước lượng lấy trong tay chế tác tinh mỹ x u n g kiếp cái này chế tác tài liệu này xem ra cô nương là hạ công phu t ỉ mỉ đ i ề u khắc hắn cũng không sỏ k h á c khí đem thu v à o đa tạ nhị nhi h ả o ý vậy ta coi như nhận cô nương nhìn cách là vui vẻ sờ lấy cái ót cười cười hắc hắc minh thần dừng một chút lại hỏi máy hơi nước đâu máy hơi nước nhưng có cái gì tiến triển vũ khí là một phương diện là phát động chiến tranh nước bị bảo hộ nhà công cụ chân chính tôi đ ộ n g thời đại tiến bộ cho tới bây giờ đều không phải là vũ khí chứ nhị g n nhi nghe vậy lại là giật giật góc miệng nàng chỉ chỉ cửa ra vào minh thần minh thần vào cửa lúc nhìn thấy những cái kia loạn thất bát tao đổ bật hầu ra Thật có lỗi, l i ê nàng quan đều nước nên n tới tạo vật, thất hơi bại. máy đồ có thể cảm giác được nàng cùng minh thần cộng đồng làm ra cái này đ ồ vật lớn bao nhiêu tiềm lực nếu quả thật thành nàng cố gắng có thể lưu danh sử sách có thể mở ra một thời đại nàng cảm giác chính mình phảng phất chính là vì cái này đ ồ vật mà thành nhưng là cái này dù sao cũng là xưa nay chưa từng có sự t ì n h nàng chú định chỉ có thể bôi đen thăm dò thời đại là từng bước một tiến lên không có khả năng luôn luôn thành công lúc trước chúng ta nghiên cứu thảo luận qua vận chuyển v ậ t liệu xe cùng thuyền đều vận hành không nổi cho nên nàng bây giờ tại nhìn những ngày thư tịch hiểu rõ thuyền cùng xe kết cấu hy vọng có thể tìm tới chút đột phá phát minh chính là như vậy có thành công cũng có thất bại nàng lôi kéo minh thần đi tới một đống thất bại phẩm trước mặt tới đây là ta cùng lão lưu nghiên chế vô địch xuyên vân câu nó đã hủy hoại xe không tốt điều khiển tìm không thấy thích hợp vật liệu phi thường dễ dàng hư h a o cũng không cách nào vận tải đại lượng vật tư tàu thủy ngược lại là có thể vận tải đại lượng vật tư cũng không cần mượn nhờ cánh buồm nhưng là lúc trước tại thanh vũ sông thử thuyền ta phát hiện cái này máy hơi nước hiệu xuất quá mức dưới đáy ở trong nước chỉ đi thuyền một khắc đồng hồ liền đã mất đi động lực chương 273, t i í n h sao hầu tham luyến sắt đẹp một chương 273, t i í n h sao hầu tham luyến sắt đẹp một minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt dạng này à thật đáng tiếc minh thần không phải cái gì cũng biết hắn sẽ chỉ đánh pháo miệng xoa không ra tàu thủy ô tô hắn chỉ có thể cung cấp khái niệm không thể động thủ thực thao chương nhị nhi nói những này hắn nghe đô vân bên trong trong sương ngủ càng không nói đến giải quyết vấn đề không sao từ từ sẽ đến ta mấy ngày nay sẽ thường xuyên đến chúng ta cùng một c h â u nghiên cứu thảo luận đi bất quá cũng không cần gấp người là giỏi về học tập giỏi về suy nghĩ sinh linh có kiếp trước cách nhìn cho dù là bắt đầu lại từ đầu cũng có thể tiến độ nhanh chóng mà lại hạn gái này trèo khoa học kỹ thuật cây mới qua bao lâu một năm cũng chưa tới thời gian ngắn như vậy hoàn thành thời đại khóa b ự c đã là đầy đủ ưu tú đầy đủ làm cho người rung động đằng sau còn sẽ co bó lớn bó lớn thời gian chậm công ra việc tinh tế cũng không cần gấp trương nhị nhi nhẹ gật đầu đâu cảm giác an tâm rõ minh thần cũng không có thần b ì n h trên trời rơi xuống đồng dạng giải quyết nàng tất cả nghi hoặc nhưng lại lưu lại cam kết như vậy rất thực sự chỉ cần không phải định nhân minh thần hứa hẹn là có thể làm học t h u lòng hắn luôn có thể giải quyết vấn đề nghe hắn liền phản phất để cho người ta tìm được chủ tâm tốt không tự chủ được muốn tín nhiệm hắn minh thần nhìn trước mắt những này thất bại phẩm lại nói ra cái khác có thể thoáng trước b u ô n g xuống chủ yếu nhiều nghiên cứu một chút thuyền cải tiến đường thủy vận chuyển lương thảo chi phí cùng đường bộ vận chuyển lương thảo chi phí hoàn toàn không phải một cái chiều không gian minh thần nghiên cứu qua c ả n g u y ê n địa đ ồ bây giờ căn nhà nhỏ bé ở chỗ này h è n mọi phát dụng hắn biết rõ tương lai nếu là hiện lên ở phương đông có mấy đầu đường có thể đi còn có thể mượn nhờ sông nước chảy lợi vận chuyển lương thảo đại quân đ ộ hà cũng cần thuyền trong khoảng thời gian này tập trung toàn lực đến nghiên cứu tăng lên vận tải đường thủy kỹ thuật binh mã không n ú c đ í c h lương thảo đi đầu chiến tranh bên ngoài nhìn chính là song phương tướng l ĩ n h thống quân năng lực chỉ huy mà ở sau lưng làm cam đoan lại là liên tục không ngừng cung cấp máu quốc gia hậu cần cùng vận chuyển quốc gia có bao nhiêu lương thảo có thể nuôi bao nhiêu binh từ nơi nào vận chuyển đến chiến trường làm sao vận chuyển những này không đang chú ý vấn đề lại đủ để quyết định một c h i quân đội sinh tử hậu bị cấp dưỡng thủy chung là quan trọng nhất vận tải đường thủy kỹ thuật nếu là lấy được đột phá nhất định có thể tại chiến tranh tương lai bên trong chiếm được ưu thế trương nhị nhi sắc mặt hồng l u ậ n tựa hồ có chút kích động nói rõ tinh an hầu trở về việc này ảnh hưởng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ một viên cục đá đã rơi vào bình tĩnh trong hồ nổi lên trận trận gợn xong tới tầng dưới chót dân chúng đối với cái này không có cảm giác gì có ít người thậm chí đều không biết rõ tinh an hầu từng từng đi ra ngoài nhưng là trên triều đình coi như không đồng đạo vị này hầu ra h ỉ nộ vô t h ư ờ n g không tốt suy nghĩ không kết n ạ c phái lại cứ địa vị cao dọa người dù cho không vào triều bệ hạ cũng không thèm để ý cho tới bây giờ cũng không ai dám bệnh tội vị này hầu ra cái này kẻ xui xẻo mà còn không chịu ngồi yên không có việc gì yêu ngủ toàn bộ có chút cũng ư ờ i trước tiên bên trong cảnh cáo trong nhà một chút bất thành khí chú ý cẩn thận chớ có chọc tới vị này sợ đụng phải vị da này bị nghiền thịt nát xương tan quyền lực giao hộ i chi địa có quan g minh thế tất cũng tràn ngập bẩn thiệu trên thế giới này không có hoàn toàn sạch sẽ triều đình luôn có người trong nhà có chút nhận không ra người tính toán quyền cao trức trọng chắc chắn sẽ có chút khống chế không nổi chính mình tâm ngưu tư lợi cái này rất bình thường tiêu hâm nguyệt cũng biết rõ thế giới này thượng thành quan ít càng thêm ít chỉ cần có thể làm việc nhiều đến chút thủ lao không sao nàng cho phép xảy ra chuyện như vậy mà lại cũng coi như bắt được cái trôi nếu là có ai qua cũng có thể lấy ra khai đào lập uy nhưng nếu là chọc phải hầu ra vậy coi như thật sự là sinh tử khó liệu triều đình nộn nhạo lên trận trận mạch nước ngầm đến mọi người đều mang tâm tư bất quá bình thường uy nghiêm túc mục an nói có ý tứ bệ hạ tựa hồ ôn nhu rất nhiều không còn là một bộ chính vụ người máy bộ dáng ngẫu nhiên còn tại trên triều đình mở mấy cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ trò đùa cả người tựa hồ cũng mềm mại chút xem bộ dáng là tâm tình tốt sự thật cũng xác thực như thế trong điện dương tâm càn hoàng bệ hạ cũng không xử lý chính vụ chỉ là chống đỡ cái cằm có chút hăng hái nhìn người trước mắt trở về cũng không vào chiều k u ấ t khí cục ngược lại là chạy rất g ầ n xưa nay nữ đế mặc đơn giản thế nào thuận tiện thế nào đến xuyên quần áo hoặc là màu xanh hoặc là màu đen ngày hôm nay mặc lại có chút l ộ n g lấy c ẩ m y l ỉ a trang trí lấy mạ vàng đỏ sậm hoa văn phối hai sức trên mặt lược thi phấn trang điểm trên đầu còn ghi một m màu xanh m ộ t châm nàng vốn là ung dung mỹ hảo khí chất nghiêm nghị bây giờ bộ dáng này hơi nhiễu n g mày tựa hồ đem nhân hồn mà đều cầu dẫn nếu không ta đem ngươi đều đến công bộ ngươi làm công bộ thượng thư đi người này đúng là có ánh mắt theo thời gian chạy xuôi h á n chú ý quân khí cục thật tách già to lớn năng lượng những cái tiêu kiểu, kiểu mới vũ khí đều làm nàng cảm thấy kinh hãi cứ việc còn tại nghiên chế một chút đồ vật nàng có chút xem không hiểu nhưng là trực giác nói cho nàng này lại cho xã hội này mang đến biến đổi cho nên nàng không tiếp tại đầu nhập nhân lực vật lực tiếp tục phát triển việc này minh thần khoát tay áo không cần công bộ loại lựa nhiều chuyện như vậy nhà ai phòng ở đổ muốn tu tu đều phải báo cho công bộ ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi tiêu hâm m ệ t hướng hắn lướt mắt để ngươi làm lễ bộ thượng thư c ũ n g không gặp ngươi xử lý cái gì lễ bộ sự vụ hắc minh thần cười hắc hắc mạch đại nhân củng cố đại nhân làm việc ta yên tâm liền giao cho bọn hắn là đủ hắn hai cái thị lang đại khái là lục bộ bên trong làm việc nhiều nhất n g ư ơ i rõ ràng là l ư ờ i nói vậy Vậy hạ ngươi đây chính là nói xấu t h â n nhiều bận b i ể u á hử tiêu hâm n g u y ệ t hư một tiếng cái này không cần mặt mũi người liền sẽ làm người tức giận nói chuyện phiếm ở giữa cũng không biết là hữu ý vô ý tiêu hâm nguyện ngồi xuống minh thần bên cạnh nhẹ giọng hỏi bây giờ ngươi cũng bay về rồi tiếp xuống muốn làm cái gì làm cái gì minh thần nghĩ, nghĩ phản hỏi vậy hạ là muốn hỏi thần còn có đi hay không đúng không tiêu hâm n g u y ệ t trì trệ cũng không có che lấp cái gì đúng minh thần tại quý thủ cho dù là không v à o chiều không thấy mặt nàng cảm giác cũng là an tâm minh thần cười ha hả nói không đi á không đi á hắn kỳ thật còn nghĩ tới phương nam lắc lư lắc lư chẳng qua hiện nay thiên hạ thế cục đã tiến vào trung bản bắc liệt bên kia mài đao xoèn xoẹn hắn gái này thời điểm lại đi ra chạy loạn trở về khả năng nhà cũng bị mất lưu tại quý thủ h è n mọi phát d ụ n chú ý thiên hạ chi thế thời khắc chuẩn bị bắt đầu bố trí chiến tranh nói thế nào cũng là ở chỗ này hưởng thụ quyền lực nhận hầu ra danh n h i cũng nên là nơi này mưu đồ trong nhà thân quyến cũng nên nhiều bồi hồi Tốt. Thế chút hâm như tham ngươi còn có chút lương nguyệt có cũng tâm. Tiêu quân. áo, gì? đế, đúng lúc gặp lợi thế quốc gia sụp đổ cả nguyên quốc tộ đều xem như v o n g qua một hồi hết thể hiển nhiên không thể ý theo lẽ thường p h ả n đoán minh thần cười nhẹ nhàng xem nàng d a vẻ không biết giống như nói cái gì người người này mặt mày con cong một mặt danh manh bộ dáng rõ ràng là biết đến tiêu hâm nguyệt khí mắt nhân trường lớn không được hướng minh thần gầm lên lớn mật ta thế nhưng là nghiêm túc tại muốn nói với người việc này tiêu hâm nguyệt lông hai đỏ không được lẩm bẩm nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đông nhiên bị người nắm ở eo t r ớ c mắt trời đất quay cuồng tiếp theo một cái t r ớ c mắt dĩ nhiên đã là ngồi xuống cầu nam nhân trên đùi bốn mắt nhìn nhau vừa b ặ n đối mặt cặp kia đ a tình con mắt minh thần làm việc xưa nay hành vi phong túng không cố kỵ gì hắn không kiêng nể gì cả ô m tôn quý mỹ nhân nhìn xem con mắt của nàng nói khẽ bệ hạ của ta chờ đã không kịp sao ta chớ không có minh thần chống đỡ lấy đầu của nàng nhìn xem bệ hạ khó được thẹn thùng bộ dáng bệ hạ gả cho ta đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao bao lớn g ăn đâu dám nói để hoàng đế gả cho hắn chuyện như vậy thử người này như thế tự đại bộ dáng thật sự là thiếu đánh a chương hai trăm bảy mươi ba tính sao hầu tham l u n sắc đẹp、2. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba tính sao hầu tham luyến sắc đẹp hai ngày này qua ngày khác đ ạ t được xác nhận tiêu hâm n g u y ệ t trong lòng lại không cách nào không chế mừng rỡ không thôi không có tiền đồ tiêu hâm n g u y ệ t trong lòng mắng thầm chính mình loạn thất bát tao ý n g h i tán loạn ngươi chuẩn bị làm thế nào làm thế nào minh thần nhữ mày chuyện đương nhiên nói tình trạng ý t h i ế p c ư ớ i hỏi đàng hoàng thế nào ngươi là hoàng đế ta là hầu gia ai dám nói chúng ta không phải tiêu hâm n g u y ệ t thân tử c u n g bách tính quan tâm cũng chỉ có bệ hạ quản lý thiên hạ thôi cái người cùng quốc sự muốn cách ra chút tình cảm của chúng ta sinh hoạt bọn hắn không xem bảo thiên hạ c h ư a khỏi ngươi là thiên cổ nhất đế coi như hoang dâm vô độ cũng là đà tình phong lưu thiên hạ đại l o ạ n ngươi chính là cái thánh nhân cũng là hạ người vô năng Bệ hạ giải sầu lại không thần ăn chút thiệt thòi để sách sử ghi chép tính ăn hầu tham luyến sắc đẹp bệ hạ vì thiên hạ bất đắc dĩ mới từ ta nghe cái này không đứng đắn người nói cái này một trận mê sảng tiêu hâm nguyệt có loại đầu góc bị quáy thành một đoàn bột não đẹp không nói chuyện thô lý không thô nàng đem chính sự làm xong lại cùng minh thần làm ra tới một cái hợp cách người thừa kế thiên hạ đối với nàng đời sống tình cảm đã không còn gì để nói hoàng đế uy nghiêm cùng công tích không cần hậu cung đến thể hiện nàng giống như s á c thực nghĩ có chút nhiều nữ đế suy nghĩ thời điểm con mắt có chút thất thần ngớ ngác gật đầu rất khả ái minh thần trong lòng rung động không tự giác lao về đằng trước gót tiêu hâm nguyệt lấy lại tinh thần lúc lại cảm giác nhiệt khí hô đến người trước mắt này mặt thả l ã o đại tại kia bất cần đợi hai con ngươi bên trong nàng nhìn trộm đến người này đ ưa thích hôn tiêu hâm nguyệt cũng không có thẹn thùng đẩy hắn ra ngược lại là trở tay ôm lấy cổ của hắn c ũ hướng hắn tới gần sâu hơn nụ hôn này bọn hắn lẫn nhau ưa thích chuyện đương nhiên sẽ không ức chế được hướng phía đối phương tới gần thân cận hiện tại bọn hắn không phải tôn quý hoàng đế không phải dưới một người trên vạn người tình ăn hầu chỉ là lẫn nhau ưa thích nhất phổ thông một đôi nam nữ trầm mê ở nam sắc cần cụ bệ hạ cũng lười biếng cũng không biết trải qua bao lâu cơn gió thổi vào gian phòng thổi cửa sổ phát ra trận trận kẹt kẹt tiếng vang bệ hạ gương mặt v ỏ bừng hai mắt có chút m ô n g lung nàng lắc đầu giận minh thần một chút không được phàn là nói y đi phục của ta lại bị ngươi làm dối loạn vừa mới cảm giác nói như thế nào đây giống như là cả người chui lên bầu trời tại đám mây dòng chơi đầu b ó c một mảnh hỗn đ ộ t trong lòng có cái thanh âm tại nói cho nàng cứ như vậy đi thả đi tất cả trói buộc tùy ý bản tính r o n g ruổi dạng này mất khống chế cảm giác làm nàng trái tim nhảy lên kịch liệt vạn phần trở mong nhưng cũng có chút sợ hãi khó tả lý trí nói cho nàng lại tiếp tục liền muốn phạm sai lầm vết xe minh thần nuôi chút linh vật thì cũng tôi đi chính mình còn cùng cái yêu quái giống như sẽ mê hoặc lòng người đồng dạng minh thần mũ lại n g ư ờ i đồ nói ta cho bệ hạ thu dọn thu dọn không cần tiêu hâm nguyện tựa hồ còn không có làm tốt tiến hành bước kế tiếp chuẩn bị nước chạy thành sông sự tỉnh minh thần xưa nay sẽ không cấm cầu nếu không sẽ rất vô vị xác định tương lai quan hệ của hai người tiến thêm một bước càng thân mật hơn chút tiêu hâm nguyện là có chút đặc thù hoàng đế nàng làm không được hoàng đế chú định cao n ạ o toàn tâm toàn ý ý lại cùng tín nhiệm minh thần nhưng cũng chỉ có minh thần cái này một người đặc thù nàng chuyện đương nhiên tựa vào minh thần t r ê n thần cùng hắn hàn huyên trò chuyện hắn rời đi về sau càng nguyên phát sinh sự tỉnh mình làm ra chính sách quyết định minh thần cũng nói với nàng nói đường đi bên trong gặp gỡ chuyện thú vị thời gian chậm rãi chạy xuôi tiêu hâm nguyện đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng phía minh thần nói ra đúng rồi ngày hôm trước phía đông tới sứ giả là một cái gọi từ trọng linh người p h ả i tới hắn tự xưng lương vương phản cùng hắn xưng tề đế bông huệ ngang ngược vô lý s ắ t tính quá nặng cũng không phải là minh chủ bây giờ đại tề cảnh nội l o ạ n tượng nổi lên một phía dân chúng đều phản đại tề nhìn như lãnh thổ bao la ủng binh trăm vạn kỳ thực nội bộ sớm đã hỗn loạn không chịu nổi đại hạ thương binh hiện tại chính là diệt cùng thời cơ tốt nhất nếu như chờ tề đế tỉnh táo lại thời cơ liền bỏ qua nước tề vốn là càn nguyên cố thổ bây giờ có họa nước thai tinh làm loạn có thể nào ngồi nhìn mặc tệ hắn biết ta một mực đang nghĩ lấy khôi phục càng nguyên khuyên ta hiện tại xuất binh công c ủ n g thu phục mất đất dưới tay hắn có năm vạn binh mã nguyện giúp ta một chút sức lực phía đông đại tề rất hỗn loạn điểm này minh thần l á biết đến hắn rất sớm đã đối với cái này có m o n g m u ố n cực kỳ hiếu chiến không có kết cục tốt cao tốc chạy chiến tranh tri chi quốc đống nhiên dừng lại liền sẽ phát sinh dạng này hỗn loạn càng không nói đến v ư ơ n g huệ đoạn đường này đi thô giáp đã mất đi dân tâm sở hướng cái này ưu thế lớn nhất bản thân cũng cho chính mình trôn xuống không ít bom minh thần trước đây khuyên qua hắn nhưng hắn không thể cứng rắn quyết tâm đến đằng sau chú định sẽ có phiền thức tuy nói hiện tại minh thần vẫn như cũng nhận hắn làm đại ca nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhận người này mà thôi huyết y k i ệ quân đã không nhìn thấy tương lai ồ minh thần nhữ mày năm vạn minh từ trọng linh đại ca bây giờ tình thế nhìn cách so minh thần tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều nếu là có thể vượt qua một c i ế h này đại ca bản cờ này liền sống nhưng là rất khó từ trọng linh ngược lại là nghe được một cái không từng nghe nói qua danh tự ánh mắt không tệ không cùng cái khác phản động thế lực đồng dạng tập trung tinh thần tạo phản biết rõ liên hợp cái khác có thể liên hợp lực lượng bảo toàn tự thân minh thần luốt vớt bệ hạ tóc dài thuần miệng hỏi hắn là cái gì xuất thân làm thế nào đạt được năm bạt binh là kề hoàng thống quân bộ hạ tiêu hâm n g u y ệ t lắc đầu người này quê quán không rõ đại khái là cái thân phận không cao lưu dân cũng không có tham gia huyết y quân khởi nghĩa ồ tục chuyên nghe hắn cùng ông huệ thủ hạ đại tướng trần bọt ngẫu như gặp nói ra một phen khiến trần bọt rất là tán thưởng hai người mới quen đã thân kết làm minh đệ k h á c họ sau ông huệ tại kinh đô giết một nhóm không tân quy củ quân sĩ dẫn tới huyết y quân nội bộ bất mãn chuyên gia ông huệ giết công thần không thể tổng phú quý dạng này n g h đồn trần cùng bất hòa cử minh tạo phản về sau trần bọt ông chết thủ hạ binh sĩ đều từ cái này từ trọng linh tiếp thủ tiêu hâm nguyệt đơn giản cùng minh thần giảng nàng chỗ biết đến có liên quan tới người này tình báo ồ minh thần hiếp mắt trần bọt ta nhớ được là cái chính vào tráng niên tướng quân a làm sao lại bệnh chết minh thần một câu chính là đâm trọn một chút bên trên trần bọt làm sao lại trùng hợp như vậy chết rồi vì sao là từ trọng linh trùng hợp như vậy nắm giữ lại quyền hắn gặp qua v ông huệ vị này thủ hạ xem như một viên dũng tướng lúc ấy đối với ông huệ cũng là rất trung thành sao đến dễ dàng như vậy l i ề phản tiêu hâm nguyệt lắc đầu không nói gì tất cả mọi người không phải ngu xuân không hiểu thấu tử vong phía sau ai là lớn nhất đã được lợi ích người như vậy ai có khả năng nhất chính là hung thủ cái này từ trọng linh không có tham gia qua chiến tranh cái gì công vân đều không có tay không bắt sói trắng đồng dạng liền lấy được như thế lớn thế lực người này hiển nhiên cũng không đơn giản thắng lợi cơ bản chuẩn tắc là không thể coi thường bất kỳ một cái nào khả năng xuất hiện tại bàn đánh bài trên đối thủ minh t h ầ n có chút hăng hái hỏi hắn muốn cho chúng ta làm cái gì hắn muốn cái gì đạt được càng nhiều tin tức hơn c nói cứ c đôi phương mới phương tuyết, thể trộm khắc sâu hơn nhìn sâu đến n g ư ờ bên ngoài nghĩa cùng mục đích, nhìn trộm tính cách của người nọ. Nói ý đích, cách mục của trộm về chính sự tiêu hâm nguyện cũng nghiêm túc chút hắn hiện tại là lớn nhất phản cùng thế lực mà lại ngay tại xuôi nam thế tất sẽ dẫn tới tề hoàng phái binh tiêu diệt hắn muốn cho chúng ta xuất binh chặn đánh đại tề truy binh từ bọn hắn tiến công phương nam thành thị chiếm lĩnh tỷ hệ vụ ảo thành ngăn chặn tề hoàng đường về tại cùng chúng ta cùng một chỗ sáp nhập cộng đồng hủy d i ệ t đại tề khôi phục cá nguyên hắn hy vọng tương lai nếu là thống nhất cá nguyên ta có thể phong hẳn cái hầu tước minh thần nghe vậy lại là hít mắt chật chật, chật muốn lấy được là rất đẹp tại quốc triều hỗn loạn lúc dơ lên phản kháng đại kỳ có thể trình độ lớn nhất thu nạp cái khác phản kháng lực lượng để bản thân sử dụng mỗi lần loạn thế lần thứ nhất khởi nghĩa đều là tụ chúng vô số mênh mông đung đưa nhưng phần lớn kết cục không phải rất tốt súng bắn chim đầu đàn lực lượng cấp tốc bành trướng đồng thời cũng sẽ gây nên có từ lâu thế lực điên cùng trả thù cựu chiều tàn lửa sẽ đem cái này một nhóm người đốt thịt nát xương tan cho nên đại thế không rõ ràng trước đó đại đ a số người đều là lựa chọn quan sát án binh bất động hiện tại cái này từ t r ọ n linh chỗ tốt ăn lại nghĩ lôi kéo cản nguyên tới làm hắn tấm mục chiến tranh há lại nói một chút đơn giản như vậy bắt đầu dễ dàng khi nào kết thúc vậy thì không phải là người vì có thể k h ô n g chế tiêu giao thành nhìn lùi bại nhưng là đây chính là huyết ý lý quân làm giàu chi địa địa lý vị trí rất trọng yếu trước đây cũng là minh thần là hông huệ tỉ mỉ chọn địa phương là có thể căn cứ địa tồn tại t ư trọng linh là thật chỉ muốn làm cái hầu tước nghe cái nhạc nhi là được rồi những n à y q u y ề n quý bất quá đều chỉ là tết i tuổi gió thổi qua l i ề n tản nắm ở trong tay lực lượng mới là chân thực hắn không phải nghĩ lôi kéo c à n nguyên dẫn hỏa t i ê u thân hắn cố thủ tiêu giao thành xâm chiếm phương nam thổ địa nhìn xem càng nguyên cùng nước tể hai quốc gia đầu à? chương 274, t ừ không sinh có một chương 274, t ừ không sinh có một k i u bệ hạ là đáp lại ra sao hắn minh thần nhớ kỹ cái tên này ngược lại hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi tiêu hâm nguyệt lắc đầu ta không có đồng ý cũng không có cự tuyệt chỉ nói ngày sau bàn lại chiến tranh không phải vô hót một cái làm liền xong rồi mà là cần đi qua vô số so đo cùng mưu đồ mới có thể quyết định sự tình đi bây giờ nàng nhọc nhằn khổ sở tại tây nam an ồn phát dục không có khả năng bị người câu dẫn hai câu liền phái binh hiện lên ở phương đông Ừ. bây giờ càn nguyên đã có tự mình lựa chọn quyền lực tự nhiên không nên tùy theo người bên ngoài câu làm đã phía đông đã đại loạn kia lại loạn một chút lại có làm sao để thế lực này lẫn nhau công phạt lẫn nhau tiêu hao chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt sao vì sao muốn xuất binh lãng phí nhân lực vật lực càn nguyên trên danh nghĩa hiện tại vẫn là huyết y d ì quân minh h i ế u mặc dù có cũng được mà không có cũng không sao nhưng dùn g bỏ minh ước tại tên tuổi trên cũng không tốt nghe bất quá kia tử trọng linh sợ không phải cái gì tốt sống chung h ạ n g người cần cần thật chút trong thời gian ngắn tay không bắt sói trắng đồng dạng lấy được dạng này thế lực làm việc nhìn như t r ư n g dương nhưng cũng giấu dếm phong mang có chút lớn c ụ c xem hiện tại phía đông thế cục huyết y quân đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đầu tư đầu gió tiền lãi cũng lại một lần xuất hiện đó chính là phản củng phản huyết y quân dạng này thế tất sẽ có được những cái kia bị huyết y quân nghiên ép t ư ớ p đoạt b á c h tính ủng hộ đạt được những cái kia có từ lâu thế lực còn xuất lại ủng hộ từ trọng linh có thể nhìn thấy cũng đi đến hiện tại một bước này đã không phải cái gì hạng người bình thường trong lập thế anh hào cùng nổi lên ai c ũ người có này không có đạt được tiêu hâm nguyện ủng hộ sợ không phải dễ dàng như vậy bỏ qua tiêu hâm nguyện nhẹ gật đầu、ừ. nói đến vương đông thế cục minh thần tự hồ là nhớ ra cái gì đó hướng phía tiêu hâm nguyện hỏi đúng rồi đồng chí hành còn số a vị này họa nước x o á n quốc gia n tướng mặc dù không có gì tốt thanh danh không làm cái gì công việc tốt nhưng hắn không hề nghi ngờ là cải biến thiên hạ thế của người tên hay mà xấu danh nhi đều là danh nhi cũng có thể bị lịch sử nhớ minh thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy con hàng này nên thượng tiên ngọc đ i chép còn sống minh thần không biết rõ từ nơi nào đem cái này lão đầu nhi làm ra tiêu hâm nguyệt đối với cái này cũng cảm giác có chút rung động b ấ t quá cái này đối với càng nguyên mà nói hiển nhiên không phải chuyện xấu lão đầu nhi chiến lược giá trị là có công khai tử hình chiêu cáo thiên hạ có thể tăng lên rất nhiều c à n nguyên hy vọng lịch sử ghi lại như thế một bút cũng là chính tiêu hâm nguyện công lao tiêu hâm n g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn ta cùng quần thần thương thảo ý muốn tại một tháng về sau đốt hương thế thiên chu sát này tặng chiêu cáo thiên hạ gần chút thời gian lễ bộ chuẩn bị hoạt động này bận bịu t ố i bụi con hàng này là lễ bộ thượng thư phàm là đi lễ bộ nhìn một chút hơi hiểu rõ một chút tình huống cũng không về phần cái gì đều không biết rõ n h a minh thần giống như đều bên chức vị của mình chỉ là cười cười hoàn toàn không có nửa điểm không có ý tứ đồng chí hoành đều là hắn làm tới hắn là công thần lớn nhất có cái gì ngượng ngùng tiêu hâm nguyện đĩu mày thế nào ngươi muốn gặp hắn một chút nàng cung đ ồ n g chính hoành hàn huyên hai câu trước đây kia dẫn phát cùng biến làm cho nàng trốn đi kinh đâu người bây giờ đã biến thành tù nhân chờ đợi lấy thẩm phán tiêu hâm n g u y ệ n h ậ n cái này chạy quốc gia của nàng tàn phá thổ địa nghiền ép b á c h tính dẫn tới thiên hạ đại loạn đắc nhân sẽ không đối hắn thảm t ư ơ n g có nửa phần thương hại nhìn hắn thê thảm bộ dáng trong lòng chỉ có khoái ý chết qua một lần người được làm vua thua làm giặc trải qua đại hỷ đại bi làm qua trí cao vô thượng hoàng đế bây giờ cũng thành sắp sửa chịu chết tu phạm lao động ngược lại là tầm nhìn khai phát phong kinh vân đạm lặng lặng chờ đợi tiêu hâm nguyệt đối với hắn thẩm phán kẻ giã tâm thản nhiên tiếp nhận b ậ n mệnh cũng không có tại trong lao ngục t ì m chết xem như cái này lao đầu nhi sau cùng dũng khí hắn nói nếu là ngươi trở về muốn gặp ngươi một lần lao động hiện tại cũng b u ô n g xuống không thèm để ý kia đầy tiên thần linh y ê u quỷ không thèm để ý chính mình sắp thành lại bại hắn chỉ là có chút yếu k ỷ minh thần đến cùng đều đã làm cái gì hắn đang suy nghĩ gì làm sao lại đem tiêu ra vương triều cái này một bàn hẳn phải chết cờ cho b à n sống huyết ý quân lại với hắn có bao nhiều quan hệ trước đây cái kia không đáng chú ý tiểu tu soạn tại bắc liệt trên triều đ ỉ n h giết hắn nhi tử giống như là mạng của hắn bên trong k h ắ c tinh đồng dạng cuối cùng tiễn hắn đi đến tiêu vong một trận thế cuộc đánh cờ cho dù là thua tóm lại là có thể phụ c bàn tốt xấu là kết cục vẽ lên một cái viên mãn chút dấu c h ầ m t r ọ n hắn muốn làm một cái minh bạch một chức ủy gặp ta làm cái gì liên muốn hàn huyền với ngươi trò chuyện minh thần n u ố t n u ố t nữ đế bậy hạ tóc không có vấn đề nói không thấy sắp chết hỏng b é t lão đầu tử có cái gì tốt gặp tranh thủ thời gian thông khoái chết là xong nên cùng cái này lão đầu nhi nói lời lúc trước đã tại bắc cảnh quan hải nói xong hắn không rảnh tại một cái lao già trước mặt chứa đại bút nói chút vô dụng đã có sự tình có công phu kia nhiều bồi bồi bệ hạ của ta không tốt sao thư thiêu hâm nguyệt lường hắn một cái miệng lươi chân chu thận giang k u ố i đông phương nam lương chữ tinh k ỳ phiêu dương mấy bạn binh sĩ ở đây đóng quân vào lúc giữa trưa trong quân doanh dân lên bếp nấu ăn cơm nghỉ n ơ i các binh sĩ vừa ăn cơm một bên nhàn thoại đánh đánh đánh, mỗi ngày đều đang chiến tranh cái này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a ai ai nói không phải đây năm trước ta còn là huyết y gì quân n ư ờ i hiện tại lại cùng tướng quân phản đủ ai có thể nghĩ tới khôi thủ lại là người như vậy đâu các h u y n h đệ nhọc nhằn khổ sở giúp hắn đánh giang sơn hắn ngược lại là đem vị trí ngồi bức v à n g đem các h u y n h đệ quên hết rồi vẫn là chúng ta trần tướng quân quả quyết ta nói phản liền phản trần tướng quân ai trần tướng quân tốt bao nhiêu anh hùng a làm sao làm sao cái này tráng niên mất sớm nữa nha vương huệ coi là thật âm hiểm độc ác không làm người con phái giang tế tại trần tướng quân bên người mắt thấy hắn phản liền xuống độc hại hắn quá độc ác liền trần tướng quân gia quyến đều không có để lại tốt xấu tướng quân trước đây dùng hết phấn chiến giúp hắn đánh thiên hạ bây giờ lại một điểm thể diện đều không nói các binh sĩ đang ăn cơm lẫn nhau tán gấu một mặt thổn thức bọn hắn những người này là đ ô n g bộ hỗn loạn cắt cứ thế lực một chi nhất bốn là thuộc về trần bọt trần tướng quân bộ hạ về sau theo trần bọt lên sự t ì n h tạo phản trần bọt tạ thế về sau phát sinh một chút hỗn loạn mọi người mất chủ tâm cốt không biết rõ tiếp xuống nên làm cái gì may mà trần tướng quân nghĩa đệ cho phép trọng linh tướng quân ngăn cơn xong g ữ đem quân đội trình hợp quản lý lúc này mới tránh khỏi hỗn loạn phát sinh về sau mọi người theo từ trọng linh phạt cùng thu nạp không ít tìm nơi nương t ư ợ người đội ngũ cũng dần dần càng lúc càng lớn thế gian này phiêu diêu b h ẹ o tấm không cách nào tả hữu vận mệnh của mình chỉ có thể theo đại thế cơn gió phiêu diêu có người ngẩng đầu lên đến hướng phía binh doanh chính giữa mắt nhìn mặt lộ v ẻ v ẻ cung kính vẫn là may mắn mà có từ tướng quân nếu không ta đều không biết rõ làm sao bây giờ ai nói không phải đây từ tướng quân nhân nghĩa a ta nghe nói nghe nói trần tướng quân tin d ữ chuyển đến từ tướng quân đều khóc hôn mê bất tỉnh đến nay còn quần áo đồ tang sâu não vất t ứ đây thử hương huệ lanh huyết vô tình giết công thần sớm muộn là phải bị thiên kiện ta tin tưởng Từ、tướng quân nhất định có thể vì trần tướng quân báo thủ ai nói nghe thì dễ a chúng ta mới bao nhiêu người vương huyết y di quân có bao nhiêu người tóm lại bọn hắn chỉ là người bình thường đối với tương lai không cách nào dự tính huyết y di quân b ắ t phạt lúc tốt xấu tụ tập mấy chục vạn c h i chúng mênh mông đung đưa tồi khô lạc hủ có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn bây giờ bọn hắn lại trở thành phản kháng một c h i con đường phía trước phiêu miểu mọi người khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ h a i đến đối với tương lai cũng tràn ngập mê mang bất quá có người nhưng cũng lạc quan ta nghe nói từ tướng quân phái sứ giả đi c à n nguyên thỉnh cầu liên hợp tác chiến đây nếu là càn nguyên cùng nhau xuất binh nhất định có thể đánh bại huyết y nghĩa quân chương hai trăm bảy mươi bốn từ không sinh có hai chương hai trăm bảy mươi bốn từ không sinh có hai càn nguyên ta nghe nói qua ta nghe nói qua tựa như là cựu triều hoàng nữ thành lập quốc gia đi tại giang tây bên cạnh nghe nói bên kia vừa vặn rất tốt đây đúng à càn hoàng là càn nguyên hoàng thất huyết thống chúng ta cùng càn nguyên liên hợp cũng coi là ủng hộ chính thống sư xuất nội danh a còn có cái rất lợi hại nhân vật gọi là cái gì nhỉ t h n h c n hầu nếu là càn nguyên khả năng giúp đỡ chúng ta chúng ta coi như được cứu rồi tướng quân lưu đại nhân trở về chủ tướng doanh t r ư ớ n g bên ngoài đưa tin sĩ binh hướng phía trong doanh t r ư ớ n g tiếng gọi trở về ngay sau đó trong doanh t r ư ớ n g chuyển đến ngạc nhiên thanh â m một nam tử trực tiếp chân trần chạy ra hắn lấy một thân đ ồ tàng trên đầu buộc lên màu trắng dây vải s i n h ngược lại là t u n lãng dáng vẻ đường đường giữa c h á n đầy đặn mày dậm mắt to làm cho người nhìn một chút liền không tự chủ được sinh ra hảo cảm tới cứng cỏi trung hậu giống như là một cái có thể dựa vào người mà giờ khắc này hắn lại là một mặt kích động gấp dọc hướng phía sĩ binh tê nhanh mau mau đem hắn mời đến sĩ binh nhìn hắn cũng là có nhiều cung kính đắp rõ cũng không lâu lắm một m ặ t một m ặ t lao giả bị dẫn đi vào chủ tướng doanh trướng bên trong lão hủ lưu quảng gặp qua tướng quân lão đầu nhi hướng phía cái này khí vũ hiên ngang từ trọng linh bái thân hành lễ vất quá tiếp lấy cũng là bị hắn vội vàng đỡ lên lư lão một đường tàu xe mệt mỏi vất vả vất vả không cần thiết đ a lễ mau mời ngồi mau mời ngồi hắn dày rộng nhân hòa hoàn toàn không có nửa điểm thượng v ị giả giá đỡ dẫn lao giả ngồi xuống lão hủ một thanh lão cốt đầu không có gì cái gọi là chỉ hận không thể hoàn thành tướng quân trọng thật ca l a o đầu thấy lãnh tụ như thế đối hắn mặt mò đỏ bừng có chút kích động thiếu lại có chút tay náy từ trọng linh nghe vậy nếu mày、ừ. càng nguyên không nguyện ý xuất binh a càng hoàng thái độ mờ mờ cũng không có rõ ràng đồng ý nhưng cũng không có biểu thị cự tuyệt chỉ là một vị ba phải để lão hủ tại quý thủ chờ lâu mấy ngày nhìn xem càng nguyên phong cảnh nàng cùng quần thần thương nghị thật kỹ l ư ơ n g thương nghị việc này lão hủ sợ đến trễ tướng quân kế hoạch cho nên liền mời từ trở về từ trọng linh nghe vậy thả xuống trong mắt khẽ thở dài âm thanh càng hoàng quả nhiên không tốt lựa cả ta tướng quân chúng ta tiếp xuống nên như thế nào lao hủ nghe nói k ê b ông huệ đã tự mình đ i ể m binh chuẩn bị x ô i nam đến thanh t r ư ớ c phản định l ư a quảng mặt lộ vẻ ưu sầu c h i sắc hướng phía t ừ trọng linh nói ra vương huệ người này vũ dung vô song t h ớ n g quân lại như thần bình trên trời rơi xuống chúng ta những người này không phải là đối thủ của hắn nếu không đến một kiên thành cố thủ sợ là không chịu nổi hắn phong mang t ừ trọng linh là cái dạy rộng nhân nghĩa tính tình cùng hết u y y quân lên phía b ắ c lúc một đường cướp bóc đốt giết hoàn toàn khác biệt hắn phản cùng chính là trấn an lòng là người làm nhân t h i n lệnh cưỡng chế không chính xác binh sĩ tổn thương bình dân b ạ c h tính không chính xác c ư ớ p đoạt người khác t à i vận cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ngủ cũng không có hưởng thụ nửa điểm cao vị người vinh hoa phú quý dẫn tới mọi người tranh nhau đi theo đội n g ũ dần dần mở rộng cho tới bây giờ bảy vạn tri chúng nhưng là trong này trình độ rất lớn bọn hắn cái này bảy vạn người nói thật dễ nghe điểm là quân khởi nghĩa nói không dễ nghe điểm chính là đám ô hợp chân chính tinh nhuệ sĩ binh cũng chỉ có năm ngàn người chỉ có hai vạn người trải qua chiến trường còn lại đều là một đường thu nạp g a nhập người là sống không được bình dân bọn hắn lực lượng rất nhỏ yếu căn bản không tạo thành chiến lực ứng đối với y dị quân t ủ n g trăm ngàn lỗ thành thị quân coi giữ ngược lại là không có vấn đề gì nhưng nếu thật chờ đến ông huệ bất chấp hậu quả trả thù sợ là sẽ phải bị tội khô lạc hủ đồng dạng nghiến nát từ trọng linh nghe vậy n ế u mày chuyện cho tới bây giờ cũng liền đành phải mạo hiểm thứ mai xua quân xuôi nam bất chấp hậu quả trực chỉ tiêu giao thành đồng thời bắt đầu trắng trận đối ngoại tuyên bố chúng ta đã được đến cả nguyên n ủng hộ chúng ta là dân cản hoàng ý chỉ lấy tặc chính là chính nghĩa chi sư phạm ở đây chiến trung lập công người tương lai đều có thể nhận cản hoàng phong thượng thăng quan tiến tước a lao đầu nhi xứ sở hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt lãnh tụ càn hoàng nhưng cũng không có đồng ý hắn liên hợp thỉnh cầu về phần nói cái gì phong t h ư ờ n g cái gì thăng quan tiến tước kia càng là thiên phương giả đàm lưu lão chúng ta đứng tại vách núi bên cạnh đã không có đường lui lớn mất chút trước làm lại đi xử lý hậu quả ta tin tưởng ngươi ngươi là lần này đi xứ xứ giả đàm phán kết quả như thế nào tất cả ngươi trong m i ệ n g từ trọng linh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem lưu quảng lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngọc phủ đến xem t r ư n g giao cho lư quảng đây chính là càn hoàng bàn cho chúng ta tín vận để mà chứng minh giữa chúng ta liên minh chi thể tại ở gần thận giang một đời càn nguyên tên tuổi là rất v ă n r ộ i người l i ê n sợ so sánh phía đông là nước sôi lửa bỏng loạn thế luyện ngục phía tây lại là một mảnh vui vẻ phồn binh hòa bình n g ạ c thổ mọi người hướng tới chi cũng khát vọng càn nguyên có thể sang sông thu phục cố thổ từ trọng linh nhìn chúng càn nguyên này danh đầu chỉ tiếc càn hoàng không coi trọng hắn nếu là càn hoàng đồng ý liên hợp kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ càn nguyên ra trận hắn m ê u đồ có thể đạt được hoàn mỹ nhất áp dụng hắn tất cả nguy cơ cũng không còn tồn tại thậm chí có thể chính diện cùng huyết ý quân ba bảo nếu là càn hoàng không đồng ý vậy cũng không cách nào cũng chỉ có thể kiên trì lên vô luận như thế nào vô luận càn nguyên đồng ý hay không liền xem như đối phương đuổi hắn hắn đều muốn n h ĩ lại càn nguyên trên thân hắn phản cùng cờ hiệu nhất định phải sư xuất nổi danh thứ nhất là huynh trưởng cái chết v ôm huệ không phải minh chủ không thể cùng phúc quý thứ hai thì là đạt được càn nguyên ủng hộ là đại thế chỗ hướng dân tâm chỗ xu thế cứ như vậy hắn có thể đạt được trình độ lớn nhất ủng hộ lừa quảng chuyến này đi càn nguyên đi sứ trở về về sau vô luận kết quả như thế nào hắn nói muốn tuyên dương ra ngoài đều là càn nguyên đã đáp ứng liên minh sẽ xuất binh trợ giút bọn hắn thứ không sinh có hắn muốn ghé vào cả nguyên n trên thân hút máu cứ như vậy hắn liền phải thận giang phía đông những cái kia hướng tới cả nguyên n tân t r i ề u bách tính ủng hộ cùng lúc đó còn có thể chấn an phe mình những cái kia sợ hãi h ô g huệ vô địch chiến lược sĩ binh nhặt lại lòng tin một cái đáng tin minh hữu có thể cho người cảm giác an toàn về phần nói cả nguyên n phương diện ý nghĩ hắn đã không giành bận tâm nhưng là hắn có thể xác định chính là trong thời gian ngắn cả nguyên n sẽ không bắt hắn thế nào cả nguyên không ủng hộ hắn phản cùng kia cả nguyên là không muốn phía đông thổ đ i ệ càng nguyên cự tuyệt ủng hộ hắn đây chẳng phải là cũng cự tuyệt phía đông những n à y chờ mong càng hoàng hiện lên ở phương đông máy tính càng nguyên thật nguyện ý thừa nhận ông huệ cái này chính quyền một mực tồn tại không có khả năng hắn tin tưởng tiêu hâm nguyệt sở dĩ thái độ mập mờ, mờ không có ngay tại chỗ cự tuyệt tất nhiên cũng là cất mấy phần phương diện này suy tính hắn biết rõ như thế hành vi sẽ buồn nôn một cái càng nguyên cao tầm nhưng hắn hiện tại không có quá nhiều lựa chọn không có hiện tại vậy liền không có tương lai hắn cần cam đoan hiện tại còn sống sót c à n nguyên không xuất minh giút hắn chặn đánh ông huệ truy minh vậy hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần cùng thời gian thi chạy nhìn xem v ông huệ là trước đ u ổ i k u y ể hắn đem hắn tiêu diệt hay là hắn trước công phá tiêu giao thành chiếm lĩnh v ông huệ đại bản hắn doanh hiện tại huyết y di quân cũng không phải một năm trước tiên mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ vô địch quân khởi nghĩa nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ chỉ cần ngăn chặn thời gian chính v ông huệ liền không kiên trì nổi n g ạ c n h ta ủng hộ tướng quân lưu quản g toàn thân chấn động không biết sao không duyên cớ cảm giác có chút lạnh từ trọng linh cho mọi người hình tượng và ấn tượng đều là một một chủ nghĩa hiền lành bộ dáng lòng mang đại nghĩa lý tưởng rộng lớn trọng tình trọng nghĩa hắn chỉnh lý tốt trần bọt sau khi chết hỗn loạn quan tâm hắn đem hết thẻ quản lý ngay ngắn rõ ràng quảng nạp hiền lương chỉ dùng người mình biết không đành lòng thiên hạ là bông huệ bạo quân chỗ độc hại dẫn theo mọi người mưu cầu sinh lộ trần tung người vong về sau cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ là thân mang đồ tang có phải hay không tế bãi nghĩa m ì n h vẻ mặt bi thống bất quá bây giờ hắn lại không hiểu cảm giác gió lạnh thổi đến cảm giác người này cùng ấn tượng bên trong tựa hồ có nhỏ x í u khác biệt tướng h quân tướng h quân ngài trên thân có, có chỉ bọ cạp đông nhiên hắn toàn thân chấn động giống như thấy được một cái đen như mực độc hạ tại t từ trọng linh trên thân bò cái này h ắ t hạ từ t so lư q u ả n g trong nhận thức biết phải lớn hơn rất nhiều đều gặp phải trưởng thành bàn tay lớn nhỏ ghé vào từ trọng linh trên thân phá lệ rõ ràng âm độc đôi u châm khẽ đu n g đưa toàn thân lộ ra trận trận quỷ quyệt khí tước âm trầm lạnh lùng quỷ dị ngoan đầu hắn mở to hai mắt nhìn vung đi trong lòng dị dạng suy nghĩ khó tránh khỏi sợ hãi vội vàng hướng phía từ trọng linh hô hả bọ cạc ở đâu lư láo nhanh cứu ta từ trọng linh cũng là toàn thân chấn động cứ ngắt tại nguyên chỗ động cũng không dám động một cái chỉ là gấp giọng hướng phía lư u còn nói nếu là cái mạng nhỏ của hắn mơ mơ hồ hồ nhét vào độc trùng trên thân vậy coi như di cười hào phóng Ngậy! lao đầu chỉ chỉ cổ của hắn muốn tìm cái gì đ ồ vật tới cứu cứu tự mình lãnh đạo nhưng c h ư ớ c mắt qua đi lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì một nháy mắt hết thảy phảng phất đều biến mất không thấy lớn như vậy bọ cạn nếu là rơi mất tự trọng linh tất nhiên có thể cảm giác được mà bây giờ lại biến mất liền một điểm vết tích đều không có